Chu lão đệ người thức thời mới là Tuấn Kiệt, nếu sớm chút tiếp cận, sẽ có chỗ tốt, người sống một đời phải biết phục người. Hạ Khánh đứng dậy, bước tới sau lưng Chu Dương, hai tay nhẹ nhàng đè lên vai hắn, vỗ vỗ, sau đó không nói gì thêm. Những lời cần nói đã nói hết, ý nghĩ của hắn là vậy, hắn không thể cưỡng ép Chu Dương phải làm theo sự lựa chọn của mình. Nếu là trước kia, hắn sẽ không nói những lời này, nhưng hôm nay tâm tính của hắn đã thay đổi, nói một cách đơn giản. Chính là tự năng lượng, không có tật xấu. Chu Dương nhìn theo bóng lưng của Hạ Khánh rời đi, không đứng dậy tiễn, mà chỉ ngồi đó suy nghĩ về những lời hắn vừa nói. Thở dài, biến hóa của người này quả thật quá nhanh. Trước kia, Hạ Khánh không phải như vậy. Xem ra, khi con người thay đổi đúng là một chuyện khó có thể tưởng tượng. Hắn cầm lên sách họa tang thi, cẩn thận lật xem. Năng lực giả lên cấp hạn chế. Đây là những số liệu mà Lâm Phàm đã thu thập được. Cho thấy nơi ẩn núp bên kia rác tỉnh già đã có sự tăng trưởng rất nhanh, thậm chí đã vượt qua cấp độ đã ghi lại ở đây. Lúc này, trên đường đi, Lâm Phàm nghe thấy tiếng khàn khàn của tiêm khiếu hình tăng thi, không ngờ nó lại có lúc hàn tiếng, âm thanh của nó không còn to, bé nhọn và chói tai như trước, mà giờ chỉ còn là những tiếng khàn khàn không thể gào thét nổi. Tiêm khiếu hình tang thi dường như không hiểu mình đang làm gì, mỗi tiếng khàn khàn của nó đều mang đến sự hủy diệt cho đồng loại, nhưng nó vẫn tiếp tục gào thét. và đồng bạn của nó vẫn hưởng ứng ứng theo có lẽ đây chính là một loại tình cảm tương thân tương ái khiến người ta khó lòng kiềm chế được lâm phàm nhìn trời thấy đã không còn sớm rồi lại nhìn tiêm khiếu hình tam thì lắc đầu không suy nghĩ nhiều hắn thấy có xích sắt thì liền dùng nó khóa tiêm khiếu vào ống trên máy nhà ta về nhà người nghỉ ngơi cho tốt ít hầu rất quan trọng đợi ta lâm phàm nhảy xuống máy nhà vào một tiệm thuốc mua một viên thuốc rồi trở lại niết vào miệng tiêm khiếu một viên kẹo thanh giọng hầu Kẹo này tốt cho giọng hầu, Ronaldo cũng dùng qua rồi, tuyệt đối không có vấn đề Kim khiếu hình tang thi ngậm đầu lên Đôi mắt trắng xám nhìn lên bầu trời, phát ra tiếng gào khan khan Nếu như nó có thể suy nghĩ, có lẽ sẽ tự hỏi Liệu đây có phải là những gì con người có thể làm được Tại nơi ẩn núp, những người sống sót vẫn tụ tập thành nhóm Có người uống rượu đế, bia Còn những đứa trẻ thì uống nước giải khát Mắt tròn rơi nhìn các đại nhân đang trò chuyện Một người phụ nữ mặc tạp dề cầm chiếc nồi, nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. chẳng bao lâu sau, bà thấy một nhóm trẻ con đang ăn uống miễn phí ở gần đó, lên tiến lại gần, chạy đến sau lưng những đứa trẻ với vẻ mặt đầy khí thế. đứa trẻ vừa uống nước trái cây, vừa mong đợi được nghe các thúc thúc kể chuyện xưa. đột nhiên, nó cảm thấy sau lưng có chút lạnh lẽo, như thể có một ánh mắt đang chăm chú nhìn vào mình. nó quay đầu lại, mẹ. người bác gái nắm lấy tay đứa trẻ nói, vừa tan học đã chạy ra đây chơi. bài tập thầy giáo giao đã làm xong chưa? chưa ạ vậy còn không mau theo mẹ về nhà làm bài tập dạ đứa trẻ ngậm đầu lên muôn ngoãn chào tạm biệt mấy vị thúc thúc rồi theo mẹ về nhà tình huống như vậy khiến đám người đang tụ tập ăn uống bật cười sảng khoái ôi chao cũng nên cho đứa nhỏ chút thời gian chờ chứ đúng vậy tận thế đến rồi mà còn phải học hành anh nghĩ ra được chứ bà gái chống nạnh nhìn bọn họ nghe các người nói cứ như bản thân không muốn làm việc vậy mấy hán tử bất đắc dị gãi đầu không nói thêm lời nào quả nhiên trong việc giáo dục con cái Nữ nhân lúc nào cũng coi trọng hơn Ai mà dám chen vào Thể nào cũng bị mắng té tát Sau khi bác gái dẫn đứa nhỏ đi đám hán tử tiếp tục bàn luận Hayes Trong mạt thế mà được sống thế này cũng coi như không tệ rồi Đúng vậy Ta từng nghĩ mình chắc chắn sẽ chết Không ngờ còn sống đến hôm nay Lại có thể bắt đầu lại Các người nói Sau này cuộc sống sẽ ra sao Chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn Ừ Ta biết vậy Nhưng ý ta là Liệu có thể khôi phục lại sự phồn hoa khi xưa không tất nhiên rồi ta tin tưởng Lâm cà cũng tin vào những quân nhân đã đến nơi này chỉ cần cho chúng ta thời gian nhất định sẽ tự tay xây dựng nên một thành thị mới hoàn toàn bọn họ vừa uống rượu vừa thảo luận tha hồ tưởng tượng về tương lai điều mà trước kia không dám nghĩ tới nhưng giờ ở đây họ thực sự tin tưởng thậm chí dám hành động trên mái nhà cửa hàng mạnh đến thế sao quan hạo kinh ngạc há hốc miệng khi nghe lão trung kể lại tình hình vừa rồi ngay cả đồng giai cũng lợi hại như thế hẳn nhớ lại đồng giai Cô gái từng bị hàng ca huấn luyện, mới bắt đầu tập luyện đã than mệt. giờ nghe Lão Trung nói, đồng dai mặc chiến giáp chém tang thi như chém rau củ, khiến hắn thật sự cảm thấy nữ nhân không thể xem thường, đúng là mạnh mẽ ngoài dự đoán. Lão Trung nói, đương nhiên rồi, không khoác lác chứ, nếu cả ta cũng chưa chắc đánh lại đồng dai, nếu liều mạng đánh nhau, người chết chắc là ta. Nữ nhân như vậy đâu phải ai cũng dám khinh thường, hả, có gì mà ngạc nhiên, ngươi phải biết đồng dai đã thức tỉnh năng lực. có thể tiên đoán hành động trong hai giây tới, cái này giống như chơi oản tù tì, người ra trước, người ta ra sau. Bắt đúng từng nhịp, không kịp trở tay, nhưng mà không đúng lắm. Ta có xem sách tranh về tang thi, Lâm ca có vi chép về loại tang thi dung hợp, cũng có năng lực tiên đoán. Cuối cùng chẳng phải cũng bị Lâm ca tiêu diệt đó sao? Vừa nói xong, quan hạo liền nhận ra mình đã hỏi một câu thật ngu xuẩn, xoa xoa đầu sao lại hỏi câu đơn giản như vậy, chứ, quả nhiên. Lão Trung nhìn quan hạo với ánh mắt quái dị, trong ánh mắt như đang nói. Ngươi sao có thể hỏi câu ngốc mít như vậy? Đầu óc ngươi có vấn đề à? Ngươi là quan hạo mà ta biết sao? Đối diện với ánh mắt rõ ràng như vậy, quan hạo đỏ mặt, ta không phải ý như vậy. Lão Trung vỗ vai quan hạo nói, ta hiểu rồi, ta thật sự không phải ý như vậy. Lão Trung gật đầu, ừ, ta hiểu, quan hạo thở dài. Vậy thì hiểu rõ là được, cụ thể Lão Trung hiểu cái gì ta cũng không rõ, nhưng ngay lúc đó... Quan hạo nhìn thấy ở phía xa đường, có một bóng dáng xuất hiện, nhìn kỹ, rõ ràng là lâm phàm, trong ánh chiều hoàng hôn. Bóng dáng ấy mang lại cảm giác khó tả, giống như dưới ánh sáng chiều tả, thân ảnh ấy từ từ từ bay lên. Lâm phàm luôn là người ra ngoài từ sớm, và khi trở về thì trời đã sập tối. Quan hạo giật mình tỉnh lại, vội vã từ cửa hàng máy nhà xuống dưới, mở cửa ra, nên đón lâm ca. Rất nhanh, lâm phàm bước vào nơi ẩn nấp, cười nói, tạ ơn. Quan hạo nói, đại ca... sao ngươi khách khí với ta thế? Lâm Phàm đeo kiếm, tay cầm một cái túi, bộ dáng giả vờ đầy vẻ nghiêm túc. Quan Hạo thấy cái túi đầy ắp, liền biết đại ca chắc chắn đã thu hoạch được nhiều. nghĩ đến năng lực của đại ca, hẳn là đã thành thói quen. nếu người khác ra ngoài mà an toàn trở về, đó chính là một chuyện đáng mừng. nhưng nếu đại ca không mang gì về, thì mới là chuyện kỳ lạ. lão Trung, Lâm Phàm vất tay gọi, lão Trung từ cửa hàng mái nhà nhảy xuống, tiến lại gần Lâm Phàm cười ngơ ngẩn. hôm nay ta và đồng giai đi săn tang thi. tìm mãi mới gặp được, lâm phàm nói, rất bình thường, ta hiện đang luôn nỗ lực dọn dẹp xung quanh tang thì, không lâu nữa, số lượng tang thi ở hoàng thị sẽ giảm đến mức tối thiểu, lúc đó sẽ phải nhờ người cùng chúc thành tuần tra xung quanh, để phong có con nào lọt lưới, không vấn đề. lão trung gật đầu, lâm phàm vung tay chỉ vào cái túi, hiện tại tinh thể trắng không có tác dụng gì với các người, ta cho các người chút, giữ lại cho ta, chờ có giác tỉnh giả mới xuất hiện, sẽ cần dùng đến, ừm, được. lão trung không khách khí. bọn họ nếu có thể mạnh mẽ hơn cũng có thể giúp lâm phàm giảm bớt phần nào áp lực dù áp lực đó không lớn nhưng không ai ở đây muốn trở thành phế vật ban đêm lâm phàm liên lạc với hạ giáo sư qua điện thoại quý giáo thụ tín hiệu của ngài vẫn ổn chưa lâm phàm biết rằng quý giáo thụ đã dùng tế bào may mắn tự mình gặp phải một tình huống bất ngờ phải rời khỏi căn cứ đồng thời ông cũng đã nghĩ đến việc để lại bản thể nghiên cứu tại căn cứ và trên cánh tay ông cắm vào một thiết bị định vị hạ giáo sư nói ừm Tôi luôn di chuyển. may mắn là tình trạng tế bào của tôi không tiếp tục nghiên cứu, trừ khi có thể thấy được tình huống của quý thu nguyệt. Tôi mới có thể xác định phương hướng tiến lên. Lâm phàm nói, Hạ giáo sư, chúng ta đã đưa cho ngài sách họa về tang thi, ngài hẳn là đã xem qua rồi phải không? Xem rồi, xem thì xem. Điều này đối với chúng ta rất có ích. Tiếc là chúng ta nơi đây không có rác tình giả, và hiện tại xác xuất xuất xuất hiện rác tình giả thật sự quá thấp. Hạ giáo sư nói, khi xem qua sách họa về tang thi, Ông lập tức coi đó như một kinh điển quý báu. Ông đã thấy khả năng của giác tỉnh giả trong việc nâng cao số liệu và ông thể hiện sự tiếc nuối. Nếu có thể có thêm nhiều giác tỉnh giả thì tốt biết bao. Lâm Phàm nói, hạ giáo sư, có những việc không thể cưỡng cầu, từ từ sẽ đến thôi. Hiện tại tôi chỉ có thể làm những việc có thể. Ví dụ như dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ tang thi của Hoàng Thị. Hạ giáo sư giữ im lặng, vất vả cho ngươi. Ông nói, tâm trạng của ông chưa bao giờ nặng nề như lúc này. Nguyên nhân phần lớn là vì sự tồn tại của Lâm Phàm Điều này khiến ông cảm thấy có hy vọng thực sự. Lâm Phàm chậm rãi nói, nếu có thể khôi phục lại thế giới như trước kia, thì những cực khổ này chẳng có gì to tát. Hạ giáo sư nghe những lời này và nghĩ về tình huống nếu thế giới khôi phục lại hình dạng ban đầu. Cảm giác này rất khó khăn. Dân số thiếu hụt, vô số người đã chết. Mà nếu có thể giữ được một tòa thành thì cũng đã là rất tốt. Lâm Phàm tôi định sẽ cho người từ ngân hà căn cứ và sa mạc căn cứ về bên ngươi Không chỉ nghiên cứu của họ có thể sẽ dừng lại ở đây, bây giờ không cần quá nhiều căn cứ, chỉ cần giữ lại long cung căn cứ là đủ, đây là suy nghĩ cẩn thận của Hạ giáo sư. Trước đây Lâm Phàm đã đề cập với ông về chuyện này, ông nghĩ rằng không cần vội vàng, nhưng giờ đây nghiên cứu đã rơi vào bế tắc, nếu không làm rõ được tế bào may mắn, con đường này sẽ khó mà phát triển. Tốt, tôi sẽ để họ đi đón ngày mai. Cúp điện thoại, Lâm Phàm ngẩng đầu lên, nhìn lên trần nhà, Hạ giáo sư trông có vẻ bình tĩnh. Nhưng tôi có thể nghe ra rằng ông rất mệt mỏi Thực sự rất mệt mỏi Cảm xúc bị nén lại trong lòng Dù không muốn người khác biết Nhưng qua ngữ điệu khi nói chuyện Vẫn có thể cảm nhận được sự mệt mỏi Sáng hôm sau, Đồng Giai, Trúc Thành, Trung Hàn Quốc và Diệp Thiến Bốn vị gia tỉnh giả Mang theo hơn 10 quân nhân vũ trang đầy đủ Lên máy bay vận tải Họ thực hiện nhiệm vụ là đưa các chuyên gia Từ ngân hà căn cứ và sa mạc căn cứ tới Những khu vực đó nằm ở vùng xa xôi Nơi tăng thi rất ít Và những tang thi đã tiền hóa thì càng ít hơn. Ôi, đây là máy bay vận tải quân đội. Lớn thật đấy, Trúc Thành nhìn chiếc máy bay vận tải, mất sáng lên, kích động nói. Nếu tôi đoán không sai, thì đây chính là vận. 20, vị quân nhân vũ trang cười nói. Không phải đâu, đây là Long Đằng. 22, từ 11 năm trước đã được đưa vào sử dụng, so với vận. 20, mà người nói thì có sự cải tiến lớn. Nó có thể ứng phó với các điều kiện khí tượng phức tạp. Động cơ và thiết bị đều được nâng cấp. Tải trọng cũng lớn hơn. À, ta thấy nó giống vậy mà. Trúc Thành gật đầu, rồi cùng mọi người leo lên buồm thuyền, đi vào bên trong. Đây là lần đầu tiên hắn lên một chiếc máy bay vận tải quân đội. Trước kia, cả đời hắn không dám mơ tới chuyện này. Vì dù có gia nhập quân đội, với thân hình hơi béo của mình, chắc cũng chẳng ai muốn nhận. Đồng Giai và những người khác cũng tò mò quan sát xung quanh. Họ không hiểu nhiều về quân sự, chỉ cảm thấy rất mới mẻ và hiếu kỳ. Máy bay vận tải nhanh chóng cất cánh, họ có thể cảm nhận được lực đẩy mạnh mẽ khi máy bay lên cao. Đây là lần đầu tiên họ rời khỏi hoàng thị, đi đến một địa điểm khác, mà điểm đến lại là hai căn cứ Wo sự. Cảm giác này thật sự rất huyền bí và khác biệt. Trên chuyến bay, Trúc Thành có lo lắng không biết mình có bị say máy bay không, nhưng suốt một hành trình dài, hắn cảm thấy khá dễ chịu. Một lát sau, tiếng thông báo từ hệ thống phát thanh vang lên: "Chúng ta đã đến gần khu vực căn cứ sa mạc, chuẩn bị hạ cánh, mọi người chuẩn bị sẵn sàng." chúc thành và mọi người cảm nhận được sự lao xuống của máy bay bay ở ngoài căn cứ sa mạc các binh sĩ đang canh gác nhìn lên chuẩn bị cho việc máy bay vận tải hạ cánh họ nhận được mệnh lệnh từ này về sau toàn bộ căn cứ sa mạc sẽ rút lui và di chuyển đến nơi ẩn nấp tại hoàng thị họ biết ở đó có một người sống sót tên lâm phàm rất mạnh mẽ cụ thể là mạnh mẽ như thế nào họ không rõ lắm nhưng điều họ biết là lâm phàm rất lợi hại máy bay vận tải cuối cùng cũng hạ xuống đường băng rồi trượt dần và dừng lại Trúc Thành không cần ai nhắc nhở, liền biết mình phải làm gì, hắn nhanh chóng quan sát xung quanh, kiểm tra có tang thi hay không, dù sao đây là nhiệm vụ phụ trợ mà hắn phải thực hiện. Chú ý, có hơn 30 đầu tăng thi đang hướng về phía chúng ta, trong đó có một con tang thi tốc độ cao, lã trung thông báo, dẫn đầu với tầm chắn, bước ra khỏi khoang, xung quanh là cắt vàng bay lượn, mang lại một cảm giác cô tịch. Những người làm nghiên cứu tại căn cứ này dường như cũng rất cô đơn, Diệp Thiến điềm tĩnh đi theo sau. đồng giai nắm chặt đao chiến dập kim loại và bung thuyền va vào nhau phát ra âm thanh lành lành trúc thành chú ý xung quanh có thể có thông tin bất cứ lúc nào đồng giai nhắc nhở ta hiểu rồi trúc thành đáp tiếp tục quan sát bốn phía ngoài việc nhìn thấy những tang thi vừa nãy hắn không phát hiện ra thêm bất kỳ tang thi nào khác đi theo các quân nhân vũ trang máy bay hạ cánh xuống nhưng đồng giai không cho phép bọn họ nổ súng dù sao nơi này chưa được lâm ca thành lý cho dù có tang thi ẩn giấu nhưng chúng không có phản ứng gì. Nếu tiếng súng vang lên, có thể sẽ thu hút sự chú ý của một đám tang thi lớn, như vậy sẽ rất phiền phức. lão trùng được khẩu súng ngắm cho Diệp Thiến, nói, tiểu Diệp, bắt đầu đi. Diệp Thiến rất thích bắn tỉa, kính ngắm xuất hiện bóng dáng của tang thi, cô bóp cò biu. Một phát trúng đầu, thân thể tang thi bay ra sau. Biu biu, mỗi phát đều trúng đích, đầu tang thi bị nổ tung. Thời gian giữa các phát súng rất ngắn, đám quân nhân vũ trang đều rất nạc nhiên và thán phục Quả thật là nữ trung hào kiệt, độ chính xác này không phải là điều dễ dàng đạt được mà không qua nhiều năm huấn luyện Hơn 30 đầu tang thi khủng khiếp Nhưng nếu có thể giải quyết được như vậy thì quả thật rất ấn tượng Để tôi xử lý đám tang thi tốc độ cao Đồng dai lên tiếng, lão trung nói, cứ dũng cảm mà sông lên Còn có tôi đây Đồng dai cầm trực đao Lao về phía những tang thi tốc độ cao Khi gần đến, cô đã đoán được động tác của chúng Một con tang thi tốc độ cao nhảy dựng lên Cố gắng lao về phía cô Như muốn làm cô ngã xuống đất Tốc độ hình tang thi không biết rằng Động tác của nó đã bị con người đoán trước Nó gào lên dữ dội Nhảy dựng lên để lao về phía cô Nhưng đồng dai đã chuẩn bị sẵn Phóc phóc Với một đao trực đao gia trì tinh thể Cô chém đôi tang thi đó ra làm hai Tang thi tốc độ cao có lẽ không bao giờ nghĩ rằng Khi nó vừa nhảy lên để lao vào Đã bị cô né tránh và chém thành hai nửa Làm nó không khỏi cảm thấy bất ngờ và tức giận Nếu hàng ca thấy kỹ thuật của tôi lần này chắc chắn sẽ rất đồng ý gọn gàng đồng dai lầm bầm nói rồi cắt lấy đầu tang thi lấy ra tinh thể trong đó các cô gái có thể có năng lực tác chiến ngày hôm nay là nhờ lâm ca bồi dưỡng dùng tinh thể không ngừng nuôi dưỡng họ đến mức ngay cả một con heo thức tỉnh cũng có thể trở thành heo hiệp như thế này những quân nhân vũ trang nhìn cảnh tượng trước mắt lẫn nhau nhìn nhau cảm thấy rất ngạc nhiên đây chính là sức mạnh của nhóm giác tỉnh giả sao họ đã thấy năng lực của lâm phàm Biết rằng khả năng chịu đựng của anh rất cao, nhưng giờ họ lại thấy người khác cũng có năng lực mạnh mẽ như vậy. Họ vừa cảm thấy hâm mộ, vừa cảm động, nhưng điều họ cảm thấy rõ ràng hơn cả là sự kỳ vọng. Muốn càng nhiều người như vậy xuất hiện. Nếu như vậy, tương lai không phải sẽ càng tốt đẹp hơn sao. Chuyện tiếp theo dễ giải quyết hơn nhiều. Hạ giáo sư đã sớm nói chuyện này với những người ở căn cứ sa mạc. Việc nghiên cứu đã có sự gián đoạn. nan đề thực sự lúc này chính là hạ giáo sư tiếp tục nghiên cứu, mặc dù có người vẫn muốn thử một lần nữa. Thế nhưng, tình hình thực tế chính là như vậy. Giáo sư Hạ đã từng nói với bọn họ rằng, Hoàng thị chính là nơi nhân loại đặt kỳ vọng cuối cùng về một mái ẩm. Cần phải do bọn họ ra sức xây dựng, chứ không phải co cụm mãi ở nơi này, để nghiên cứu những tế bào hiện vẫn chưa có phương hướng rõ ràng. Từng món thiết bị quan trọng được chuyển lên máy bay vận tải, trong số đó có cả những bộ chiến giáp đã được gia cố. Nhóm các nhà nghiên cứu nhìn lại căn cứ, không khỏi cảm thán. Không ai ngờ rằng lại phải rời khỏi nơi này. Trước tận thế, họ đến đây là để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu quốc gia giao phó. Một mực kiên trì suốt nhiều năm, thậm chí còn không thể liên lạc với bên ngoài. Ai có thể tưởng tượng rằng, vậy mà hôm nay, lại phải rời đi. Sau khi tận thế bùng nổ, bọn họ lập tức dừng lại mọi công việc đang làm. Chuyên tâm nghiên cứu tình hình tàng thì, quốc gia cần gì, họ nghiên cứu nấy. Không biết thì học, học xong liền áp dụng, dù sai cũng không sợ, tiếp tục học nữa. Ngay khi rất nhiều nhà nghiên cứu đang tiến về phía máy bay vận tải, Một nam tử trẻ tuổi lại đứng yên ở một góc, không nhúc nít, tiểu hứa, vì thôi, ta không đi, vì sao? Tất cả mọi người đều nhìn tiểu hứa, ánh mắt đầy nghi hoặc, tiểu hứa nói, quý giáo thụ vẫn chưa về, căn cứ không thể thiếu người, ta sẽ ở lại đây. Nếu quý giáo thụ trở về, ta có thể mở cửa đón này, liệu ngươi có thể ở đây một mình được không? Không có vấn đề, ta có thể làm được, sau khi tốt nghiệp, ta đã được ân sư mang theo, sau đó lại theo ngài đến đây học tập, giờ là tận thế. Với tư cách là người trẻ tuổi, ta cũng muốn đóng góp một phần cho xã hội. Ta biết mình không có nhiều bản lĩnh, nhưng ít nhất chờ đợi quý giáo thụ trở về thì ta vẫn có thể làm được. nghe tiểu hứa nói vậy, một vị lão giả bước đến gần hắn, vỗ vào vai hắn, giọng nghiêm túc hỏi, ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Tiểu hứa đáp, ta đã nghĩ kỹ, để ta ở đây chờ quý giáo thụ trở về. Cuối cùng, mọi người không nói thêm gì nữa. Tuy vậy, hành động của tiểu hứa khiến họ đầy kính để, họ biết, Từ giờ trở đi, nơi này chỉ còn một mình tiểu hứa quý giáo thụ sẽ không trở lại. Họ cũng không biết chính xác, nhưng không còn cách nào khác. Như tiểu hứa nói, căn cứ sa mạc chắc chắn cần người ở lại giữ gìn. Rất nhanh, tiểu hứa nhìn chiếc máy bay vận tải đang cất cánh, điều chỉnh kính mắt, cho đến khi máy bay khuất giả ở trên trời. Sau đó, hắn quay người bước vào căn cứ. Trong căn cứ, rất nhiều thiết bị quan trọng đã bị dọn đi. Hắn đến phòng thí nghiệm chuyên dụng của quý thu nguyệt. Mặc dù phòng có mật mã khóa, nhưng tiểu hứa biết mật mã đó vì hắn đã từng nhìn qua và đã ghi nhớ trong lòng. Khi nhập mật mã mở cửa, hắn cảm thấy trong lòng đầy phấn khích, bước vào bên trong, mở mạng số liệu. Hắn bắt đầu tra cứu những dữ liệu mà quý thu nguyệt đã để lại. Hắn xem rất cẩn thận, không gian yên tĩnh, ánh sáng từ kính mắt của hắn phản chiếu, đôi mắt hơi nheo lại, tỏa ra một thứ ánh sáng khác biệt. Trong căn cứ sa mạc, vẫn còn may mắn tế bào và tang thi virus, may mắn tế bào được lấy từ cơ thể của giác giả vì giáo thủ vẫn còn di chuyển. Điều đó có nghĩa là ngài còn sống. Nếu muốn mở mã gen ADN, phương pháp duy nhất chính là hợp nhất may mắn tế bào với tang thi virus. Sức mạnh siêu phàm thật sự rất mạnh mẽ. Hắn vô cùng quả quyết, không chút do dự, trực tiếp đưa may mắn tế bào vào cơ thể mình, đồng thời cũng tiêm tang thi virus vào. Loảng xoảng, ông trích rơi xuống đất, tiểu hừa nã quỵ xuống ghế, ánh sáng đèn lấy lên, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười. Ha ha, đến đi. Giải mã mã gen ADN, giải phóng sức mạnh này, tuyệt đối không phải là thứ mà loài người có thể sở hữu, hắn muốn ở lại nơi này, không chỉ vì quý thu nguyệt, mà còn vì những may mắn tế bào và tang thi virus trong phòng thí nghiệm của ngài. Ngay lập tức tiểu hứa trợn trừng mắt, không ngờ phản ứng lại mạnh mẽ như vậy, cơ thể hắn bắt đầu run rẩy hắn cắn răng, phát ra một tiếng thở gấp, căn cứ dường như có vấn đề, ánh đèn nhấp nháy, lúc sáng lúc tối, ngân hà căn cứ, khi máy bay vận tải hạ cánh. Cảnh tượng giống hệt như lần trước, Trúc Thành quan sát xung quanh, và nhận thấy không có tang thi nào theo sáu, Không thể không nói, đám tang thi này đúng là may mắn. Khi vào đến cửa trụ sở ngân hà, Lão Trung nhìn thấy chiếc xe kiệu đã được sửa chữa lại, dính đầy máu, cùng với cánh cổng căn cứ mở toang. Đây là một căn cứ rất nghiêm ngặt, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, rõ ràng là điều không thể xảy ra. Một sai lầm cơ bản như thế, ngay cả người bình thường cũng khó phạm phải. Tình huống có gì lạ không? Lão Trung phản ứng nhanh chóng. cho rằng rất có thể sẽ gặp phải tang thi tấn công chúc thành đáp tôi không thấy có tang thi bên trong các người nhìn cái xe đã sửa chữa kia chắc chắn là người lạ còn có vết máu ở đây tôi nghĩ hẳn là đã xảy ra một cuộc chiến đấu kịch liệt có thể bọn họ vẫn còn ở trong lão trung nói các người đi theo ta ta đi trước đồng Dài ngăn lão trung lại để tôi đi trước các người đi theo sau lão trung nói tôi có tâm chắn đồng giai đáp tôi có thể dự báo nghe xong lời này lão trung không thể phản bác được vì đồng giai thật sự rất mạnh nên đánh nhượng lại vị trí dẫn đầu bề nàng đi phía trước đồng giai ngay lập tức dừng bước chờ một chút qua góc rẽ sẽ thấy một bộ thi thể bị chặn ngang đây không phải do tang thi gây ra mà là do nguy hiểm khác cô dừng lại bởi vì cảnh tượng thảm khốc này khiến cô cảm thấy sợ hãi mọi người đều sắc mặt nghiêm trọng chặn ngang, chả đứt thi thể quả thật, bọn họ thấy một thi thể mặc quân trang vết thương vung vước chắc chắn không phải do dao bình thường gây ra Chỉ có dụng cụ gia trì tinh thể mới có thể làm được điều đó Trên mặt đất còn có vỏ đạn Chứng tỏ đã có nổ súng đầy rốt cuộc là ai làm Lão trùng rung động Nhìn cảnh tượng trước mắt Trong thế giới tận thế này Quân nhân luôn là những người bảo vệ người sống sót Vậy mà giờ đây lại gặp phải chuyện như thế này Đáng giận Thật sự là đáng giận Ngay sau đó Khi bọn họ tiếp tục tiến vào bên trong căn cứ bất ngờ nghe thấy tiếng ồn ào và tiếng súng nổ bên trong căn cứ một đám nhân viên cứu khoa học đang trú ẩn trong phòng pha lê phong bế còn bên ngoài là một đám người sống sót vẻ mặt điên cuồng họ nhìn chằm chằm vào các nhân viên khoa học đang trốn trong phòng kính chống đạn những người này cầm thương liên tục tấn công vào kính chống đạn cộc cộc cộc đạn bay ra liên tục giống như không có giá trị gì bắn mãi mà không có hiệu quả gì những nhân viên trong phòng kính chống đạn trong lòng vô cùng hoảng sợ họ không sợ những người ngoài kia Mà sợ một người trong số họ, người mặc bộ giáp chiến đấu mà hạ giáo sư đã vất vả nghiên cứu ra. Bọn họ sao có thể có giáp chiến đấu được? Ta nghĩ có thể là khi chúng ta đi lấy chiến giáp, nửa đường gặp phải bọn họ phục kích, đáng chết. Nặng như vậy mà khi thế lại rơi vào tay những người này, bọn họ không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Cũng không nghĩ rằng căn cứ lại bị đám người sống sót điên cuồng tấn công. Căn cứ của họ vốn rất bí mật, người bình thường không thể nào biết được. Người duy nhất có khả năng biết chính là kẻ nào đó đã tiết lộ địa điểm cho họ. Kẻ đó chắc chắn đã bị bắt làm tù binh Người mặc chiến giáp phạm vỡ cười âm trầm Trong mắt hắn, nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học chỉ giống như con mồi dễ săn Hắn đẩy bạn đồng hành cầm thương ra Một trong số những nhân viên nghiên cứu khoa học bị hắn bắt Mang theo như một con gà con, mở cửa, mở mã số cửa cho ta Giọng hắn rất lạnh lùng khiến nhân viên nghiên cứu khoa học trong tay hắn cảm thấy sợ hãi Nhân viên nghiên cứu khoa học run rẩy Nhưng thấy có người khác đang đứng gần, trong lòng cũng hơi yên tâm Tôi không biết mã số, không biết, đúng, tôi không biết, nhân viên nghiên cứu khoa học kiên định trả lời. Tên chàng hắn cười nham hiểm, ngón tay kim loại của hắn siết chặt lại, khiến cổ nhân viên nghiên cứu khoa học bị ép lại, mặt hắn đỏ bừng, hít thở khó khăn. Biết hay không? Khục không? Biết, phốc phốc, ngón tay kim loại bóp nát cổ nhân viên cứu khoa học, thả tay ra, máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Những nhân viên nghiên cứu khoa học trong phòng nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt vẫn độ, không thể tin vào mắt mình. Rõ ràng không thể ngờ được rằng đám người này lại điên cuồng đến vậy Tên tráng hán cười nhạo nhìn bọn họ Không biết thì chết đi Thật sự tưởng rằng ta không có cách nào sao Sau đó hắn nâng thanh đao trong tay lên Đột một vung ra, phát ra tiếng Phịch, đao phá vỡ lớp vỏ bảo vệ chống đạn chỉ trong một nháy mắt Tên tráng hán hài lòng vuốt ve thanh đao Mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ Tinh thể không chỉ tăng cường sức mạnh bản thân mà còn làm cho vũ khí trở nên mạnh mẽ hơn Thế giới này là của ta Nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học lùi lại. chen chúc nhau, vẻ mặt hoảng hốt nhìn đám người đáng sợ này Chúng ta vẫn là người sống Trong khi các người chỉ suốt ngày nghiên cứu virus tang Thi Hy vọng tận thế có thể kết thúc sớm Các người không muốn sao Một nam tử trung niên đứng ra nói Hắn biết những lời mình nói có thể chẳng ai nghe Nhưng vẫn muốn thử Tên trang hắn Kinh thường nói Tận thế thật tuyệt, tang Thi thật đáng yêu Sao phải muốn tận thế kết thúc Nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học kinh hãi nhìn đám người này Họ biết tận thế đã phát triển đến mức này Chắc chắn sẽ có những người điên cuồng như vậy Không chỉ hành động mà ngay cả tinh thần Cũng khó mà tiếp nhận được Các người còn là người sao Nam tử trung niên không thể tin vào mắt mình mà hỏi Bây giờ, những người còn sống đều đang sinh tồn Trong một hoàn cảnh khó khăn Có thể là họ không bao giờ nghĩ rằng Có những người lại hoàn hô tận thế Trang hán không những không giận mà còn cười Đối với hắn, những người kia chỉ là con mồi chờ chết Sớm muộn gì cũng sẽ bị hắn chém chết từng người một Chỉ cần dùng thanh đao trong tay khi hắn có được chiến giáp và kết hợp với tinh thể cảm giác của hắn chính là một vương giả thực thụ trong mặt thế này các người là ai một thanh âm vang lên tráng hán quay đầu nhìn và thấy đồng giai cũng mặc chiến giáp giống mình sắc mặt hắn có chút thay đổi dường như không ngờ lại có người mặc chiến giáp giống hắn không chỉ tráng hán mà ngay cả lão trung và mọi người đều trợn mặt không hiểu sao lại có người mặc chiến giáp như vậy đối kháng với mặt thế một tên tiểu đệ dưa thương lên định bắn vào lão trung và nhóm người diệp thiến không chút do dự Lập tức bắt đầu xã kích bìu Bill Bill bìu, bìu, Đầu của từng tên tàng thì bị nổ túng Máu tươi vàng khắp nơi Đồng dai nhìn cảnh tượng trước mắt Và nhìn vào vẻ mặt Diệp Thiến Không ngờ cô lại bình tĩnh đến vậy Không hề có chút biểu cảm nào Cô giống như đang giết những con heo nhỏ Không một chút do dự Trang hàn kinh hãi Không thể tưởng tượng nổi lại có người hung mãnh như vậy Nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong nói Chiến gia đã bị bọn họ cướp giữa đường Bọn họ đã giết rất nhiều người Lão Trung và nhóm người hiểu ra rốt cuộc là chuyện gì Thì ra chiến giáp đã bị những người sống sót khác chiếm đoạt Rất nhanh, tất cả tiểu đệ của Tráng Hán đều bị Diệp Thiên bắn nổ đầu Trên hiện trường chỉ còn lại một mình Tráng Hán Diệp Thiên không dừng lại, tiếp tục dưa thương, nhắm ngay Tráng Hán Bắn chúng chiến giáp của hắn, thậm chí không hề do dự Cô cất súng ngắn, một động tác lăng lệ quả quyết rút ra súng ngắm và bắn gần Lực bắn kinh khủng khiến Tráng Hán bị đánh bay Cả nhóm đồng dai đều trợn mắt nhìn Thật sự là quá bá đạo, Diệp Thiến quá mạnh mẽ, nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học bị buộc phải tránh xa, nên lúc đó họ tranh thủ chạy về phía Diệp Thiến và nhóm người. Lão Trung nói, chúng tôi theo hàng thị đến đây, chúng tôi biết, chúng tôi đã nhận được thông tin từ hạ giáo sư, chỉ là không ngờ lại gặp phải người như vậy. Ban đầu chúng tôi còn tưởng là họ, nhìn sau mới nhận ra không phải. Diệp Thiến nhìn tráng hán nằm trên mặt đất, người vẫn mặc chiến giáp, Lão Trung, hắn chưa chết. Chiến giáp của hắn chắc cũng được gia trì tinh thể À Lão Trung kinh ngạc Đối phương không chỉ có chiến giáp mà còn biết dùng tinh thể để gia trì chiến giáp Tên này có chút năng lực thật ha ha, Tráng hán nằm trên mặt đất cười lớn Tiếng cười rất càn rỡ, Đau quá Thật sự đau chết tôi rồi Hắn từ từ đứng dậy Sau đó Hắn vung trực đao Hung hăng chém về phía bọn họ Lão tử muốn chém chết các người Lão Trung không hề suy nghĩ Lập tức cầm tầm chán sông lên Một tiếng vang lớn Trực đao và tấm chắn va chạm mạnh mẽ, cự lực truyền đến khiến Lão Trung sắc mặt lập tức thay đổi, cẩn thận một chút Người này cũng là gia tình giả, lực lượng của hắn rất mạnh Chỉ sau một lần va chạm, Lão Trung đã cảm nhận được mức độ đối phương mạnh mẽ Hắn đánh văng đối phương ra, vung tấm chắn sắc bén, một bên là tràn hướng về phía đối phương vạch tới Tráng hắn phản ứng rất nhanh, mạnh mẽ lùi lại một bước, lại vùng đao chèm tới Hai thanh đào lại va vào nhau, tạo ra tia lửa bắn tung tóe. Tráng Hán gầm lên tức giận, gào thét, dưa cao trực đao định hạ xuống, muốn dùng lực mạnh để áp chế đối phương. Nhưng ngay khi hắn dưa cao trực đao, một tiếng làm vang lên. Đồng Dài không biết từ đâu xuất hiện, trong tay cầm trực đao mạnh mẽ chém vào ngực chiến giáp của Tráng Hán, lưỡi đao bị diệp Thiến bắn qua chiến giáp đã xuyên thủng. Sau đó lại bị Đồng Giai một đao đánh trúng, làm vỡ toàn chiến giáp. mê lập tức máu đỏ tươi từ trong chiến giáp tràn ra. Lão Trung nhìn Đồng Giai, Đồng Giai nói: phối hợp nha. Nếu có thể phối hợp, tuyệt đối không làm một mình. Lão trùng ngây người rồi cười, đúng vậy. À, chàng hắn gầm lên tức giận, mặc dù bị thương nhưng vẫn đứng lên. Tuy nhiên, vừa đứng dậy, hắn lại bất ngờ bị một lực lượng mạnh mẽ va chạm vào. Nhìn sang, hắn thấy Diệp Thiền đang cầm súng nắm. Đây là lần đầu tiên Diệp Thiền nổ súng chàng hắn bị lực va chạm này đẩy mạnh vào vách tường. Diệp Thiền vẫn không dừng lại, nắm ngay vào ngực chàng hắn, bóp cò súng. Biu, biu, mỗi phát súng là một phát trúng và cùng một vị trí trên cơ thể chàng hán, khiến báu văng tung tóe Mỗi lần chàng hán suýt ngã xuống, Diệp kiến lại bắn thêm một phát, giữ cho cơ thể hắn gắn chặt trên vách tường, liên tục sáu phát súng. Chàng hán từ từ rơi xuống đất, vách tường xuất hiện những lỗ đạn sâu hắm. Diệp kiến nhận thấy lão trung và đồng dai đang mỉm cười nhìn mình như thể cùng suy nghĩ một điều. Phối hợp nha, nếu có thể đoàn đội hợp tác, tuyệt đối không làm một mình, đối phương lại là giác tình giả. nên bắn thêm mấy phát để đảm bảo an toàn. Đồng Giai và Lão Trung đều gật đầu, Trúc Thành đứng gần đó, nháy mắt biểu thị rằng, chuyện này không liên quan gì đến mình. Nhân viên nghiên cứu khoa học của căn cứ Ngân Hà, khi lần đầu tiên chứng kiến giác tỉnh giả chiến đấu, họ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của hắn, và cũng rất ấn tượng với sự phối hợp của nhóm, không có gì có thể chê trách được. Sau đó, bọn họ lột bỏ chiến giáp trên người đối phương, mặc dù phần ngực đã bị phá vỡ, Nhưng trực đào vẫn còn, và dù chiến giáp có bị hư hỏng thì việc mang đi vẫn là lựa chọn chính xác. Trúc Thành nói, ta Lâm Cả đã nói với ta, thức tỉnh máu thịt đối với tang Thi có tác dụng, không mang về cho hoàng cảnh qua nả. Đoàn người tưởng tượng thật sự chính là như vậy, tất cả đồ tốt đều mang về. Khi rời đi, họ mang theo những người đã hy sinh, chuông cất kỹ càng ở ngoài. Không ai muốn thấy những chuyện như vậy xảy ra, Cư xá dương quang. Ngân hà căn cứ lại xảy ra chuyện như thế này. Lâm Phàm không ngờ lại có người đạt được chiến giáp còn mang đến trong căn cứ. May mà Lão Trung và những người khác rời đi rất nhanh. Nếu không nhóm chuyên gia nghiên cứu khoa học này mà gặp chuyện thì đó sẽ là một tổn thất lớn cho nhân loại. Dĩ nhiên, hắn vẫn hy vọng những người sống sót có thể giữ được bản tâm chứ không phải trở thành những kẻ bị e ngại. Một sự tồn tại đáng sợ. Lão Trung nói thi thể của tên đó chúng ta đã mang về còn có một bộ chiến giáp từ sa mạc căn cứ. Lâm Phàm nói Lão Trung bộ chiến giáp đó cho người mặc đi ngươi là rất tỉnh giả nếu mặc chiến giáp nắm lấy trực đao kết hợp với tấm chắn ta nghĩ thực lực của người sẽ được nâng cao rất nhiều trần ngã xuyên à ưm thật đấy nuôi xuyên qua vậy được rồi dù nam nhân có bao nhiêu tuổi khi đối diện với chiến giáp thì ai cũng sẽ có một sự cuồng nhiệt theo đuổi lâm phàm và nhóm chuyên gia nghiên cứu khoa học gặp nhau họ bước vào nơi ẩn náu dưới ánh nắng hoàng thị nhìn quanh tình huống chung quanh đều không khỏi rung động sâu sắc Dưới ánh mặt trời mà lại có hoàn cảnh như vậy, thật sự là khó mà tưởng tượng nổi, họ đợi trong căn cứ dưới mặt đất, mặc dù an toàn nhưng không thể tự do đi lại trên mặt đất, quả thật có chút khó chịu. Lâm Phàm đã để Vương Khai và những người khác sắp xếp nơi ở cho nhóm chuyên gia nghiên cứu, đồng thời giải thích cho họ tình hình của nơi ẩn náu dưới ánh nắng, trong đó quan trọng nhất là sự tồn tại của hoàng cảnh quan và đồng đông. Điều này là để phòng họ gặp phải hoàng cảnh quan mà không hiểu tình huống, dẫn đến những cơn hoảng loạn không cần thiết. Lâm Phạm liên lạc với hạ giáo sư Báo cáo tình hình ở đây Hạ giáo sư khi biết rằng những người từ hai căn cứ lớn đã an toàn đến nơi này Thì thở phào nhẹ nhõm Nhưng khi nghe tin về việc có người hy sinh ở ngân hà căn cứ Ông không khỏi thở dài trong điện thoại Rõ ràng là ông không nghĩ rằng chuyện này lại xảy ra Hạ giáo sư Họ nói cho tôi biết Ở xa mạc căn cứ có một nhân viên nghiên cứu khoa học còn ở lại đó Nói là muốn chờ quý giáo thụ trở về Chờ thu nguyệt trở về Tết không phải là đang gây rối sao Trong điện thoại Hạ giáo sư mặt mày khẽ biến, như thể ông đang nghĩ đến một điều gì đó không hay, rồi vội vã nói với Lâm Phàm mấy câu, sau đó lập tức liên lạc với sa mạc căn cứ để hỏi về người ở lại giữ gìn. Tuy nhiên, dù liên lạc thế nào, cũng không có ai bắt máy, và ông còn phát hiện rằng số liệu của quý thu Nguyệt đã bị kiểm tra và ghi chép lại. Một suy nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu Hạ giáo sư, điều ông sợ nhất chính là vẫn còn ai đó đang nhớ đến may mắn tế bào. Lâm Phàm không quan tâm đến những chuyện của Hạ giáo sư, Mà đi tìm lý tỷ để chuẩn bị các món ăn phong phú Dù sao, đây là lần đầu tiên nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học đến nơi này Vì vậy việc tiếp đãi phải được chú trọng Lâm Phàm cũng muốn thể hiện sự tôn trọng đối với họ thông qua việc chuẩn bị chu đáo bữa ăn Lúc này bên ngoài nơi ẩn núp Một chiếc xe chậm rãi dừng lại Trong xe chu dương nhìn vào gương Kiểm tra lại trạng thái của mình Sau khi nhìn thoáng qua, thấy hài lòng Hắn mở cửa xe, bước xuống mặt đất ngẫm đầu nhìn vào những song sắt cao. Đây chính là ánh nắng nơi, ẩn núp, người là ai. Chu Dương đứng tại cửa hàng mái nhà của quan hạo, nhưng ánh mắt lại dừng lại ở chiếc thuẫn bài của Trung Hàn Quốc trên tay. Nhìn qua có thể thấy người đàn ông trung niên này không phải là người tầm thường. Với tư cách là giác tình giả, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng người này không đơn giản. Chắc hẳn ông ta là một trong những giác tình giả, ta là ngân hàng nơi ẩn núp người phụ trách Chu Dương. Muốn gặp Lâm Phàm một lần, Chu Dương thẳng thắn bày tỏ mục đích của mình. Để thể hiện thanh ý, hắn không mang theo ai, chỉ có mình một người đến. Trên đường tới, hắn cũng đã hiểu ra lý do tại sao Hạ Khánh lại trở thành người đầy năng lượng như vậy. Con đường đó đều bị chặn kín bởi xác tang thi, khắp nơi đều là xác chết. Số lượng thì khó mà đếm được, ai làm, không cần nghĩ, chắc chắn là Lâm Phàm nếu không thì chẳng ai có thể làm được việc này. Chu Dương, hôi chờ một chút, quan hạo nghe đến tên Chu Dương từ Hàn Sương và Cát Nàng, sau khi nghe những câu chuyện liên quan đến hắn. ông ta cũng cảm thấy người này không tầm thường theo như lời từ trạch dương nói ông ta bắt đầu từ một chiếc xe tải chuyên đi trao đổi vật liệu cuối cùng xây dựng được sự nghiệp vững chắc lên đến đỉnh cao của nhân sinh quan hảo không thể không thừa nhận người này đúng là có tài năng quan hảo mở cửa mời chu dương vào cảnh tượng nơi ẩn núp ở dương quang khiến chu dương rất ngạc nhiên những người may mắn sống sót đều bận rộn công việc của mình mỗi người đều mang vẻ mặt dễ chịu đầy hy vọng về tương lai quan hảo nhìn lên thích thú trước cảnh tượng này Cảm thấy đây là lần đầu tiên nhìn thấy sự lạc qua như vậy. Chu Dương, từ xa, tiếng gọi của từ trạch dương vang lên. Ông ta vội vàng chạy tới, rồi bảo quan hạo đi trước. Còn phần tiếp theo, sao cho hắn tiếp đón là được, quan hạo cũng không bận tâm. Ông ta còn muốn tiếp tục trò chuyện với lão Trung. Sao ngươi lại đến đây? Từ trạch dương tò mò hỏi. Hắn và hàn sương đã nhiều lần tìm gặp Chu Dương. Nói cho hắn biết tình hình hiện tại, nhưng cả hai đều biết. Chu Dương vẫn muốn rủ ngân hàng làm nền tảng để phát triển thế lực của mình. Họ nghĩ rằng trong thế giới tận thế này Hắn sẽ phát huy quyền lực Nhưng thực tế thì rất tàn khốc Với sự tồn tại của Lâm Phàm ở Hoàng Thị Đừng mơ mà phát triển thế lực Phát triển thế lực chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột Chắc chắn phải làm những việc không thể công khai Chẳng hạn như làm tổn hại tính mạng người khác Trong tình huống này Lâm Phàm sẽ dễ dàng tha thứ sao Huống chi Không chỉ Lâm Phàm mà ngay cả hoàn cảnh Quan cũng sẽ giải quyết ngay tại chỗ Nếu phát hiện ra Chu Dương nói ta muốn gặp lâm tiên sinh một lần. từ trạch dương cười hi hi rồi lại gần nói, có phải người đã nghĩ thông suốt rồi không? hắn nhìn ra là chu dương đã hiểu rõ mọi chuyện, vì sao hắn lại tự mình đến đây? chu dương gật đầu, không cảm thấy tình huống này có gì sai trái. từ trạch dương nói, người đến thật đúng lúc, theo tình hình trước đây, lâm ca chắc chắn là đang ở bên ngoài, như hôm nay chúng ta có chút việc. lâm ca vừa vạn có mặt, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp. nói xong, từ trạch dương dẫn chu dương đi về phía nơi lâm ca đang ở. vừa đi vừa chỉ cho hắn xem tình hình xung quanh thấy chưa đây chính là đời chúng ta đang ẩn náu và phát triển dương quang càng ngày càng phát triển tương lai rất khả quan tất cả mọi người đang cố gắng vì việc khôi phục lại nền văn minh trước đây từ trạch dương giải thích cho chu dương nghe chu dương lặng lẽ lắng nghe không nói gì hắn đã hiểu rõ có bác sĩ có lương thực dự trữ có các khu vực trồng trọt rau quả còn có một đội quân và đặc biệt là ngay cả những đứa trẻ cũng đang đi học Mỗi cảnh tượng ấy đều tác động mạnh mẽ đến hắn, chưa nói đến những điều khác, chỉ riêng việc trẻ em đến trường đã gây cho hắn một sự choáng váng. Giờ đây, trong mặt thế này, mọi người chỉ nghĩ đến cách sống sót, làm sao để lấp đầy cái bụng, vậy mà ở đây, họ lại cho trẻ con đến trường. Điều này cần phải có một suy nghĩ như thế nào mới có thể làm được? Từ Trạch Dương quay đầu nhìn Chu Dương, ánh mắt đầy hy vọng, cười hỏi, "Ngươi có cảm thấy rất kỳ diệu không?" Chu Dương chậm rãi đáp, "Quả thật rất kỳ diệu." Từ Trạch Dương thở dài, Nhìn xung quanh một lần nữa, chúng ta đã theo Lâm Ca một thời gian. Trong khoảng thời gian này, chúng ta đã tận mắt thấy cách Lâm Ca dẫn dắt mọi người phát triển nơi này. Hắn luôn không độc tài, luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của chúng ta. Ở đây, mọi thứ đều rất phong phụ. Mỗi lần nhìn thấy nơi này có sự tiến bộ, ta lại cảm thấy rất thỏa mãn và vui vẻ. Vì đó là kết quả của tất cả những nỗ lực của chúng ta. Chu Dương hiểu rằng, đội của từ Trạch Dương trước đây luôn là những con thù thép sắt trong thành. chỉ đơn giản là sống mà không có mục đích rõ ràng. nhưng hiện giờ sự thay đổi của họ đã lớn đến mức không ngờ. chu dương, ừ, người có dã tâm là tốt. chúng ta đều biết suy nghĩ của ngươi. nhưng nếu dã tâm đó được xây dựng trên sự đau khổ của người khác, thì nó sẽ không đi đến đâu cả. người đi theo ngươi, họ biết tình hình ở đây. ta nghĩ họ chọn cuộc sống bình thường, chứ không phải làm nhiều việc ác. người đến đây, ta biết lựa chọn của ngươi là đúng. chu dương cười nói, ta và ngươi quen biết cũng không phải là ngắn. lúc nào ngươi cũng thích nói những đạo lý lớn như vậy, ngươi không hiểu đâu. cùng những người xuất sắc ở bên nhau lâu dài, dù ít dù nhiều cũng sẽ có sự tiến bộ. không nói nhiều nữa, dẫn ngươi đi gặp Lâm Ca. Từ Trạch Dương chỉnh lại mũ, làm bộ hơi đứng đắn một chút. mời ngồi. Lâm phà mỉm cười nhìn Chu Dương, trước đây đã gặp mặt, khi đó đối phương còn dẫn theo đồng bạn lái xe tải đi lòng vòng khắp trong thành, tìm kiếm người sống sót để giao dịch. Tạ ơn. Chu Dương thật sự không nghĩ tới người trước đây mang theo kiếm. khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, vậy mà giờ lại trở thành người phụ trách nơi ẩn náu lớn nhất của Hoàng thị, ngay cả Hạ Khánh cũng phải bái phục, quả thật, người không thể nhìn mặt mà bắt hình rong, có chuyện gì không? Lâm phàm hỏi, ánh mắt hắn không rời khỏi chu Dương, có thể nhìn ra trong ánh mắt đối phương đang sóng sánh những cảm xúc thật sự, trực tiếp kích thích những suy nghĩ trong nội tâm, tất cả mọi người đều chỉ là những công dân bình thường, bị tận thế ép buộc phải dần dần thích ứng với cuộc sống mới, chu Dương nói, Tôi đầy hy vọng về tương lai, tôi đã chiếm lĩnh ngân hàng và lập ra nơi ẩn náu, tụ tập một nhóm người sống sót, chúng tôi đều nỗ lực nghĩ cách sống sót trong mặt thế này, nhưng tôi biết năng lực của tôi còn quá nhỏ bé, hy vọng có thể đi theo dương quang nơi ẩn náu để cùng nhau sống sót trong mặt thế, nếu Hạ Khánh nghe được lời này của Chu Dương, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái khen ngợi, người này thật sự có tài, mở miệng là hai vọng, là một cuộc sống tràn đầy tương lai, khi tôi tìm anh, anh vẫn rất điềm tĩnh, như đang suy nghĩ điều gì. Không ngờ sau lưng lại hành động nhanh đến vậy. Từ Trạch Dương cũng ngạc nhiên, nhìn Chu Dương, đây là khai mở trí tuệ đấy, nhưng nhìn chung, hắn cũng rất vui mừng gật đầu đã đến lúc như vậy rồi. Lâm Phàm cười nói, "Đúng, có hy vọng thì có tương lai, những lời ngươi nói đúng là đành trúng lòng ta." Các ngươi hiện tại có bao nhiêu người sống sót bên đó? Chu Dương suy nghĩ một chút rồi đáp, "Bao gồm tôi, tổng cộng có 21 người." Hắn có giấu giếm không? Chắc chắn là không." Lâm Phàm nói. Ngươi muốn dẫn bọn họ đến đây hay vẫn muốn ở lại ngân hàng? Bây giờ mỗi sáng ta đều dọn dẹp hoàng thị tang thị. Rất nhiều nơi đã được ta làm sạch. Các ngươi ra ngoài chỉ cần chú ý một chút là khá an toàn. Hắn không ép buộc đối phương phải đến đây. Vẫn luôn theo sự lựa chọn của đối phương. Mạnh mẽ yêu cầu người khác làm việc gì đó không phải là điều tốt. Đến đây tôi đã thấy rồi. Chu Dương thực sự rất ngạc nhiên về việc Lâm Phạm đã dọn dẹp phạm vi như vậy. Dù hắn là giác tỉnh giả. nhưng dùng năng lực của mình mà thanh lý một con đường thì độ khó còn khó tưởng tượng hơn tiếp đó chu dương nói tôi muốn mang họ đến đây sống cùng mọi người để cùng nhau xây dựng nơi ẩn náu, hắn không còn ý định nào khác trong mắt hắn đến dương qua nơi ẩn náu chính là lựa chọn tốt nhất lâm phàm nói tốt ta tôn trọng lựa chọn của ngươi ngươi mang bọn họ đến đây ta sẽ xem xét trước ngươi phải biết ở đây có một vị hoàng cảnh quan ông ấy là cảnh sát luôn bảo vệ sự an toàn của hoàng thị Bất kể ai là người hung áp, khi đối mặt với hoàn cảnh quan, đều sẽ phải nhận sự trừng phạt, ta hiểu rõ. Chu Dương đáp, hắn biết rõ sự tồn tại của hoàn cảnh quan. Những gì liên quan đến tang thi đều không phải là điều khó để nhìn thấy. Trong sách tang thi đã ghi chép rất rõ ràng, lâm phàm mỉm cười, người là giác tình giả mà. Đúng, không giấu giếm gì, ta là giác tình giả. Trong sách tang thi cũng đã ghi chép ta là giác tình giả, ở nơi ta đang ở còn có một nữ tử là giác tình giả tốc độ. Chu Dương không chút do dự Trực tiếp kể ra tình huống bên đó giấu giếm chỉ là vô ích Thậm chí còn có thể dẫn đến những phản ứng không tốt Lâm Phàm cảm thản nói Sơ kỳ tận thế đối với những người sống mà nói Quả thực là một loại tai họa Tuy nhiên trong lịch sử dài đằng đẵng Mỗi khi tai họa buông xuống Thường xuyên đi kèm với hy vọng Giác tỉnh giả chính là hy vọng đối kháng với tăng thi Người hẳn phải biết phương pháp tăng cường của giác tỉnh giả Ta biết Chu Dương đáp Lâm Phàm nói tiếp ta đã săn giết tang thi đến bây giờ luôn thu thập tinh thể ngươi và vị giác tỉnh giả kia có thể mượn tinh thể để tăng cường thực lực từ đó có thể chống lại tang thi ngươi và ta gặp nhau không nhiều sao ngươi lại sẵn lòng cho chúng ta tinh thể để tăng cường thực lực ngươi tin tưởng chúng ta sao chu dương hỏi lâm phàm mỉm cười ta tin tưởng vào ánh mắt của ta từ trạch dương đứng bên cạnh liếc nhìn chu dương với vẻ mặt kỳ lạ quả thật câu hỏi này có vẻ hơi ngốc lâm ca thực lực mạnh mẽ khó có thể diễn tả bằng lời Dù ai có bao nhiêu tinh thể, nếu có ý đồ xấu thì đều không thể thoát khỏi. Lâm ca tin tưởng vào ánh mắt của mình sao? Không, Lâm ca tin tưởng vào chính thực lực của mình. Cuộc trò chuyện diễn ra suôn sẻ Chu Dương đứng dậy rời đi, chuẩn bị trở về ngân hàng và giao tiếp với mọi người. Vào lúc hoàng hôn, Lâm phàm ngồi ở ban công, uống trà, đọc sách và ngắm nhìn chân trời chiều tà. Dần dần, hắn cảm thấy mình như đã sống nhiều đời. Tiếng cười nói của mọi người xung quanh khiến hắn cảm thấy như mọi thứ mới xảy ra không lâu. À. Nếu như tận thế không đến, thật tốt biết bao. Mặc dù trước kia hắn chỉ là một người dân bình thường, không có gia đình, nhưng hắn thích thế giới náo nhiệt, thích cảm nhận được sự ấm áp giữa con người với nhau. Khi thấy gia đình hòa thuận, hắn sẽ mỉm cười. Khi thấy trẻ con vô tư chơi đùa, hắn cũng sẽ dừng lại ngắm nhìn. Dù không có mối liên hệ gì với họ, hắn vẫn biết nhìn nắm những cảnh ấy. Bây giờ cuộc sống trong nơi ẩn núp dương quang, may mắn còn sống sót. Không có chồng, không có vợ, không có cha mẹ mất đi. với những đứa trẻ mồ côi đối với chúng đó là sự mất mát lớn nhất còn với hắn chỉ là mất đi một thành phố náo nhiệt mà thôi vừa mới bắt đầu hắn cố gắng chém tang thì chỉ vì muốn đưa lại sự phồn thịnh cho thành phố cũ nhưng dần dần hắn chỉ muốn để những người sống có một tương lai tốt đẹp lâm phàm khép cuốn sách lại đứng dậy nhìn ra xa nơi không có sự sống rồi quay người trở lại phòng ô manh manh và xuống lầu cứ ở trong phòng mãi cũng thật buồn tẻ sáng sớm tại một nơi nào đó ở hoàng thị lối vào cửa hàng Mèo mèo, một đám tang thi vây quanh một chiếc xe cải tiến, và trên chiếc xe đó có vài người sống sót, cả nam lẫn nữ. Họ cầm trong tay công cụ, mặt mày không sợ hãi chút nào, đang săn giết, đập những tang thi xung quanh. Động tác của họ rất nguồn nhuyễn, như thể đã trải qua vô số lần luyện tập. Mỗi khi một tang thi lại một tang thi bị họ đánh vỡ đầu, ngã xuống đất. Trong số đó, có một phụ nữ hơn 30 tuổi đứng trên chiếc xe, rất dũng mãnh. Cô ta cầm trong tay một thanh khảm đau đặc chế. từng đao lại đao chém xuống đầu tang thi chỉ một lúc sau những tang thi vây quanh chiếc xe đã bị dọn dẹp sạch sẽ một nhóm người tranh thủ thời gian chạy vào trong cửa hàng bắt đầu tìm kiếm và vận chuyển vật tư cùng lúc đó người nữ tử ấy cũng vào cửa hàng nhìn thấy một món đồ chơi máy bay to bằng bàn tay cô nghĩ để đưa con của mình liền cầm lấy một cái một lát sau người lái xe hô to về phía bọn họ lại có tang thi xuất hiện xung quanh mau lên xe người lái xe dẫm mạnh chân ga chiếc xe lập tức lao đi như chớp biến mất trong tích tắc khu vực họ sinh sống đầy tang thi tìm được một nơi an toàn để thu thập vật tư vô cùng khó khăn và trên đường đi họ thường gặp phải đủ loại tang thi nhìn thấy thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi sau một hồi họ quay trở lại nơi ẩn náu mẹ ở nơi ẩn náu một bé trai chỉ khoảng 4, 5 tuổi khi nhìn thấy người nữ tử xuất hiện vui mừng chạy bổ vào lòng cô trong khi cô tìm kiếm vật tư cô cố ý lấy ra món đồ chơi máy bay nhục nhục con có thích không bé trai vui vẻ chơi với chiếc máy bay, nữ tử nhìn con trai chơi chiếc máy bay, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng. cô tên là Từ Dĩnh, 32 tuổi. trước khi tận thế cô làm phục vụ viên trong một quán ăn, một mình nuôi con. chồng cô vì mê đắm một cô gái 18, 19 tuổi đã bỏ cô đi. khi tận thế đến, cô hoàn toàn bối rối, không ngờ rằng những tang thi khủng khiếp ấy lại xuất hiện. nghĩ đến con trai ở nhà, cô phát điên chạy về. và khi về đến nhà, xác nhận con trai không sao, cô mới thở phào nhẹ nhõm. thời gian đó đối với cô như một cơn ác mộng bên ngoài mọi thứ đã hỗn loạn đầy dãy tang thi cản sẻ người cô và con trai trong nhà phải trốn tránh suốt 10 ngày nhưng đạn dược và lương thực đã cạn kiệt cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì không thể sống sót nên cô buộc chặt con vào người cầm theo hai con dao phay và rời khỏi chỗ ở không biết là may mắn hay thế nào quá trình chạy trốn của cô diễn ra khá thuận lợi sau này cô gặp được những người sống sót khác và hình thành một nhóm dù là phụ nữ nhưng cô không hề ngu ngốc Cô biết rằng trong thế giới tận thế này, nếu không thể hiện sự kiên cường, cuối cùng sẽ bị bỏ lại phía sau, vì nhục nhục, vì bản thân mình, cô đã chưa bao giờ thể hiện sự kiên cường như thế trước đây, khi đối mặt với tang Thi, nàng cũng có thể sợ hãi, nhưng thực tế lại dạy cho nàng rằng, sợ hãi là vô ích, không ai sẽ vì nỗi sợ hãi của nàng mà ra tay giúp đỡ, nàng chỉ muốn bảo vệ nhục nhục thật tốt, nhục nhục vui chơi, chạy đến trong lòng từ dĩnh, mụ mụ, có phải khi con mở mắt ra, con sẽ thấy được mẹ không? Từ dĩnh ôm lấy con, cười nói, mụ mụ thịt ngon nhục nhục, đương nhiên là có thể rồi, nhục nhục nằm trong lòng mẹ, cảm thấy vô cùng an tâm, từ dĩnh không có lựa chọn, nàng nhất định phải vì đoàn đội đóng góp, thể hiện giá trị bản thân, chỉ có như vậy, nàng mới có thể được coi trọng, mà nhục nhục mới có thể nhận được sự chăm sóc tốt từ họ, nếu như nàng ra ngoài thu thập vật tư mà không có ai chăm sóc con, nhục nhục có thể sẽ tìm cách ra ngoài tìm mẹ, hậu quả sẽ rất khó lường, từ dĩnh, qua đây, một người gọi, Từ dĩnh để nhục nhục chơi với chiếc máy bay đồ chơi một lát, rồi đi đến bản vuông nơi có 5 người sống sót, 4 nam, một nữ. Từ dĩnh hiểu rõ, mặc dù họ luôn hợp tác trong mặt thế này, nhưng nếu gặp nguy hiểm thật sự, họ chắc chắn sẽ bỏ rơi đồng độ. Vì vậy nàng luôn hy vọng mỗi khi đi ra ngoài làm nhiệm vụ, có thể luôn được an toàn trở về. Chỉ khi đó, đoàn đội mới có thể duy trì lâu dài. Chuyện gì vậy? Từ dĩnh hỏi. Người xem cái này, một người trả lời, từ dĩnh nhìn những vật phẩm trên bàn, nói. Tăng thi sách họa, sau đó lật xem, nội dung trong đó khiến nàng vô cùng chấn động, nàng không ngờ có người lại có thể ghi chép cẩn thận mọi thứ trong mặt thế như vậy, thậm chí cả hình ảnh tang thi cũng được chụp rõ ràng. Đây là từ đâu ra, trước kia chúng ta ra ngoài thu thập vật liệu, nhặt được dưới đất, người xem phía sau có ghi lại, chúng ta thuộc về hoàng thị, bảo vệ ở nơi cư xá Dương Quang. Tư Dĩ nói, chúng ta cách cư xá Dương Quang xa lắm, nếu lái xe cũng mất khoảng 40 phút, hơn nữa bây giờ bên ngoài tang thi nhiều như vậy. Liệu có thể đến đó được không? Đó cũng là một vấn đề. Nàng thật không ngờ, bên trong hoàng thị lại có một nơi ẩn náu khổng lồ như vậy. Mọi thứ đều được miêu tả rất chi tiết. Ở đó có quân nhân, bác sĩ và các loại dịch vụ. Điều làm cho người ta tin tưởng nhất chính là hai chữ. Quân nhân, bình thường có thể không cảm thấy gì, nhưng khi tai họa buông xuống, hai chữ ấy lại trở nên vô cùng trói mắt. Có người nói, Nếu chúng ta có thể đến đó, khả năng sẽ an toàn hơn. Tôi cũng nghĩ vậy. Một người khác nói, Nói thật cuốn, tang thi sách họa Này được làm rất nghiêm túc Chắc chắn là quân đội đã ra tay rồi Nhưng mà, lộ trình quá xa và nguy hiểm Dù có đi, chưa chắc đã tới được Họ trao đổi với nhau từ dĩnh cẩn thận lật xem, tang thi sách họa Nội dung trong đó nàng đặc biệt chú ý Từ đầu đến cuối xuất hiện nhiều nhất chính là cái tên Lâm Phàm Và nàng đã hiểu rõ lâm phàm đại diện cho điều gì Chính là nhân vật mạnh mẽ có thể săn giết Đủ loại tang thi trong mặt thế Cõng Frostmourne Nàng nhìn nhục nhục đang chơi đùa Điều mà nàng mong muốn nhất chính là tạo cho nhục nhục một môi trường sống an toàn, không phải lúc nào cũng sống trong lo âu, sợ hãi. Từ dĩnh khép lại, tang thì sách họa, đẩm đầu lên, nghiêm túc nói. Đại gia, liệu chúng ta có thể sống sót ở đây không? Liệu chúng ta có thể sống an ổn ở nơi này không? Mấy người nghe từ dĩnh nói vậy, nhìn nhau một lúc, họ đều biết đối với từ dĩnh, người quan trọng nhất chính là con của nàng, nhục nhục. Vì nhục nhục, nàng có thể hy sinh tất cả, thậm chí cả tính mạng. Bắt được điểm này thì dễ xử lý hơn. Từ dĩnh, chúng ta hiểu rõ, sự an toàn có thể là ta không dám đảm bảo, nhưng ta cảm thấy hiện tại nơi này cũng không tệ, qua ngày nào là sống được ngày đó. Ừm, ta cũng nghĩ vậy, khoảng cách khá xa, chuyên đường lại đầy tang thi, một khi bị chúng chặn lại, chúng ta sẽ không còn cơ hội trốn thoát. Từ dĩnh, ta biết nuôi muốn tìm cho nhục nhục một nơi an toàn, nhưng liệu nơi này có an toàn hay không? Chúng ta cũng không thể nói chắc được, nghe những lời này, từ dĩnh hiểu được ý của họ, nhưng nàng vẫn kiên quyết nói, các vị... Ta sẽ thử xem, nếu ta có thể đi an toàn đến đó, ta chắc chắn sẽ mang theo cứu binh trở về, nhưng nếu không may gặp nguy hiểm và chết dọc đường, ta mong các vị có thể chiếu cố một chút cho con của ta, một người nữ giới khắc hỏi, từ tỷ vừa thật sự chắc chắn chưa, chắc chắn, yên tâm đi, bất kể thế nào, ta nhất định sẽ chiếu cố nhục nhục thật tốt, từ dĩnh không quan tâm người đó, nói thật hay dạ, vẫn cảm kích nói, cảm ơn các vị, nhục nhục đang chơi đồ chơi máy bay nghe thấy lời mẹ nói. vội vàng bỏ máy bay xuống chạy đến ôm chặt lấy chân từ dĩnh mẹ ơi con không muốn mẹ rời bỏ con từ dĩnh a đuổi con nhục nhục ngoan nghe lời mẹ mẹ sẽ mua bánh tô cho con một lát nữa mẹ sẽ về ngay thôi được không tốt vậy mẹ về nhanh nhanh nhé. Ừm, mẹ sẽ về rất nhanh con phải nghe lời thúc thúc gì đừng chạy lung tung chờ mẹ về nhé Biết rồi từ dĩnh nhìn mọi người các vị con của tôi giao cho các vị rồi các người yên tâm tôi nhất định sẽ trở lại từ tỷ, người nhớ chú ý an toàn từ dĩnh người yên tâm đi đối với từ dĩnh mà nói nếu không có nhục nhục có lẽ nàng sẽ không nóng vội đi xem tình hình của cư xá dương quang nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất nàng có thể để mọi người nhìn thấy nhục nhục còn nàng thì mạo hiểm đi xem xét nếu thật sự có thể đến được nơi đó nàng sẽ có thể để nhục nhục ở lại trong hoàn cảnh an toàn đây là điều nàng luôn kỳ vọng từ dĩnh cầm khảm đao và chìa khóa xe vội vã rời đi đứng trên lầu Họ nhìn xuống dưới lầu, xe đã khởi động, mọi người nhìn nhau. Các ngươi nghĩ nàng có thể đến được nơi đó không? Cảm giác nguy hiểm quá, tăng thi trong thành phố thật sự rất nhiều. Nàng chưa chắc sẽ đến được, ta cũng nghĩ vậy. Vậy nếu nàng xảy ra chuyện, đứa nhỏ này sẽ làm sao? Mọi người nhìn nhục nhục ngồi đó tội nghiệp, không nói gì. Nếu từ dĩnh thật sự chết trên đường, số phận đứa nhỏ này sẽ ra sao? Chắc chắn không cần phải nói nhiều, kết quả đã rõ ràng từ trước. Ngoài cha mẹ ruột, ai có thể vì con mà đánh đổi tính mạng? Đương nhiên, những người có lòng tốt có lẽ sẽ giúp, ít nhất, họ sẽ không chỉ nghĩ đến việc sống cho mình. Lúc này, từ dĩnh lái xe suy nghĩ về con đường, đi qua các con phố phổn hoa chắc chắn không được, nơi đó tang thi quá nhiều, khi số lượng tăng đến mức nhất định, một xâm qua là điều không thể. Nàng lên kế hoạch một con đường vòng, tuy không biết có an toàn hay không, nhưng ít nhất sẽ giúp tránh được đám tang thi, đi qua cầu vượt, qua đường hầm, nghĩ kỹ về con đường nàng tăng tốc, xe lướt đi, Tiếng gầm gào của tang thi vang lên phía sau, chúng muốn đuổi theo. Nếu là thời kỳ đầu của tận thế, người lái xe gặp phải bầy tang thi đuổi theo có thể sẽ hoảng loạn, gây ra những sai lầm chết người, nhưng từ dĩnh lại bình tĩnh như núi. Dù rất sợ hãi, nhưng nàng không thể sợ hãi, vì đó là sinh mạng của nàng. Từ dĩ nhìn kính chiếu hậu, một nhóm tang thi đuổi theo, chúng chạy nhanh. Nhưng đối với nàng, dù chúng có bay lên cũng không thể đuổi kịp, mục tiêu của nàng là dương qua nơi ẩn náu. nàng đi theo con đường vòng nhìn như chỉ một giờ nữa là có thể đến nhưng từ dĩnh biết nếu thật thuận lợi có lẽ cũng phải mấy giờ khi vào đường hầm trong không gian tối tăm nàng không thể thấy rõ phía trước bật đèn xe lên bắt nàng trợn tròn cả đường hầm đầy ấp tang thi trong bóng tối đám tang thi nghe thấy tiếng động chúng quay lại phát ra tiếng gạo mèo mèo sớ rồi như những con chó điên lao về phía xe đáng chết từ dĩnh cắn răng nhanh chóng chuyển xe nàng không ngờ nơi này lại chật kín tang thi Con đường này không thể đi được, chỉ có thể tìm đường khác mà đi Âm, um, âm, um, xe liên tục đụng vào tang thi phía sau Đám tang thi không hề cảm thấy đau, chỉ khi nào thật sự chết đi Chúng mới dừng lại, nếu không, chúng sẽ tiếp tục xé nát mọi thứ trước mắt Xông ra khỏi vòng vây, trong nháy mắt nàng điều chỉnh lại thân xe Xác định một con đường, rồi hướng đi một hướng khác Nàng biết xung quanh có rất nhiều tang thi, nhưng không ngờ lại nhiều đến bước này Nàng có niềm tin tuyệt đối Và đó chính là lao ra khỏi nơi này, đến nơi mà trong, tang thi sách họa, đã đề cập ánh sáng nơi ẩn núp, các người nói từ dĩ hiện tại thế nào rồi, ai biết, nàng định đến cư xá Dương Quang nhưng không đơn giản như vậy, con đường này, tang thi ngăn cản kinh khủng, một khi bị bao vây thì cơ hội sống gần như bằng không, người nói, tang thi sách họa, trong đó nhắn lại lâm phàm, thực sự mạnh mẽ như vậy sao, lại còn nói là hỗn hợp hình tang thi, thật sự khủng khiếp như vậy, chúng ta chưa từng gặp qua. Mà hắn lại nói chỉ có hắn mới có thể săn giết. Bọn họ thảo luận nhưng đối với việc từ dĩ sống hay chết cũng không quá để tâm. Nếu nàng sống sót và mang người đến cứu họ thì đó là tốt nhất. Còn nếu nàng chết cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn. Chỉ là sau này ra ngoài tìm vật tư có thể sẽ cần một trợ thủ đắc lực mà thôi. Đột nhiên, một người sống sót đi vào cửa sổ nhìn xuống dưới. Ban đầu hắn chỉ nhìn qua một cách lơ đảng. Nhưng ngay lập tức hắn nhận ra ở phía xa nơi hẻo lánh có một con tàng thi đứng im lặng. cứng đờ nhìn chằm chằm vào vị trí của họ nếu là trước kia hắn sẽ chỉ đơn giản chọc ghẹo rằng xỏa điều tang thì nhìn cái đầu của ngươi nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy bất an như thể nhớ ra điều gì đó hắn nhanh chóng bước đến bàn dưới ánh mắt ni hoặc của đồng bọn hắn lật tang thi sách họa ra tìm kiếm thông tin ghi chép dần dần sắc mặt của hắn trở nên càng lúc càng khó coi thậm chí có phần xanh mét hắn động đầu mọi người ta giống như thấy giám thị hình tang thì hà cái gì? Hắn tiếp tục, trong, tang thi sách họa, ghi chép giám thị hình tang thi sẽ xác định vị trí của người sống sót, và triệu tập tang thi tấn công nơi ẩn núp của người sống sót, tang thi sẽ không để ý đến bao nhiêu, chúng sẽ trồng lên nhau, bò lên, các ngươi nhìn xem, hắn mở, tang thi sách họa, ra trước mặt mọi người, đoàn người vội vàng nhìn qua, sau đó, họ lại nhìn ra cửa sổ hướng xuống dưới, hắn chỉ vào một chỗ cách đó không xa, các ngươi xem, cái kia chính là giám thị hình tang thi, Giám thị hình tang thi và tang thi bình thường về hình dạng là không có gì khác biệt Điều duy nhất khác biệt là Tang thi bình thường thì lảo đảo, Trông có vẻ dễ đối phó Còn giám thị hình tang thì lại đứng yên ở đó Nhìn chăm chăm vào chúng ta Giống như thật sự là vậy Không phải giống như Mà là thật sự theo đúng tình huống này Tối đa thì Ngoạ tào Cái giám thị hình tang thi đó đang động rồi Nó đang đi về phía trước Có phải là nó đang muốn triệu tập tang thi không Chắc chắn là vậy hành tung của Từ dĩnh bị giám thị hình tang thi phát hiện rồi cho nên nó mới đến đây bọn họ nhìn về phía nhục nhục đang chơi máy bay đồ chơi ở góc tường nhục nhục ngậm đầu vẻ mặt mờ màng thúc thúc a di các người có chuyện gì không nhục nhục không hiểu tại sao thúc thúc và a di lại nhìn hắn như vậy nhưng mẹ hắn đã dặn muốn nghe lời thúc thúc a di phải đợi ở đây và không được làm ồn vì vậy hắn rất ngoan ngoãn nghe lời bảo bảo không hề làm loạn bọn họ tiếp tục thảo luận làm sao bây giờ Chắc chắn nếu đúng như sách họa nói Thì đợi lát nữa chúng ta sẽ phải đối mặt với một đám tam thi không đếm xuể Lối thoát duy nhất cho chúng ta chính là rời đi ngay bây giờ Hiện tại sao? Không sai Chúng ta sẽ đi qua cống thoát nước Ở phía bên kia có một chiếc xe Là tôi đã để sẵn ở đó từ trước Để phòng ngừa vạn nhất Bọn họ nhìn về phía nhục nhục Nhục nhục thấy rất kỳ lạ Vì sao Thúc Thúc và a di cứ nhìn hẳn mãi Tuy vậy, bọn họ quyết định làm ngay Và tất nhiên không bỏ lại nhục nhục Dù sao tình hình của từ dĩnh vẫn chưa rõ và khả năng sống sót là rất thấp Nhưng ít nhất lúc này bọn họ chưa gặp nguy hiểm Nên không thể vứt bỏ nhục nhục đi thôi Bọn họ mang theo nhục nhục xuống dưới lầu Sau đó mở nắp giếng, tối tăm và mùi hôi thối trong cổng Khiến nhục nhục cảm thấy khó chịu Nhưng cậu không kêu ca mà chỉ bịt mũi Ngoan ngoãn đi theo thúc thúc và ai gì. Họ bước qua những vũng nước bẩn Đi theo đường ống tiến lên phía trước Rất nhanh Họ đến đích, bên trên là nắp giếng và một người sống sót nam tính đã trèo lên thang sát nhẹ nhàng đẩy nắp giếng lên cẩn thận quan sát xung quanh một chiếc xe dừng ngay bên cạnh phía xa có một vài tang thi, nhưng khoảng cách còn khoảng ba bốn m có lẽ đủ để họ lên xe an toàn im lặng một chút đừng gây ra tiếng động tăng thì cách chúng ta khoảng ba bốn m nếu bị phát hiện chúng ta đừng mong chạy thoát nói xong hắn nhẹ nhàng di chuyển về phía nắp giếng từng bước cẩn thận không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào quá trình này vô cùng căng thẳng Mặc dù chỉ cần vài giây là có thể hoàn thành, nhưng hắn phải mất đến 10 phút mới có thể mở được nắp giếng, mồ hôi ướt đẫm trên người, cảm giác như đã trải qua một thế kỷ. Hắn nhẹ nhàng leo ra khỏi cống thoát nước, bước đến bên chiếc xe, mở cửa xe thật nhẹ nhàng, rồi ngồi vào ghế lãi, luôn cảnh giác với tình huống phía sau, người thứ nhất. Ngay sau đó, người thứ hai leo ra, cũng rón rén, thấy Tàng Thi ở xa, trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy lên xe, cò rúm lại như sợ bị Tàng Thi phát hiện. Người thứ ba... Người thứ tư, trong đường cống ngầm, người sống sót nữ tính nghĩ đến việc cho nhục nhục lên trước, nhưng đột nhiên, nàng nghe thấy tiếng gọi của đồng bạn bên ngoài, nhanh lên, tàng Thị đã phát hiện ra chúng ta, âm thanh từ đồng bạn vang lên, nhục nhục còn muốn tiến lên trước, nhưng một nữ sống sót lên trực tiếp kéo nhục nhục xuống, không để ý đến việc để nhục nhục rơi xuống vũng nước bẩn, rồi vội vàng bò nhanh về phía trước, khi nữ sống sót bò tới mặt đất, lại nhìn thấy cỗ xe đang chạy đi, nàng vừa muốn mở miệng kêu cứu. nhưng liền bị tang thi đuổi theo nã xuống đất a không muốn phốc phóc tang thi hung ác cắn vào gáy nàng máu tươi chảy ra theo vết cắn tiếng kêu thảm thiết của nàng chưa kịp vang lên lâu thì đã im bặt nàng biến thành tang thi đứng dậy lạng choạng dãy ruột tứ tri, rồi lao về phía cỗ xe tiếp tục đuổi theo nhục nhục đứng lên muốn khóc nhưng nó nhẫn nhị cơ thể run rẩy trong bóng tối của đường cống ngầm cỗ xe bên trong những người sống sót đã bị dọa sợ nàng và nhục nhục còn chưa lên xe Một người sống sót, Xuân dày nói, không quan tâm họ không đi, chúng ta cũng phải chết. Trong xe, nhóm người sống sót im lặng, đúng vậy. Nếu không đi thì tất cả đều sẽ chết. Họ nhìn về phía sau, nơi đám tang thi đang đuổi theo như chó điên. Không tốt, phía trước, đều là tang thi. Quẹo ra đi, cỗ xe hướng một phương khác lao đi, nhưng vẫn là đầy dãy tang thi. Lái xe cần răng, không nghĩ ngợi gì, đạp chân ga, bắt đầu lao đi. Âm, um, âm, um, tiếng nổ vang vọng. tang thi bị đụng bay bị cuốn vào gầm xe những người may mắn sống sót trên xe đều điên cuồng họ không còn nghĩ đến gì khác chỉ mong thoát ra khỏi nơi này Âm. Um, đột nhiên cỗ xe đâm vào một vật cứng đuôi xe vểnh lên mọi người ngậm đầu lên trợn mắt nhìn tất cả đều bị dọa sợ trước mặt họ là một con tang thi khổng lồ có cái lưỡi hái khổng lồ nhìn qua họ biết đó chính là bạo quân một loại tàng thi cực kỳ mạnh mẽ nên khi họ đang hoảng sợ bạo quân vung lưỡi hái mạnh mẽ chém xuống một tiếng, phủ vang lên cỗ xe bị chém thành hai nửa trong lúc không có lâm phàm thanh lý đường đi đám tang thi lẫn lộn rất nguy hiểm mặc dù một con tang thi bình thường đứng phía sau nhưng có thể gặp phải một con tang thi tiến hóa cực kỳ mạnh mẽ khi cỗ xe bị đánh vỡ những tang thi hoang dã dữ tợn gào thét lao tới đối với họ việc biến thành tang thi là một điều xa xỉ không thể tưởng tượng được con đường này hoàn cảnh và những người tuần tra bình thường chẳng có gì khác biệt Nhưng theo Lâm Phàm liên tục thanh lý đường đi, đối với Hoàng Cảnh Quan mà nói Đó là một công việc vô cùng không công bằng, ai lại phải chạy đường dài như vậy May mắn là từ khi Lâm Phàm nuôi dưỡng, tình hình đã khác Sau khi Hoàng Cảnh Quan bị Lâm Phàm diệt trừ tội ác, Hoàng Cảnh Quan đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều Có thể đối phó với nhiều loại tội ác hơn Chạy đi, chạy đi, chạy đi Cuối cùng, một con tang thi xuất hiện trước mặt Hoàng Cảnh Quan Đó là một tang thi mạnh mẽ lực lượng của nó giống như một con đường phố không mục đích đi dạo. khi gặp được hoàng cảnh quan, nó gầm lên, như thể đang nói, nhìn xem là ai đây. tiếng gầm ngử vang lên, khiến cho hoàng cảnh quan đang tuần tra lập tức bắt đầu chạy với tốc độ rất nhanh, nhanh hơn cả tang thi. hắn mạnh mẽ vồ lấy đầu một tang thi, dùng sức đập mạnh xuống đất, âm, đầu tang thi nổ tung trong chớp mắt, máu và thịt văng ra khắp nơi. hoàng cảnh quan thuần thục cầm lấy tinh thể từ trong xác tang thi, bỏ qua những vết máu bám trên đó. vạn và nó vào miệng, dạm cắn sau đó, hắn bỏ qua sát tang thi đã nã xuống đất và tiếp tục công việc tuần tra, một hồi sau hoàng cảnh quan xuyên qua đám tang thi hắn không giống trước đây, không hề có phản ứng với những tang thi bình thường có vẻ như hắn biết lâm phàm đang xử lý chúng để lại những tang thi bình thường cho lâm phàm dọn dẹp, đột nhiên hoàng cảnh quan ngận đầu, nhìn lên bầu trời cái mỗi hắn mới thấy một mùi gì đó sau khi tiến hóa hoàng cảnh quan dường như có nhiều khả năng kỳ lạ nếu hắn có thể nói Có lẽ sẽ nói rằng, trong không khí có mùi máu, mùi của huyết dịch mới xuất hiện, dù khoảng cách khá xa, nhưng sao hắn lại có thể ngửi thấy được? Hoàng cảnh quan bắt đầu chạy xuyên qua đám tang thi, không ngừng tiến về phía trước, chẳng bao lâu sau, hắn đến một chiếc xe bị phá hủy. Chia làm hai xung quanh là thi thể vương vãi, bốc lên hơi nóng, những thi thể này đã bị xé nát. Hoàng cảnh quan chăm chú nhìn các thi thể, rồi nhìn quanh đám tang thi, cảm thấy có một sự khác biệt rõ rệt, đây là một loại lý trí thể hiện. đặc biệt là với những tang thi xuất trùng như thế này dù chúng có đứng trong đám thi thể cũng giống như hạc giữa bảy vịt khác biệt hoàn toàn với những tang thi bình thường nhưng vào lúc này hoàng cảnh qua nhìn về phía xa hướng về một phương khác mà đi đến một lát sau hắn dừng lại trước một nắp cống thoát nước chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn vào bên dưới mặc dù nơi này tối tăm nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ hoàng cảnh qua nhảy xuống dưới bỏ qua bóng tối trước mắt thấy một đứa trẻ nhỏ đang co giò ở góc tường Đứa trẻ đã ngủ say, hoàng cảnh quan suýt chút nữa đã hét lên, nhưng rồi hắn không làm vậy, hắn từ từ đi đến gần đứa trẻ, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ bé, sau đó nhẹ nhàng ôm đứa trẻ vào trong ngực. Nhục nhục đang ngủ say, dường như cảm nhận được sự an toàn, đầu ngả vào vai hoàng cảnh quan, ngủ sâu hơn, hoàng cảnh quan ôm nhục nhục, quay lại mặt đất, xung quanh, khi các tang thi nhìn thấy nhục nhục trong tay hoàng cảnh quan, chúng không khỏi gào thét, bởi vì con người có thể kích thích sự hung ác nguyên thủy của chúng, ôi ôi. Hoàng cảnh quan thấy đám tang thi phản ứng như vậy Gầm nhẹ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào đám tang thi xung quanh Tỏa ra một khí thế mạnh mẽ Giống như một bạo quân hay một loại tang thi hỗn hợp Khiến cho những tang thi bình thường không dám lại gần Mong muốn tấn công những con zombie bình thường Chúng lại sợ hãi hoàng cảnh quan không dám đến gần Tuy nhiên trong ánh mắt của chúng sự hung ác vẫn còn đó Chỉ có điều đôi chân của chúng bị hạn chế Khiến chúng không thể hành động Nếu có thể phiên dịch một chút có lẽ hoàng cảnh quan vừa mới phát ra tiếng mèo mèo tựa như đang nói rằng không được nhúc nhích, ta là cảnh sát ôm nhục nhục hoàng cảnh quan hướng về phía cư xá dương quang mà đi đột nhiên bạo quân xuất hiện trước mặt hoàng cảnh quan khi thấy hoàng cảnh quan đang ôm nhân loại bạo quân vung trước lưỡi hái thịt lên muốn bổ xuống nhưng hoàng cảnh quan lại nhìn thẳng vào bạo quân mặt không biểu lộ gì chỉ lộ ra vẻ vẫn nộ và mèo mèo mèo hoàng cảnh quan kêu lên một cách trầm thấp Bạo quân lùi lại một bước, giơ chiếc lưỡi hái mà không thể hạ xuống Cuối cùng, nó dường như bỏ qua sự hiện diện của Hoàng Cảnh Quan Quay người đi về phía khác Có lẽ, đây là kết quả của sự tiến hóa không ngừng của Hoàng Cảnh Quan Với một khí trường độc đáo, sự tà ác đã lộ ra vẻ nhút nhát khi đối diện với trình nghĩa Bạo quân chọn cách bảo vệ chút tôn nghiêm của mình Quay đi mà không nhìn lại Hoàng Cảnh Quan nhìn bóng lưng bạo quân rời đi Mãi đến khi bạo quân hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt Hắn mới bắt đầu hành động Hắn không di chuyển thong thả mà vội vã chạy nhanh, bởi vì đối với nhục nhục, tất cả tang Thi xung quanh đều coi cậu là một món ăn ngon. Tuy nhiên, nhờ có sự hiện diện của Hoàng Cảnh Quan, tang Thi bình thường không dám liều lĩnh hành động. Trước đây, Hoàng Cảnh Quan chưa mạnh mẽ như bây giờ, khí chất không thâm trầm như hiện tại. Bình thường, tang Thi còn dám lao ra đối phó với hắn, nhưng khi Hoàng Cảnh Quan không ngừng tiến hóa, khí thức mạnh mẽ của hắn dần dần bộc phát, khiến cho ngay cả những tang thi không có trí tuệ cũng có thể cảm nhận được sự uy nghiêm và sức mạnh từ hắn. Khu vực này, tuy chưa được thanh lý hết tang thi, nhưng những con tang thi thấy hoàng cảnh quan đang bế nhục nhục trong lòng đều gào thét nhưng không dám lại gần, chúng chỉ dám gầm rú từ xa. Dần dần, hoàng cảnh quan ngậm đầu lên, nhìn thấy ở xa có một con tang thi đặc biệt, con tang thi này cao hơn những con khác một nửa, miệng rộng, xe rách đến tận mang tay, tạo thành một hình cong giống như vầng trăng. Nó có hai tay. nhưng không phải tay mà là những xúc tu đang rẫy giụa, nhỏ xuống những giọt huyết dịch sền sệt. Nếu như lâm phàm nhìn thấy con tang thi này, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc. Đây là loại tang thi gì vậy? Và cũng là lần đầu tiên hoàng cảnh quan gặp phải loại tang thi mới này. Con tang thi đặc biệt này không bị hoàng cảnh quan uy hiếp mà ngược lại, nó gầm gừ giận dữ. Hoàng cảnh quan cũng gầm gừ đáp lại. Hai bên đối diện nhau, tiếng gào thét của con tang thi như một lời khiêu khích. Hoàng cảnh quan tức giận, muốn lao tới tấn công, nhưng lý trí đã khiến hắn kìm chế lại. hắn cúi đầu nhìn nhục nhục đang ngủ say trong tay mình không muốn bạo hiểm không chọn cách chiến đấu với con tang thì mới này con tang thì mới không có ý định buông tha nó tiếp tục đuổi theo hoàng cảnh quan những xúc tu dài giống như những ngón tay vươn ra tấn công mạnh mẽ đánh vào mặt đất những cú đánh mạnh mẽ khiến nên xi măng bị xuyên thủng nếu bị trúng chắc chắn sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng hoàng cảnh quan không suy nghĩ nhiều lập tức chạy theo hướng khác đây không phải là phong cách của hắn bình thường Đối mặt với bất kỳ kẻ ác nào, dù biết mình không thể thắng, Hoàng Cảnh Quan vẫn luôn chiến đấu đến cùng, dù có phải hy sinh tính mạng, nhưng lần này, vì phải bảo vệ nhục nhục đang ngủ say trong tay, hắn lựa chọn chiến lược rút lui để đảm bảo an toàn cho cậu. Tuy nhiên, con tang thi đặc biệt này rõ ràng không muốn bỏ qua cho Hoàng Cảnh Quan, nó vẫn tiếp tục đuổi theo, quyết không để cho hắn yên. Hoàng Cảnh Quan phẫn nộ nhìn chằm chằm vào loại tang thi mới này, thấy bên cạnh có xe ô tô, nó giống như con người, biết mở cửa xe. đặt nhục nhục lên nệm rồi đóng cửa xe thật chặt tiếp tục nhìn chằm chằm vào đám tang thi gào thét xung quanh tiếng giống phẫn nộ của hắn mang theo khí thế của một cảnh quan đám tang thi bình thường như thể hiểu được tiếng gào thét này và lặng lẽ thối lui ôi ôi hoàn cảnh quan gào thét với loại tang thi mới này giống loại tang thi mới cũng ngầm lên giận dữ lúc này đó chính là sự đối đầu giữa chính nghĩa và tà ác loại tang thi mới vung tay những xúc tu dài vô hạn phóng ra. sức mạnh khủng khiếp bộc phát hoàng cảnh quan nhanh chóng né tránh trong lúc tránh những xúc tu đánh mạnh xuống đất xi si măng vỡ vụn bay tứ tung đối với hoàng cảnh quan mà nói nếu chết ở đây nhục nhục cũng sẽ chết hắn luôn giữ vững niềm tin của một cảnh sát không thể thua bất cứ giá nào cũng không thể thua hắn né tránh lao tới gần tốc độ cao của xúc tu vút qua phạt mạnh vào làn da của hắn mặc dù không thấy đau đớn nhưng không thể ngừng được bước chân trong chớp mắt hoàng cảnh quan đã xuất hiện trước mặt tang thi đẩy nó ngã xuống đất ra sức vung nắm đấm định đánh nổ đầu đối phương nhưng những xúc tu linh hoạt đã quấn chặt lấy hắn đột nhiên ném hắn vào tường âm um, hoàng cảnh quan bị quăng xuống đất bị đánh mạnh hắn nắm lấy những xúc tu quấn chặt người gầm lên vùng vẩy ném tang thi vào tường dùng sức bóp nát những xúc tu quấn quanh người gầm thét gào thét hắn hung ác tấn công đối phương và lúc này mọi kỹ thuật đều vô dụng đối với hoàng cảnh quan cuộc chiến này là ai càng tàn bạo hơn Những tàng thi bình thường ở xa dừng lại quan sát Nếu hoàn cảnh quan chết Những tang thi này sẽ không chút do dự lôi nhục nhục ra khỏi xe Và xe nát nó thành mảnh nhỏ Tại dương quang nơi ẩn náu, Chu Dương dẫn theo những người may mắn còn sống sót Hôm qua khi trở về Hắn đã kể cho đoàn người nghe về nơi này Những người sống sót đi theo hắn đều biết về dương quang nơi ẩn náu. Có người tỏ ra động lòng Nhưng cũng có thể là họ chỉ nghe rồi quên đi Dù sao, bọn họ vẫn theo Chu Dương Không ngờ, Chu Dương lại chia sẻ với họ về tình hình dương quang nơi ẩn náu. Đây là cách mở ngân hàng, nơi ẩn náu dương quang, nơi mọi người sinh hoạt, đoàn kết và đối mặt với tận thế. Lúc này họ tò mò nhìn nó xung quanh, xem tình hình sống sót ở dương quang nơi ẩn náu. Mọi người đều bận rộn với công việc của mình, đem đến một không khí sinh hoạt mà bọn họ đã lâu không cảm nhận được. Trong tận thế, có thể có nơi như vậy, thật sự là điều bọn họ không ngờ tới. Đến lúc này, Chu Dương nói với bọn họ Dương Quang nơi ẩn náu chỉ chào đón những người dân bình thường. Nếu như các ngươi không phải là người bình thường, khả năng sẽ gặp phải rắc rối. Mọi người đều rất nghi ngờ, không hiểu Chu Dương nói. Người bình thường là có ý gì? Sau khi được giải thích, bọn họ hiểu rằng, người bình thường nghĩa là trong thời kỳ hòa bình những người chưa từng phạm tội. Chỉ cần không làm điều gì sai trái là được. Nghe được giải thích như vậy, bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Chúng ta là người bình thường mà, có phải không? Một người nói đùa. Lâm Cà Bọn họ đều là những người cùng tôi sống sót trong tận thế. Chu Dương nói với Lâm Phàm, sừng hồ, lầm cả, thay trò, Lâm tiên sinh. Như vậy có thể vô hình rút ngắn khoảng cách giữa họ nếu muốn sinh sống trong dương quang nơi ẩn náu, Họ phải thay đổi hoàn toàn. Lâm Phàm mỉm cười nhìn bọn họ, vẻ mặt rất chân thành. Tuy nhiên, hắn nhận ra trong ánh mắt của một vài nữ tử có sự phẫn nộ. Nhưng đó không phải là sự phẫn nộ nhắm vào Lâm Phàm, mà giống như họ đã trải qua một vài sự việc đau thương. và đối với những người những sự việc đó họ cảm thấy tuyệt vọng tâm lý này và cảm xúc sẽ cần thời gian để thay đổi chào mừng các ngươi đến với dương quang nơi ẩn náu hy vọng các người sẽ sớm hòa nhập vào nơi này cùng nhau đối mặt với tận thế lâm phàm nói với giọng điệu ôn hòa hắn hy vọng họ có thể bình tĩnh lại không cảm thấy như mình sắp bước vào một nơi đầy áp bức từ trạch dương nói đại tỷ đầu chu dương thật sự rất thông minh hàn sương nói đây là quyết định chính xác giống như chúng ta trước đây vậy Nhiều lần gặp Lâm Phàm vì cảnh giác với tận thế và con người, chúng ta không chọn làm quen với Lâm Phàm, nhưng đó là điều vô ích, lang thang ngoài đời như vậy, lâu như thế, lão mao và văn kiệt, gặp đầu đồng tình, quả thật như vậy. Họ nhìn thấy hiện tại, mọi thứ đều ổn, không lo ăn uống, không có sự ép buộc hay xung đột, tất cả mọi người đều hòa thuận trao đổi, cùng nhau nghĩ cách làm sao để phát triển nơi ẩn náu trong tận thế này. Lúc này, Chu Dương kéo Lâm Phàm sang một bên, thì thầm, Lâm ca Ngươi có phải cảm thấy ba vị nữ nhân kia có cảm xúc không tốt không? Ừm, ta có nhận ra, trong ánh mắt của các nàng có sự cảnh giác và phẫn nộ, các nàng đã trải qua chuyện gì vậy? Lâm Phàm nhỏ giọng hỏi, tận thế quả thật là thích hủy diệt những người lương thiện. Lương thiện rõ ràng là một phẩm hạnh tốt, nhưng trong mặt thế, nó lại trở thành thứ bị người khác phinh bỉ, chế giễu. Tận thế có phải đang loại bỏ phẩm hạnh này, hay là do những người sống sót trong mặt thế đã hủy hoại nó? Chu Dương đáp, Người còn nhớ chuyện ta từng bị giam giữ tại hạnh vận hào, bị Chu Trấn tiêu diệt không? Ba người phụ nữ đó chính là bị nhóm của Chu Trấn bắt giữ, rồi bị giam tại Tây Cương, nơi họ phải chịu những cuộc tra tấn khó tưởng tượng. Ban đầu, ta đã cứu được bốn người, nhưng tiếc là có một người không chịu nổi, đã tự sát. Ba người còn lại, vẫn sống, nhưng từ đó đến nay, chỉ sống nhờ vài miềm tin báo thủ. Ta đã nói với họ, Chu Trấn vẫn còn sống, các nàng muốn báo thủ, và đó chính là lý do khiến các nàng kiên cường sống sót cho đến hôm nay. Lâm Phàm lắng nghe rồi rơi vào trầm tư Ta hiểu rồi Hắn thực sự hiểu bởi vì những chuyện mà người ta chưa trải qua Rất khó để có thể thấu hiểu trọn vẹn Người ta khi phải đối mặt với những thử thách như thế Trong lòng sẽ đau đớn đến mức nào Niềm khao khát báo thù đã là lý do duy nhất để các nàng sống sót Dù có thể đó không phải là một ý nghĩ tốt Nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để đối mặt với hoàn cảnh này Chu Dương nói Lâm Ca ngươi đợi một lát Sau đó hắn kéo Tiểu Hồng đến trước mặt Lâm Phàm Nói Lâm Ca nàng là tiểu hồng giống như ta đều là giác tỉnh giả lâm phàm mỉm cười người tốt quá người tốt quá lâm cả tiểu hồng có chút ngại ngùng vì đây là lần đầu tiên nàng gặp lâm phàm tuy vậy nàng đã xem qua tang thi sách họa và biết rõ nội dung trong đó không phải ai cũng có thể làm được những điều như thế lâm phàm nói đừng khẩn trương cứ coi nơi này như nhà của mình tất cả mọi người ở đây đều là những người sống sót từ các nơi khác nhau dù tận thế đã ảnh hưởng rất lớn đến chúng ta nhưng chúng ta vẫn luôn tràn đầy hy vọng Phải không? Vâng ạ Tiểu hồng nhìn Lâm phàm Cảm nhận được một luồng khí an tâm tỏa ra từ hắn Dường như chỉ cần ở gần hắn Nàng sẽ không còn lo sợ Có thể bỏ qua mọi hiểm nguy Nhưng vào lúc này Một người tuần tra trên mái nhà kêu lên Lâm ca Hoàng cảnh quan đã về Còn mang thêm người nữa Nghe thấy tiếng hò hét của người tuần tra Lâm phàm đi về phía cánh cửa sắt Và chu Dương cùng mọi người đi theo Hoàng cảnh quan chính là tang thi đặc biệt Đã được ghi lại trong tang thi sách họa Mặc dù đã nghe nói về hắn nhưng chưa ai từng gặp qua tới cánh cửa sắt lâm phàm mở cửa chờ đón từ xa đã thấy bóng dáng hoàng cảnh quan đồng thời thấy hắn đang ôm trong ngực một đứa trẻ nhỏ ý nghĩ đầu tiên của hắn là hoàng cảnh quan đã cứu người trở về đây không phải là chuyện gì kỳ lạ hắn đã tin tưởng vào hoàng cảnh quan từ lâu cho rằng hoàng cảnh quan là một người có lý trí và trí tuệ hơn nữa là một vị cảnh quan tốt vì dân nên việc cứu người là chuyện rất bình thường rất nhanh hoàng cảnh quan đến trước mặt lâm phàm đưa nhục nhục trong ngực cho lâm phàm ôi ôi có lẽ là muốn nói hải tử giao cho ngươi theo chu dương dẫn đến đây những người sống sót còn lại nhìn cảnh tượng trước mắt họ bị sóc rất lớn vì tang thi tang thi vậy mà mang theo một đứa bé về còn giao cho người khác mặc dù trong sách tang thi sách họa có ghi chép về điều này nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là một cú sốc mạnh mẽ đừng nói chu dương rung động ngay cả những người sống sót tại dương quang nơi ẩn núp dù đã nhìn thấy hoàn cảnh quan mỗi ngày Cũng không thể không kinh ngạc trước cảnh tượng này Họ biết hoàng cảnh quan khác biệt Với những tang thi khác Tuy nhiên, khi thấy hoàng cảnh quan mang đứa bé về Cảm nhận của họ về hoàng cảnh quan Thay đổi hoàn toàn Từ an tâm trước đây, giờ đây họ tin tưởng Hoàng cảnh quan là một tang thi đáng tin cậy Lâm phàm nhận đứa bé Nhìn nhục nhục đang ngủ say Rồi nhìn hoàng cảnh quan Quần áo đã bị rách nát và dính đầy vết máu Khiến Lâm phàm nhớ lại rằng Trước đây quần áo của hoàng cảnh quan không bao giờ bẩn như vậy Có thể tưởng tượng rằng hoàng cảnh quan đã gặp phải nhiều khó khăn khi mang đứa bé này về hoàng cảnh quan cần giúp đỡ không lâm phàm hỏi ôi ôi hoàng cảnh quan kêu một tiếng không đáp lại lâm phàm mà quay người hướng về phía xa đi có vẻ như lại muốn ra ngoài hành động lâm phàm nhìn bóng lưng của hoàng cảnh quan thân ảnh ấy lướt đi trên con đường cô đơn khiến người ta có cảm giác khó tả dù cho trong tận thế khi văn minh và trật tự đã sụp đổ hoàng cảnh quan vẫn kiên trì với niềm tin trong lòng hắn lâm phàm không tự cho mình là vĩ đại nhưng thực sự vĩ đại chính là hoàng cảnh quan. dù cho yếu đuối hay mạnh mẽ, hoàng cảnh quan luôn hết lòng bảo vệ an ninh cho hoàng thị. hoàng cảnh quan có thể không nói gì, nhưng chắc chắn trong lòng nghĩ rằng nếu có thể cứu được thêm một người thì cứ làm. hắn muốn gặp được càng nhiều người sống sót càng tốt. trong tâm trí lâm phàm đứa bé chính là hy vọng cho tương lai. nhìn đứa bé nhẹ nhàng trong tay, lâm phàm cảm nhận được gánh nặng của tương lai, một trọng lượng khủng khiếp và khó có thể tưởng tượng được. lúc này, nục nhục đang ngủ say. Bỗng nhiên tỉnh lại, vút mắt Mơ màng nhìn xung quanh, thúc thúc A gì, các người ở đâu Nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt Nhục nhục có chút ngơ ngác Rõ ràng là không giống như những gì cậu nghĩ Mụ mụ, ta muốn mụ mụ Nhục nhục khóc lớn Mọi người ở hiện trường nhìn nhau, im lặng hoàn cảnh quan chỉ đơn giản là đưa hắn về Mang có cha mẹ Làm sao có thể coi là hoàn chỉnh Chỉ có một mình đứa trẻ này Mẹ của nó vì bảo vệ nó Đã bị tàng thì giết chết một cách thê thảm Lâm Phạm nhẹ nhàng vuốt lưng đứa bé Đừng sợ, nói cho thúc thúc nghe Mẹ con đi đâu rồi Giọng nói non nớt của nhục nhục vang lên Mẹ nói với nhục nhục là sẽ đi mua bánh gato Bảo nhục nhục chờ ở bên cạnh các thúc thúc Không được chạy lung tung Lâm Phàm khẽ đáp ừm, Bảo bảo đừng lo lắng Mẹ con còn đang đi mua bánh gato cho con Không cần phải vội Những người còn sống sót quanh đó đều thở dài Cảnh tượng thật sự là bi thương Trong đầu họ, những hình ảnh khắc sâu Dần dần, dần dựng lại sự thật Mẹ của nhục nhục vì cứu con mình Đã lừa dối con nói rằng sẽ đi mua bánh cà tố Thực ra là lao ra để dẫn dắt tang thi đi Cho những người khác có thể thoát thân Khi nhục nhục nói đến các thúc thúc và a di, Có thể đó là những người sống sót khác Không biết họ đã chết hay vẫn còn bỏ lại nhục nhục Cuối cùng Nhục nhục may mắn gặp được hoàng cảnh quan Được mang về nơi này Quả thật đứa bé đáng thương Lẽ ra nó phải có một người mẹ yêu thương Nhưng giờ đây lại thành cô nhi Trong đời ẩn nấp của Dương Quang có rất nhiều đứa trẻ không cha mẹ, nhưng dưới sự chăm sóc của mọi người, chúng vẫn thể hiện những tính cách ngây thơ, nụ cười hồn nhiên. Nhục nhục nói, nhục nhục sẽ ngoan ngoãn nghe lời các thúc thúc và A Di chờ mẹ con về. Lâm Phàm vỗ nhẹ lên đầu nhục nhục, mỉm cười, thật là một bé ngoan. Có phải con sẽ chờ ở đây không? Thúc thúc nhờ tỉ tỉ giúp đỡ con một chút nhé. Sau đó, hắn gật đầu với Vương Khai, Vương Khai hiểu ý, vội vàng chạy đi về phía giảng đường, gọi Phỉ Phỉ đang mơ màng trong lớp học ra. Phỉ phỉ nghe thấy có người gọi mình, lập tức tỉnh lại, hai tay đan lại, giả vờ nghe thật chăm chú, mãi cho đến khi nhận ra là Lâm Thúc Thúc gọi mình. Nàng mới vui vẻ chạy ra khỏi lớp, Lâm Thúc Thúc có chuyện gì không ạ? Phỉ phỉ ngậm đầu lên hỏi, Lâm Phàm mỉm cười nói, phỉ phỉ, nhục nhục vừa mới đến đây, con có thể dẫn hắn đi chơi đùa không? Phỉ phỉ nhìn nhục nhục trong tay Lâm Phàm, thực sự là một đứa trẻ đáng yêu, nàng vỗ ngực, hứa sẽ chăm sóc thật tốt, Lâm Thúc Thúc yên tâm. Con nhất định sẽ chăm sóc nhục nhục đệ đệ thật tốt Đối với phỉ phỉ mà nói Nàng rất vui khi được Lâm Thúc Thúc khen ngợi Trong đám tiểu tỷ muội Chắc chắn có người giỏi hơn nàng Nhưng nàng biết Trong mắt Lâm Thúc Thúc Nàng chính là đại tỷ Nàng chỉ muốn có được sự tán thành của Lâm Thúc Thúc Để danh hiệu đại tỷ tuyệt đối không bị mất đi Nhục nhục Con có muốn cùng phỉ phỉ tỷ đi chơi không? Lâm phàm hỏi nhục, nhục nhục nhìn phỉ phỉ bằng ánh mắt sáng ngời rồi gật đầu Ừm con muốn đi Những cậu bé thường thích chơi đùa cùng các cô gái xinh đẹp, đó là sự hấp dẫn tự nhiên của giới tính. Tất nhiên, sự hấp dẫn này là thuần khiết, hoàng hôn đến, Chu Dương đợi trên mái nhà, trò chuyện với những người may mắn còn sống sót trong đội tuần tra. Hắn liếc mắt là có thể nhận ra tất cả những người trong đội tuần tra đều là quân nhân, khí chất của họ rất rõ ràng. Mới tới nơi này, hắn chỉ nhìn xung quanh, làm quen với hoàn cảnh nơi đây. Sau khi quan sát, hắn cảm thấy chấn động, hắn vui mừng với lựa chọn của mình. Đây mới là sự bắt đầu của hy vọng cho tương lai. Nghĩ đến nơi ẩn náu trong ngân hàng của mình, hắn cảm thấy có chút gì đó không hài lòng. Nói thật, ngoài việc có người ở bên ngoài, hắn thật sự không còn gì. Các người đã đến đây bao lâu rồi? Chu Dương tò mò hỏi, người tuần tra đáp, chúng tôi không đến đây lâu, nhưng rất thích nơi này. Ở đây, chúng tôi có thể nhìn thấy hy vọng chống lại tận thế. Người sống phải có hy vọng, nếu không thì chỉ còn tuyệt vọng. Các người có thể sống sót ngoài kia đến bây giờ, điều đó chứng tỏ các người có bản lĩnh. Chỉ cần chúng ta cùng nhau nỗ lực, ở đây chúng ta có thể sống an tâm, Chu Dương nói. Ừm, ta hiểu rồi, chỉ là ta tò mò, quân đội chúng ta đều ở đây sao, người tuần tra đáp, không rõ lắm. Có thể ở nơi khác còn có người sống sót, chỉ là chúng ta đã làm hết sức. Lúc trước chúng tôi có đầy đủ vũ khí, xe tăng mở đường, nhưng từ hơn một vạn người. chỉ còn lại hơn 100, trăm chu dương không ngờ thảm cảnh lại nghiêm trọng như vậy hỏi tiếp vậy sao không nghĩ đến dùng đạn đạo để diệt sạch tang thi trong thành người tuần tra đáp đúng chúng tôi đã nghĩ đến nhưng có lẽ ngươi hiểu người sống rất kỳ vọng là quân đội đến cứu họ chứ không phải là nhìn thấy quân đội dùng đạn đạo tấn công họ tiêu diệt cơ hội sinh tồn cuối cùng của họ chu dương nhìn người quân nhân cứng rắn này không hỏi thêm gì chỉ gật đầu tán đồng lời của người ấy quả thực có người còn có hy vọng về nhân tính Trong khi có người thì nội tâm đen tối, không thể nhìn thấy bất kỳ tia sáng nào, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc đội tuần tra thay ca. Hắn trở lại chỗ ở, trước mắt hắn là những tinh thể, số lượng lớn đến mức khiến hắn không thể phản bác, thật là thơm. Hắn vẫn muốn tăng cường năng lực thức tỉnh, cũng biết rằng cần tinh thể mới có thể làm được điều đó. Tuy nhiên, tinh thể chỉ có thể có được khi săn giết những tang thi đã tiến hóa, nhưng việc săn giết các tang thi tiến hóa là rất khó khăn, chỉ cần một sơ suất nhỏ Hắn có thể gặp phải tai họa ngoài ý muốn. Tuy nhiên, trong đầu hắn vẫn bằng vọng lời của Lâm Phàm. những tinh thể này người hãy dùng để tăng cường năng lực trước. Khi thức tỉnh năng lực lên cấp, sẽ có tinh thể màu đen trong người. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nghĩ đến việc tinh thể lại khó có được như vậy. Trong mắt người khác, chúng chẳng khác gì rau cải trắng ve nường. Một đồng tiền cũng không đáng. Ai, mình vẫn quá non nớt. Tại sao trong thời kỳ loạn thế này? người ta lại nghĩ đến việc phát huy năng lực của bản thân để lập nghiệp trong thời kỳ hòa bình mình như vậy đã là phế liệu trong loạn thế này mình có thể vươn lên không thật là có bệnh chu dương tự nói một mình đoạn văn này chính là lời tự nhận của hắn hắn thừa nhận mình là kẻ có bệnh núi vàng núi vàng núi bạc trước mắt mà không biết cách tận dụng chỉ biết nằm chờ trong ổ chẳng phải là có bệnh thì là gì chu dương cầm một viên tinh thể dưới ánh đèn màu sắc của nó đẹp như vậy giống như tinh vân như vũ trụ sáng lấp lánh Hắn mở miệng, à, tinh thể rơi vào miệng hắn. Con đường tăng cường năng lực thức tỉnh bắt đầu từ đây Cùng lúc đó, ở căn phòng bên cạnh, Tiểu Hồng cũng giống như vậy Đối mặt với rất nhiều tinh thể, ban đầu không quen Nhưng cuối cùng cũng thản nhiên tiếp nhận Cuộc sống thật kỳ diệu, những gì mong muốn mà không thể có được Lại có thể đến mà không cầu xin Thật sự rất thần kỳ, tại căn cứ sa mạc Một chiếc xe cải tiến chạy đến cửa trụ sở Một bóng người xuất hiện, quý thu nguyệt xuống xe cầm theo những ghi chép mà nàng đã tự tay làm trong suốt thời gian qua ban đầu nàng định để lại ở cửa rồi rời đi nhưng lại phát hiện cửa căn cứ rộng mở và những người canh gác đều không có mặt điều này khiến nàng nhíu mày cảm thấy có thể có chuyện bất thường nàng tiến vào căn cứ trong căn cứ đèn điện lấp lánh giống như tiếp xúc không tốt cửa sắt có vết chảo giống như là mỏng vút sắc bén đã cào qua nàng nhớ lại tình hình trong căn cứ trước đây không phải như vậy Nay lập tức nàng cảm thấy có chuyện không ổn liệu khi nàng không có mặt Căn cứ đã bị Tàng Thi tấn công Nàng tiếp tục tiến vào trong Nàng phát hiện vách tường dính đẩy chất lỏng Nhìn qua thì giống như huyết dịch Nhưng không phải huyết dịch của người Mà có vẻ như là huyết dịch của tang Thi Theo những nghiên cứu của nàng Huyết dịch tang Thi rất xè xẹt, Các thiết bị trong căn cứ đều bị dọn đi rồi sao Thấy tình hình này Nàng nhận ra đây chắc chắn không phải là việc do tang Thi gây ra Tàng Thi chỉ muốn cắn xé con người Chúng sẽ không mang theo thiết bị và dọn đi mọi thứ Liệu Tàng Thi có thực sự tấn công căn cứ nhưng lại bị đánh lui sao, nàng suy nghĩ rất nhiều tình huống. Khi đi vào bên trong, nàng chỉ thấy ngoài phòng thí nghiệm của mình ra, mọi nơi khác đều bị dọn sạch sẽ, và mặt đất kéo dài vết máu. Rõ ràng là từ khi nàng bắt đầu làm thí nghiệm, nàng đã khóa cửa phòng thí nghiệm khi rời đi, và trong tình huống không có mật mã, không ai có thể mở được. Khi vào trong phòng thí nghiệm, nàng thấy trên mặt đất những ổng trích, chắc chắn không phải do nàng tiêm vào, nàng có chút biến sắc, vội vàng bật máy tính lên, Muốn xem thử trong thời gian nàng không có ở đây, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ vừa vào mạng, căn cứ Long Cung đã yêu cầu kết nối video, kết nối thành công. Trên màn hình, hạ giáo sư xuất hiện với gương mặt đầy lo lắng, vừa mới chuẩn bị lên tiếng, thấy người trong video là nàng, ông lập tức rất kích động, thu nguyệt. Người thế nào rồi? Hạ ra ra, trước hết đừng lo cho ta, người của căn cứ sa mạc đâu rồi, người của căn cứ đã nhường lại cho Hoàng thị và Dương Quang nơi ẩn núp, chỉ còn tiểu hứa ở lại. Ngươi có gặp hắn không Quý thu nguyệt lắc đầu nói Không, không có một bóng người nào Tiểu hứa lại làm gì chứ Ta phát hiện phòng thí nghiệm của mình bị động vào còn lại may mắn là những tế bào trong ống trích bị sử dụng qua Không lẽ Nàng nghĩ đến tiểu hứa Hà giáo sư nói Xem ra chuyện này đã xảy ra Người của căn cứ đi khỏi chưa lâu Thì số liệu trong kho của người đã bị người khác tra xét Hẳn là tiểu hứa đã xem những ghi chép thí nghiệm của ngươi, Rồi tự mình xóp vào tế bào may mắn Nhưng khi thấy ngươi vẫn còn sống Ta cũng yên tâm, ngươi đã thành công thích ứng với tế bào may mắn rồi. Quý Thu Nguyệt lắp đầu, nói, hạ ra ra, không phải như ngài nghĩ đâu, ta đúng là vẫn còn sống, nhưng ta đã không còn là người nữa. Bây giờ tình trạng của ta giống như một loại tang thi biến dị, hiện tại, ta còn có lý trí. Nhưng không biết lý trí đó sẽ kéo dài được bao lâu, ta không thể chắc chắn, tế bào may mắn có thể thay đổi cấu trúc cơ thể con người, khiến người ta trở nên khát máu, tàn bạo và hung ác, nghe Quý Thu Nguyệt nói vậy. Hạ giáo sư trầm mặc rất lâu Thu Nguyệt là ta hại ngươi Hồng hạ gia già ngài không cần tự trách Đây là ta cam tâm tình nguyện Tế bào may mắn không thể tiêm vào cơ thể con người Nếu như có người mang ác ý biết được Ta sợ họ sẽ tạo ra một đám quái vật Còn đáng sợ hơn cả tang thì Nàng trong tình trạng lý trí tỉnh táo Đã trở lại căn cứ Chỉ muốn đem thông tin này nói cho hạ giáo sư biết Thu Nguyệt, ngươi đợi ở đó đừng đi đâu Ta sẽ cử người đến đón ngươi Không, không cần đâu Tình trạng của ta hiện tại không tốt, giống như một quả bom hẹn giờ, không ai biết khi nào nó sẽ phát nổ. Ta hiểu rõ tình huống của mình, giờ ta không còn phù hợp sống trong cộng đồng loài người nữa. Bây giờ ta chỉ là ngoại tộc, thu nguyệt, người Ra ra, lúc còn trẻ mục tiêu của ta là học để báo đắp đất nước, nhưng giờ tận thế đến, ta nhận ra mình không thể đạt được mục tiêu đó. Mặc dù vậy, vận may đã biến ta thành thế này, và cũng cho ta một sức mạnh mà trước đây ta không dám tưởng tượng, nhờ vào sức mạnh này. ta có thể đối phó với tang Thi và tìm ra phương hướng cho mục tiêu của mình. Ai? Hạ giáo sư thở dài, ông biết tính cách của Thu Nguyệt, thực ra không cần phải như vậy, tiếc là giờ nói gì cũng đã muộn. Lúc này trên một mái nhà nào đó của hàng thị, từ dĩnh ngồi sổm ở một góc tường vây nơi khuất, bên tai là âm thanh, ôi ôi, của đám tang Thi dưới lầu. Nàng không hề buồn ngủ, một giờ đã trôi qua, nhưng nàng vẫn chưa đến được xương quang nơi ẩn núp. Dọc đường, tang Thi quả thực quá đông, cỗ xe khó mà chạy nổi. Gặp phải nguy hiểm, bị tang thi bao vây Xe không thể xông phá Nhưng có lẽ trời cao đã che chở Nàng chạy tới một con đường dài Đến tận mái nhà này mà vẫn bình an vô sự Tuy nhiên, đám tang thi đang truy đuổi Con mồi như thể nàng đã không dám tưởng tượng Chúng đứng dưới lầu Lợi lời như những con quái vật trong bóng tối Kìm kiềm những mẩu thịt còn sót lại trên thế gian Mà nàng núp ở mái nhà tường vây Lộ ra về tầm thường Và tội nghiệp Bọn chúng hẳn là đang chờ ta đi Nàng nghĩ không có nhục nhục bên cạnh Nhục nhục chắc hẳn có thể ngủ ngon rồi Nàng sợ hãi cái chết Không phải vì tính mạng mình quý giá Mà là vì không muốn bỏ mặc nhục nhục một mình Nàng có những ước mơ riêng Có những điều quan trọng nhất trong lòng mình Gió trên máy nhà thật lạnh Nhưng trái tim nàng lại rất nóng Chỉ khi duy trì nhiệt huyết Nàng mới có thể giữ vững ý chí Và tìm kiếm hy vọng sống sót Dù thế nào đi nữa Nàng cũng phải đến dương qua nơi ẩn núp Dần dần nàng nhắm mắt lại Chỉ nghỉ ngơi một chút Nhưng khi mở mắt ra trời đã sáng dần ánh sáng ban mai và gió lạnh khiến nàng tỉnh lại không được ta nhất định phải nhanh chóng đến nơi ẩn núp nàng nhìn xuống dưới đám tăng thi vẫn đang lởn vởn dưới đó cảm giác sợ độ cao nàng cẩn thận vượt qua tương mái nắm lấy rìa và nhẹ nhàng nhảy xuống chân rơi vào một cửa sổ trên tầng trệt nàng thận trọng rơi xuống không dám gây ra bất kỳ tiếng động nào một lần nàng suýt không bắt được tay vịn của cửa sổ may mắn là không có gì xảy ra cuối cùng nàng đã vào được mái nhà của tầng hai Thân hình nàng nhẹ nhàng như một con mèo Đi theo mái nhà về phía trước Với tốc độ như vậy Khi nào mới đến nơi đó cũng không quan trọng Đối với tử Dĩnh. mỗi bước tiến lên Là mỗi bước gần hơn tới mục tiêu Rất nhanh, nàng đã đến cuối mái nhà Phía trước là một con đường rộng lớn Đầy dãy xe kiệu lật nghiêng Và tàng thi lảo đảo Con đường nàng đi đã bị phong tỏa Không còn có đường nào để tiếp tục tiến lên Có lẽ nàng vẫn mang trong mình hy vọng Tin rằng con đường vẫn còn Tin rằng con đường chưa kết thúc Nàng nhất định có thể vượt qua, nhất định sẽ làm được Nàng lặng lặng ngồi ở đó, chờ đợi cơ hội Thời gian từng giây, từng phút trôi qua Tình hình đường đi vẫn không có gì thay đổi Từ dĩnh cảm thấy bên cạnh có một cục gạch Không suy nghĩ nhiều Nàng liền ném nó về phía con đường phía trước Lúc này, hệ thống báo động của xe kiệu vang lên Những con tam thi đang lê bước nghe thấy tiếng gào thét Lập tức chạy về phía phát xa âm thanh Nhìn thấy đám zombie chạy về phía xa Từ dĩnh theo đường ống nước mà bò xuống với tốc độ nhanh chóng sau đó như điên lao về phía con đường đối diện chạy mãi không ngừng khi chạy qua từ dĩnh vô tình nhìn thấy một chiếc xe có chìa khóa còn cắm trong ổ không nghĩ ngợi gì nàng mở cửa xe lái chiếc xe rời khỏi nơi này tiếng xe chạy vang lên và đám zombie đuổi theo số lượng chúng rất đông khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng phải dùng mình Từ dĩnh nắm chặt tay lái chỉ nghĩ đến dương quang nơi ẩn náu những nơi khác nàng không muốn đi dù cho khó khăn trước mắt có nhược mắt có nhiều bơ ẩm những con tang thi bị xe đụng văng ra cảnh tượng thảm khốc như vậy cũng không làm lay động được nội tâm của Từ dĩnh tận thế đã kéo dài tới bây giờ nàng không còn sợ gì nữa điều duy nhất khiến nàng lo sợ chính là nhục nhục sẽ gặp chuyện cư xá dương quang lâm ca gần đây sao ngươi không chạy bộ sáng sớm nữa Nhân đi đi người mặc đồ thể thao thanh xuân tươi tắn thật hiếm khi gặp được lâm phàm vào buổi sáng lâm phàm cười đáp muốn đi thanh lý đám tang thi của hoàng thị nên không có thời gian chạy bộ sáng sớm. nhan đi đi có vẻ như nhận ra rằng trong nơi ẩn náu mọi người đều đang sống thành gia đình và nàng có chút suy nghĩ như vậy. tuy nhiên nàng cảm thấy tư tưởng của lâm ca hình như vẫn không hướng về phía đó cứ mãi lo chuyện chém tang thi. nàng tính toán sơ bộ số tang thi trên toàn thế giới có thể lên đến vài tỷ mà nếu chỉ tính riêng số tang thi trong nước thì cũng là một con số khổng lồ. nhan đi đi nói nơi ẩn náu ngày càng lớn người sống sót cũng ngày càng nhiều, lâm ca càng ngày càng bận rộn hơn. lâm phàm cười đáp, ha ha, không có gì thay đổi, công việc của ta vẫn như cũ. trước kia là chém tam thi, giờ vẫn là chém tam thi, chưa bao giờ thay đổi. sau đó hắn nói tiếp, vừa vạn, ta cùng ngươi chạy một hồi cũng được, tốt. nhân ni ni cười tươi, vui vẻ đồng ý. trong khu cư xá, mùi bánh mì thơm lan tỏa, đó là món bánh mì mà tôi tiểu hiểu làm trước kia, thu hút mọi người đến đây để mua. hai người chạy cạnh nhau, trong khu cư xá. mọi người đã quen với cảnh này nhất là nhóm vương lão gia tử họ đã tập thành thói quen gần đây chùa lão gia tử cũng bắt đầu bận rộn nhiều hơn các loại vũ khí và thiết bị rơi vào tay ông dù đã về hưu ông vẫn không thể ngừng lo lắng lâm ca nếu ngươi tìm bạn gái ngươi thích người như thế nào Nhà Nini tùy ý hỏi lâm phàm suy nghĩ một chút rồi trả lời xinh đẹp Nhà Nini tiếp tục chờ đợi lâm phàm nói thêm nhưng không ngờ lâm phàm lại im lặng không có à không có lâm ca ngươi thật nông cạn Nhanini chiều chọc, Lâm Phàm cười, hẳn nghĩ đến Liễu Vi Vi, hàng xóm của mình, người rất xinh đẹp, thỉnh thoảng, hắn cũng sẽ nhìn nàng thêm vài lần, vậy con người, Nhanini suy nghĩ rồi nói, chỉ nghĩa hiền lành, đối xử tốt với ta, quan trọng nhất là có nam tín bị lực, yêu cầu của người hơi nhiều đấy. Lâm Phàm tùy ý nói với Nhanini rồi cười. Trong hoàn cảnh mặt thế, những lời nói nhẹ nhàng, vui vẻ có thể giúp điều chỉnh tinh thần và sức khỏe thể chất, nếu không, trong bầu không khí căng thẳng này rất dễ dẫn đến những vấn đề tâm lý. Yêu cầu này không phải là nhiều, mà lại rất dễ có. "Nhưng Lâm ca, ngươi thấy ta có đẹp không? Nhân đi đi giả vờ như không biết mình xinh đẹp." Nàng cảm thấy mình vẫn rất không tệ, nhưng không nói ra, mà đang mong đợi Lâm ca trả lời. Lâm Phàm nói: "Đương nhiên là đẹp." Trước kia người có thể là hoa khôi vũ đạo của Hoàng thị, rất nổi tiếng. Hai người đi vòng quanh khu cư xá một vòng, rồi trở lại vị trí ban đầu, dừng lại. Nhan đi đi nói, Lâm ca, ta làm bạn gái của người thế nào? Nói xong, mặt nàng đỏ bừng. Khi tình huống đã phát triển đến mức này, Nhan đi biết mình phải chủ động biểu hiện ra ngoài. Chờ đợi mãi sẽ không có kết quả. Tốt, ta đồng ý. Nhan đi vui mừng trong lòng, nhưng có chút bối rối. Sau đó, nàng cúi đầu thì thấy phỉ phỉ đang đứng sau lưng họ và mỉm cười nhìn. phỉ phỉ mang ba lô sách kéo nhục nhục rồi gọi lớn nhục nhục chúng ta chạy mau Ngay lập tức tiếng của phỉ phỉ vang lên từ xa nhan tỉ tỉ và lâm thúc thúc thổ lộ một bên chạy một bên hô hoán như thể sợ người khác không nghe thấy lâm phàm cười lắc đầu không biết phải làm sao với cô nhóc phỉ phỉ này phỉ phỉ nghe đầu này nhan ni ni thở phì phò bầu không khí đã được làm dày thêm đến mức này ai ngờ lại bị phỉ phỉ phá hỏng thật là tức giận lâm phàm nói phỉ phỉ thật sự rất đáng yêu Làm tỉ tỉ nàng luôn hết lòng bảo vệ các em Mặc dù đôi lúc ít thể hiện Nhưng ta hiểu nàng chỉ muốn các em Ngưỡng mộ nàng nhiều hơn thôi Nhan Nini nói Đúng vậy, phỉ phỉ thật tốt Lâm Phàm nhìn lên bầu trời Nhẹ nhàng hít một hơi rồi nói Hôm nay là một ngày đẹp Ta phải đi làm việc đây Tối gặp lại Chưa kịp để Nhan Nini nói gì Lâm Phàm đã bước đi Khi Lâm Phàm rời đi Phi Lâm Phạm rời đi Vương Lão Gia tự cười nói Tiểu nhan Nhiều cơ hội như vậy mà không nắm lấy Nhưng không sao Ngươi đã bước ra một bước, điều đó có nghĩa là ngươi đã tiến gần đến chiến thắng. Vương Lão Gia Tử nói với bạn giả, câu này khiến ta nhớ lại lúc trẻ, thật lãng mạn, từ nãy nãy lên tiếng, ngươi già rồi mà còn không đứng đắn, lãng mạn cái gì, chẳng qua là ngươi bị thương phải nằm trên giường bệnh mà thôi. Lâm phản xuất hiện trên đường đi bên ngoài mái nhà, tiêm khiếu hình tang thi vẫn như cũ bị trói ở đó, khi thấy nhân loại xuất hiện trước mặt, tiêm khiếu hình tang thi rõ ràng không nhớ tại sao nó lại bị xích ở đây, mà tất cả là do người nhân loại trước mặt này. Ôi ôi, kẹo thanh giọng hầu mảnh hiệu quả có tốt không, lâm phàm tháo xiềm xích ra, dẫn theo tiêm khiếu hình tam thì tiếp tục công việc, nhìn thì có vẻ rất buồn tẻ, nhưng chính cái cuộc sống buồn tẻ này lại là hy vọng sống sót của rất nhiều người, vì vậy, hắn không cho rằng đây là một việc vô nghĩa, một chỗ khác, một con quái thú bằng sắt thép chạy nhanh. Lão trùng chiến gia của người đẹp quá, Trúc Thành cảm thán, không ngờ Lão Trung đã mặc chiến giáp, nghĩ lại thực lực của Lão trùng từ trước đến nay. bây giờ lại còn được tăng cường với chiến giáp cái mức độ khủng khiếp này thật khiến người ta không dám tưởng tượng lão trung nói đương nhiên rồi bộ này là mang từ căn cứ sa mạc về nếu không phải có một bộ chiến giáp bị chúng ta làm hỏng thì có thể cho ngươi một bộ dùng để tự vệ rồi bây giờ bọn họ ngày càng ăn ý hơn phối hợp hoàn hảo trừ khi gặp phải những tàng thì thực sự khủng khiếp đến mức cực hạn nếu không thì bọn họ chẳng xem mấy loại tàng thì khác ra gì diệp thiến nhẹ nhàng vút thanh thương trong tay nhìn phong cảnh bên ngoài xe Bây giờ các nàng đã trưởng thành, không chỉ có sức mạnh tự vệ mà còn có khả năng tiêu diệt tàng thi. Việc tiêu diệt tang thi giờ đây không còn chỉ là chuyện của lâm ca một người, các nàng cũng nghĩ đến việc giúp đỡ. Trúc Thành luôn chú ý đến tình huống xung quanh, dựa vào sách họa tang thi, hẳn nhận ra loại tàng thi nào có nguy hiểm và quan sát sự thay đổi màu sắc của tình thể. Những tang thi có màu vàng nhạt trở lên, trong tình huống không cần thiết, bọn họ sẽ không giao đầu với loại tàng thi này. Mặc dù hiện tại bọn họ có thể săn giết được tang thi màu vàng nhạt, nhưng nguy hiểm đi kèm cũng rất lớn. Đột nhiên, có động tĩnh phía trước. Các người xem kìa, có một người sống sót bò đến từ ngoài phòng, trộm cửa. Đám zombie đang tụ tập ở dưới, trúc thành hố lớn. Lão Trung và những người khác nhìn thấy tình huống từ xa, sắc mặt hơi thay đổi một chút. Rất nhiều tang thi, ít nhất cũng phải mấy trăm con, trong đó có cả tang thi tiến hóa, muốn cứu người sống sót đó quả thực rất khó khăn, Đồng Dài nói. Đây là thử thách của chúng ta, thời gian qua chúng ta không ngừng gạm tinh thể, chính là để mang lại hy vọng sống cho con người trong tận thế này, giống như khi chúng ta gặp nguy hiểm, như Lâm ca đã nói, Lão Trung nói, Tiểu Diệp, ta và Đồng Giai sẽ chuẩn bị ra ngoài tuyến phòng thủ cho ngươi, ngươi sẽ đối phó với những tang thi tiến hóa, không vấn đề chứ, không vấn đề, Diệp Thiến kiên định đáp, trong đám thi thể, một con tang thi cường tráng ngậm đầu dữ tợn, gào thét hướng về phía bóng dáng đang nằm lấy cửa sổ phòng trộm, bi vừa rồi còn rất hung tợn nhưng trong chớp mắt đầu của con tang thi này nổ tung giống như quả dưa bị đập vỡ ánh sáng chói mắt máu tươi vang tung tóe phủ lên mặt những con tang thi xung quanh những con tang thi bình thường mặt mũi ngu ngốc giờ lại bị máu bắn vào mặt mà vẫn chẳng có phản ứng gì chúng chỉ ngậm đầu lên gào thét nhìn chằm chằm vào bóng dáng con người đang nắm cửa sổ thật là lạnh lùng diệp thiến quỳ một gối xuống bên cạnh chiếc xe thú bằng sắt thép nắm chuẩn rồi bóp cò Viên đạn tinh thần bay ra, không có âm thanh, không có động tĩnh. Nhanh, như chớp, xuyên qua không khí mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Ẩm, um, ầm, um, từng con tang thi tiến hóa nổ tung đầu trong nháy mắt. Đối với những tang thi tiến hóa, cái chết đến thật bất ngờ, chúng không kịp phản ứng. Lúc này, từ dĩnh, đang nắm lấy cửa sổ phòng trộm, tuyệt vọng nhìn đám tang thi gào thét dưới lầu. Nàng chỉ muốn đến Dương Quang nơi ẩn núp, tìm sự giúp đỡ, nhưng số lượng tang thi quá đông, đường đi của nàng bị chặn lại nếu không phải nàng kiên cường chống đỡ có lẽ đã buông tay để mặc đám tang thi xé xác cảm giác tuyệt vọng dâng lên như thể tận thế đã đến lão nương chịu đủ rồi không chơi với các ngươi nữa nàng nghĩ thầm nhưng dù có bị đẩy đến đường cùng nàng vẫn sẽ tìm cách sống sót vì một lý do duy nhất như vậy mới có thể bảo vệ nhục nhục tình huống hiện tại còn tồi tệ hơn nàng tưởng rất nhiều đã bị đẩy đến tận cùng nàng phải làm sao bây giờ lên mái nhà bò đi sao có thể Đột nhiên, nàng nhìn thấy trong đám thi thể, những tang thi to lớn đã bị nổ đầu, Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, từ dĩnh trừng mắt nhìn, khó mà tin nổi rằng, những tang thi mạnh mẽ lại chết như vậy, hoảng hốt, nàng nhìn quanh, thấy một chiếc xe cải tiến đỗ gần đó, trên nó có một người quỳ một gối, cầm thương, và hai người mặc giáp kim loại, tay cầm đao, trông rất bí ẩn, là bọn họ làm sao, nàng không biết kết quả của mình sẽ ra sao, nhưng nàng chỉ hy vọng có thể kiên trì, ngón tay nàng nắm chặt cửa sổ, cắn răng, dù thể lực đã kiệt quệ, nàng vẫn cố gắng kiên nhẫn. trong lòng nàng có hy vọng, và khi có hy vọng, một sức mạnh không thể giải thích đã bùng phát trong cơ thể, giúp nàng chống đỡ cái thân thể đã gần kiệt quệ. chống đỡ, đừng buông tay, chúng ta sẽ cứu ngươi. lão trung mở mặt nạ, hết lớn, âm thanh vang dội không chỉ làm tinh thần của tứ dĩnh vững vàng, mà còn khiến đám tang thi hung hãn quay đầu lại, hướng về phía bọn họ. ôi ôi, mặt đất rung chuyển, đám tang thi gầm gừ lao về phía lão trung và đồng đội. Đồng giai làm việc, lão trùng ra hiệu, đồng giai chuẩn bị tư thế, trong tay cầm đao, ánh sáng sắc bén của lưỡi đao sáng loáng, sẵn sàng săn đón tàng thì, nàng không còn là người như trước nữa, mà là một đồng giai đã gặm qua tinh thể, thay đổi hoàn toàn về thể chất, huấn luyện là cần thiết, nhưng hiệu quả của tinh thể rõ ràng vượt xa huấn luyện bình thường, đừng nhìn đồng giai không phải là giác tình giả, nhưng tinh thể đã giúp nàng nâng cao cả tinh thần và thể chất. Một cách mà huấn luyện thông thường khó có thể so sánh, đám tang thi lao tới, lão trung mặc chiến giáp, một tay cầm đao, tay còn lại cầm tấm chắn, lao vào đám tang thi, tấm chắn vay vào những con tang thi lao tới, đánh chúng bay ra xa. Đám tang thi bị hất văng, cùng với những con khác đụng vào nhau, tạo thành một cảnh hỗn loạn, đây là sức mạnh mà con người bình thường không thể đạt được. Đám tang thi, các ngươi càn quấy bao lâu này đã đến lúc kết thúc. lão trung quạt vùng đào tiếng phốc phốc, vang lên lưỡi đao sắc bén chém đôi tàng thì bây giờ những lưỡi đao trong tay họ không còn như lúc trước chỉ có thể sử dụng ở mức độ thấp mà là nhờ vào lâm phàm rèn luyện và tăng cường giúp họ có thể sử dụng tối đa sức mạnh của đao lưỡi đao sắc bén đến mức có thể dễ dàng chém xuyên qua kim cương lão trung dù thường thể hiện sự ngổ ngạch với nụ cười hiền lành nhưng khi đối diện với tàng thi đó là lúc thân thể ông bùng nổ sức mạnh nếu lão trung đại diện cho sức mạnh thì Đồng Giai là biểu tượng của sự linh hoạt Cô luôn ra tay trước khi Tàng Thi kịp hành động dùng những đòn tấn công nhanh chóng và chính xác khiến Tàng Thi không kịp phản ứng Bọn họ không có kiểu chiến đấu cuồng bạo như Lâm Phàm mà là từng đòn cất đứt sự sống của Tàng Thi ngay cả khi số lượng Tàng Thi quá nhiều có những con từ phía sau lao tới Diệp Thiến thì cầm sủng bắn một phát lại một phát đầu Tàng Thi nổ tung chờ trong xe trúc thành cảm thán Bọn họ càng ngày càng an ý với nhau mọi người ai cũng muốn thử san giết Tàng Thi chỉ là tang thi quá hung tàn vượt xa tưởng tượng dù trúc thành có thể thấy tình trạng của đám zombie nhưng thực lực của hắn vẫn còn rất yếu dù cho hắn mặc chiến giáp cũng chỉ có thể đối phó với một vài con ba bốn con mà thôi tuyệt đối không thể tiêu diệt chúng một cách dễ dàng như bọn họ lão trung bị tang thi tấn công ngón tay tang thi muốn xé rách chiến giáp nhưng chiến giáp kim loại cực kỳ cứng rắn không dễ dàng bị phá vỡ lão trung trong tay có tầm chắn và trực đao đều là công cụ san giết tang thi sắc bén Tấm chắn đủ mạnh để xé rách tang thi Chiến giáp và khả năng thức tỉnh đều có tác dụng bảo vệ giáp tỉnh giả Dù có bị tang thi vây quanh, cũng không chịu ảnh hưởng gì Tuy nói giáp tỉnh giả bị tang thi cắn không biến thành tang thi Nhưng cảm giác đau đớn khi bị cắn là có thật Mà chiến giáp chính là bảo vệ thần khí của giáp tỉnh giả Cho dù bị tang thi bình thường vây quanh, cũng không bị ảnh hưởng Lão trung lúc này giống như một con trâu hoang Cầm tấm chắn la vào tang thi, bọn tang thi như đậu hũ Không những bị chia sẻ mà còn bị tầm chắn làm nổ tung, lồng ngực bị đập nát, thân thể yếu ớt của chúng giống như bị đập vỡ, từ dĩ lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, trợn mắt há hốc mồm, nàng chưa bao giờ thấy ai sống sót mạnh mẽ như vậy, mà người ta lại có thể đẩy tang thi vào tuyệt lộ, trong tay người ta ngay cả một đòn cũng không chịu nổi, cô gái kia bắn súng, nhưng không hề phát ra một tiếng động, ở một tòa nhà cao tầng khác, lâm phàm nắm chặt cổ tang thi, không để nó phát ra tiếng, hắn cùng nhóm lão trung săn, giết tang thi cho đến khi đến đây, thầy lão trung và những người khác đang phối hợp tiêu diệt tang thì hắn nghĩ sẽ ra mặt giải quyết nhưng rồi lại không động đậy lão trung và mọi người cần phải trưởng thành tương lai sẽ là thời đại của giác bình giả san giết tang thì nếu có người có thể trưởng thành hắn sẽ rất vui lâm phàm nhìn thấy sự phối hợp an ý của lão trung và đồng đội hài lòng gật đầu quả thực rất tốt quả thực rất tốt lão trung bộc phát lực lượng giống như một ngọn núi lớn khó có thể bị dung chuyển đồng dai với khả năng dự báo cực kỳ linh hoạt và quyết đoán luôn có thể chọn lựa được góc độ tốt nhất một đòn có thể tiêu diệt kẻ thù diệp thiên với xạ kích tầm xa đạn tinh thần tăng cường có thể dễ dàng hạ gục một con tang thi đầu sọ cứng dù nó có tinh thể màu đen cũng khó có thể chống đỡ quá nhiều lần Trúc thành cũng vô cùng quan trọng với khả năng quan sát rõ ràng tình hình chiến trường bất kể đối phương có hình dạng xấu xí hay đáng sợ đến mức nào tang thi cũng không thể thoát khỏi cặp mắt của hắn ta luôn săn giết tang thi tích lũy tinh thể để tăng cường sức mạnh cho bọn chúng Thật sự rất xứng đáng, Lâm Phàm nói xong rồi nhìn về phía tiêm khiếu, con tang Thi có hình dạng khác thường, ngươi xem, các ngươi sắp không còn hy vọng gì nữa rồi. Trong khi loài người chúng ta không ngừng trở nên mạnh mẽ, các ngươi không có cơ hội, kiêm khiếu, con tang Thi đang bị Lâm Phàm giữ chặt, gầm lên một tiếng, âm thanh phát ra từ cúng họng, nhưng lại bị Lâm Phàm mạnh mẽ ngăn lại. Lâm Phàm quan sát tình hình, nhìn thấy người sống sót đang bị giữ chặt ở cửa sổ, không có vấn đề gì, đối phương vẫn còn đang giữ chặt. Và khi họ bắt đầu không thể chịu đựng nổi, hắn có thể ngay lập tức cứu được họ. Tuy nhiên, lúc này Lâm Phàm cần phải kiên nhẫn chờ đợi, không phải hắn muốn để đối phương bị liên lụy, mà là muốn xem bọn họ sẽ phản ứng thế nào khi phải đối mặt với hàng trăm con tang thi bao vầy. Một người thực sự mạnh mẽ không chỉ dựa vào sức mạnh bản thân mà còn vào tín niệm. Người có tín niệm mạnh mẽ thì sức mạnh sẽ lớn, điều này từ trước đến nay chưa từng thay đổi. Với hàng trăm con tang thi, khi đối diện với ba giác tỉnh giả có năng lực được tăng cường, Cộng với chiến giáp tinh tế của loài người, trận chiến này cuối cùng vẫn sẽ nghiêng về phía loài người, những con tang thi ngã xuống càng lúc càng nhiều, kiếm sắc bé là vũ khí tốt nhất để tiêu diệt tang thi, bỏ qua độ cứng của xương, có thể dễ dàng chém chúng thành đồi mà không gặp bất kỳ khó khăn nào, nếu không có sự gia tăng của tinh thể, chắc chắn sẽ không thể đạt được trình độ này, dưới ánh nắng, lão trung và đồng sai trong bộ chiến giáp đầy máu tang thi giống như hai thần chết vừa từ thâm uyên bước ra, thật lợi hại họ và chiến giáp đã hoàn toàn hòa hợp. Đã đến mức độ tối đa, chỉ cần đối mặt với những tang thi bình thường, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, đồng dai về thể lực so với Lão Trung vẫn còn một khoảng cách, Lâm phàm lầm bẩm, phê bình một chút. Dù sao thì Lão Trung là giác tỉnh giả chuyên về lực lượng, thể năng chắc chắn có ưu thế vượt trội. Đồng dai chỉ là giác tỉnh giả chuyên về dự báo, mặc dù có thể tăng cường thể lực bằng tinh thể, nhưng sự gia tăng đó không thể sánh với Lão Trung. Trong trận chiến kéo dài, tốc độ và lực lượng của họ rõ ràng đã giảm xuống. dựa theo thức tỉnh năng lực tác dụng đồng giai có năng lực rất phù hợp với việc đối đầu trực tiếp với các tang thi tiền hóa hình đó là những trận đấu một đối một nhờ vào năng lực dự báo nàng có thể biết trước những sự kiện sắp xảy ra sau một hồi mấy trăm con tang thi bình thường đã bị ba người họ san giết hết mặt đất xi si măng đã nhuốm đỏ khắp nơi đều là tay chân bị cắt đứt máu me sền sệt nếu không phải bọn họ đã quá quen với cảnh tượng này có lẽ họ sẽ phải nôn mửa đồng giai nhìn mặt đất dù cho vẻ ngoài không biểu lộ gì trong lòng nàng cũng cảm thấy không thoải mái dù sao nàng là một cô gái con gái thì thường yêu thích sạch sẽ cảnh tượng như vậy thật sự không dễ chịu nhưng nàng tự nhủ trong lòng nàng phải trở thành nữ chiến thần trong tương lai có thể bị những cảnh tượng như vậy làm sợ hãi sao Xong chưa lão trung vung trực đào động tác của hắn giống lâm phàm cố gắng vứt bỏ huyết dịch dính trên dao tuy nhiên hắn không làm được như lâm phàm có rất nhiều lần không vung sạch được chỉ có thể ngồi sổm xuống dùng tay nằm lấy quần áo tang thi lau cho sạch Đồng giai nhìn xung quanh, nói, không còn nữa, đều đã xong. Lão Trung có chút mệt mỏi, từ đầu đến giờ không nhớ đã trẻ bao nhiêu tăng thi, nhưng chắc chắn là không ít. Hắn nhìn thực lực hiện tại của mình, cảm thấy rất hài lòng. Lão muội cố gắng lên, hiện giờ ta sẽ đến cứu người. Lão Trung gọi to, hắn rất khó tưởng tượng trong hoàn cảnh như vậy. Cô gái này đã sống sót thế nào? Dù là một người đàn ông thân thể cường tráng, trong hoàn cảnh như thế này, kết cục cũng có thể đoán được. Giọng Lão Trung nói với Từ Dĩnh, như ánh sáng dạng đông trong tuyệt vọng đầy hy vọng từ dĩnh không còn là cô gái yếu đuối ngày xưa nữa mà là một người đã trải qua sinh tử nàng tự mình từ cửa sổ trộm ra ngoài thừa dịp không có tang thi xung quanh nàng chậm rãi lùi xuống phía dưới nhưng lúc này trúc thành người đang nghỉ ngơi trong xe đột nhiên cảm thấy có một thứ gì đó đáng sợ hắn vuốt mắt và có cảm giác như có một thứ gì đó lấp lánh ánh kim quang đang nhanh chóng tiến về phía họ màu vàng kim trúc thành bừng tỉnh vội vàng xuống xe và hô to Lão Trung, các người chạy mau, có tang thi tinh thể màu vàng kim đang tiến về phía chúng ta. Đi nhanh lên, không thì sẽ gặp đại họa. Nghe được tiếng hô của Trúc Thành, Lão Trung và những người khác đều giật mình. Mắt trợn tròn, màu vàng kim không thể đùa được đâu. Nếu là tinh thể màu khác, bọn họ chắc chắn có thể cứu người, thậm chí còn có thể săn giết chúng tại chỗ. Nhưng bây giờ, nói đến màu vàng kim thì rõ ràng là những tàng thi cực kỳ khủng khiếp sắp đến. Đứng trên mái nhà, Lâm Phàm cũng nghe được lời của Trúc Thành. Nói về tang thi hình hỗn hợp có màu vàng kim Đó chính là một loại tang thi rất nguy hiểm Tốc độ của chúng rất nhanh Với khoảng cách hiện tại Lão đã tới nơi từ lâu Nhưng lại không nghe thấy tiếng gào thét mạnh mẽ như thường lệ Điều này khiến Lâm Phàm cảm thấy rất nghi hoặc Không biết đó là thứ gì Lâm Phàm nhìn vào tiêm khiếu Hình dáng tang thi của hắn Rồi nói Người đã nghe chưa Tang thi màu vàng kim tình thế đó rất khủng khiếp Đồng đội của ta tuy rất mạnh Nhưng họ không phải đối thủ của loại tang thi này Tiêm khiếu hình tang thi gầm gừ, nhưng vẫn không phát ra tiếng hết, đồng dai, lên xe, lão Trung gọi rồi chạy về phía cửa hàng gần đó, nhanh chóng nắm lấy vách tường và chạy lên mái nhà cửa hàng. Sau đó, lão giang rộng hai cánh tay, nói, mội tử nhảy xuống, ta sẽ đón lấy người, tang thi mạnh đang đến, ồ, từ dĩnh không do dự, tin tưởng lão Trung sẽ đón được mình, buông tay ra và nhảy xuống phía dưới, lão Trung vững vàng ôm lấy nàng. Rồi nhanh chóng chạy về phía chiếc xe thú bằng sắt thép Lão Trung nhanh lên Đổng dây thúc giục Nhìn thấy lão Trung ôm người sống sót Nàng không ngừng thúc giục Bởi vì nàng đã nhìn thấy tang thi Màu vàng kim tinh thể xuất hiện Ở góc rẽ phía xa Đây không phải là một loại tang thi được ghi chép trong sách họa Tang thi này có thân hình cao đến 4 mét Cường tráng Với hai tay khác biệt Một cánh tay giống miệng cá sấu Đầy răng sắc nhọn Cánh tay còn lại có ba ngón sắc bén dài như móng vuốt đầu của nó được bao phủ bởi một lớp thịt như một chiếc mũ giáp. đôi mắt đỏ tươi phát ra một khí tức âm u, tạo cảm giác uy áp rất mạnh mẽ, khiến người ta không thể thoải mái đối diện. Diệp Thiến dừa sùm ngắm và nhắm vào đầu tang thi, bóp cò viên đạn tinh thần bắn ra từ nòng súng. tuy nhiên điều khiến Diệp Thiến không thể tin được là khi viên đạn trúng vào đầu tang thi, nó không gây ra bất kỳ thương tổn nào, thậm chí da của nó cũng không bị phá vỡ. làm sao có thể? Diệp Thiến không nhắm vào đầu nữa mà chuyển sang nhắm vào đùi tang thi. Biêu, biêu, viên đạn trúng vào đùi, nhưng kết quả vẫn giống như trước, không tạo ra bất kỳ vết thương nào, thậm chí da cũng không bị rách. Đối mặt với tình huống này, Diệp Thiến chỉ có một suy nghĩ. Với sức mạnh hiện tại của nàng, nàng không thể làm gì được với loại tang thi này. Lão Trung ôm từ dĩnh, khoảng cách giữa họ và tang thi còn khoảng mười mấy mét. Nếu tình hình tiếp tục như vậy, họ hoàn toàn có thể chạy thoát. Nhưng ngay lúc này, tang thi hé miệng, đầu lưỡi dài thè ra giống như một con mãng xả, linh hoạt và mạnh mẽ. trong chớp mắt lưỡi của nó đã quấn chặt lấy cổ chân lão trung. lưỡi tang thi dùng sức tấn công. nếu là người bình thường cổ chân và xương cốt sẽ bị nghiền nát ngay lập tức. nhưng may mắn lão trung mặc chiến giáp bảo vệ đôi chân của ông. lão trung ngã xuống đất. nhường từ dĩnh chạy trước lên xe rồi quay lại cảm nhận được đầu lưỡi tang thi đang kéo mình về phía trước. lão trung không chần chừ rút thẳng đao từ sau lưng chém mạnh xuống. phốc phốc đầu lưỡi tang thi bị chém đứt. ông tranh thủ đứng lên. và nhanh chóng chạy về phía sắt thép cự thú. Loại tang thi này có thể là màu vàng kim sao? Lâm phàm quan sát, nếu tang thi đã có màu vàng kim, vậy nó có thể là loại đối kháng với tang thi thành thục. Chắc là tôi chưa phát hiện hết điểm mạnh của nó. Lâm phàm suy nghĩ khi tình huống lại thay đổi. Lão Trung, nhanh lên, lên xe. Lão Trung vẫy tay gọi, giống Tang thi bị chém đứt đầu lưỡi tức giận gầm thét. Đầu lưỡi bị chém đứt lại mọc ra, và tiếp tục vươn dài, bác phủ hướng về phía bọn họ. đồng thời những xúc tu nhảy nhụa trong miệng của tang thì cũng duỗi ra tạo thành một lưới lớn bao trùm có vẻ như muốn trói chặt sắp thép cự thú lạch cạch đầu lưỡi kéo dài với tốc độ cực kỳ nhanh trói chặt cổ chân lão trung trong khi những xúc tu trong miệng tang thì cũng buộc chặt lấy sắp thép cự thú dưới ánh mắt kinh ngạc của bọn họ sắp thép cự thú bị nấc lên trúc thành đồng dai từ dĩnh đều ở trong xe không thể làm gì được diệp thiến mặt nghiêm trọng vô cùng không ngờ tình huống lại trở nên như vậy tang thi màu vàng kim với tinh thể quả thật khó đối phó nàng không ngừng bắn những viên đạn tinh thần trúng vào những xúc tu nhảy nhụa của tang thi máu tươi vang ra dù có thể phá phòng, nhưng hiệu quả quá nhỏ bé tang thi rõ ràng đã bị con người chọc giận lâm phàm quan sát tình hình nhận thấy tang thi đã tức giận tiếp theo là diệp Thiền sẽ trở thành mục tiêu của nó hắn thấy tình hình đã đủ rồi và mang theo tiêm khiếu hình tang thi nảy lên một cái rồi tan biến ngay tại chỗ tang thi chỉ huy xúc tu Hướng về phía Diệp Thiến kéo tới, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Phàm xuất hiện, trong tay Frostmourne, tỏa ra hào quang chói sáng, phốc phốc, một kiếm vung ra, tất cả xúc tu đều bị chém đứt, phủ, sắt thép cự thú rơi xuống đất, va và vào Trúc Thành, và những người trong xe, khiến xe bị đẩy lùi như xe cáp treo, Lâm Ca, Diệp Thiến nhìn thấy bóng dáng Lâm Phàm mắt lập tức sáng lên, cảm giác căng thẳng trước đó trong nháy mắt biến mất hoàn toàn, trong lòng bọn họ, Lâm Phàm chính là người có thể mãi mãi tin tưởng Lão Trùng cười ngờ nghịch không khỏi thở vào nhẹ nhõm Lâm Phàm một tay nắm lấy cổ tang thi vừa nói thật có lỗi ta đã quan sát các ngươi từ sớm định xem thử sự phối hợp của các ngươi nhưng lại chưa ra mặt gặp các ngươi sau đó con tang thi này xuất hiện ta cũng muốn để các ngươi cảm nhận một chút năng lực của tang thi màu vàng kim tinh thể nhìn thấy bây giờ ta biết các ngươi đã đạt tới cực hạn vậy ta sẽ ra tay Lão Trùng nói Không sao, chúng ta tự mình cảm nhận qua một lần là có thể hiểu rõ sự khác biệt giữa các loại tang thi cùng cấp độ này. Chỉ là ta cảm thấy tang thi này đối phó với chúng ta dường như không dùng nhiều sức lực. Lâm phàm gật đầu, đúng vậy, tang thi có màu vàng kim tinh thể chắc chắn không đơn giản như vậy. Mặc dù các ngươi đã nuốt tinh thể nâng lên giai đoạn thứ hai, nhưng để đối phó với tang thi màu vàng kim tinh thể vẫn còn rất khó khăn. Ngay khi Lão Trung định nói gì đó, Lâm phàm đã nói trước, chờ một lát, ta sẽ chụp hình nó chưa. Chúng ta có thể bổ sung thêm loại tang thi này vào sách họa, ghi lại một loại tang thi mới. Lão Trung rất đồng ý nói, nếu trong sách họa có giới thiệu loại tang thi này, ta nghĩ vừa rồi nếu có, hẳn là ta sẽ không dễ dàng bị đầu lưỡi của nó trói lại. Ta đã nghĩ nó và ta có một khoảng cách, nên không nghĩ nhiều như vậy. Ai có thể ngờ được đầu lưỡi của nó lại nhanh như vậy? Lâm phàm đồng ý với lời giải thích của Lão Trung, đúng là như vậy. Cảm giác xa lạ, đối với một loại tang thi mới, rất dễ hình thành đủ loại yếu tố không ổn định. Giống như khi đã từng chiến đấu, gặp phải Boss mới, không biết cơ chế của Boss cũng rất dễ gây ra đoàn diệt. Dù đã biết cơ chế, nếu như sự phối hợp giữa các đồng đội không ổn định thì cũng sẽ gặp vấn đề. Giả sử lã trung ngã xuống, nếu không có lớp khiên thịt phía trước để đỡ, thì liệu Diệp Tiến có thể dùng thương của mình để tiêu diệt Boss không? Rõ ràng là không thể, từ từ sẽ đến thôi. Các người đã rất mạnh mẽ, nếu phối hợp tốt với nhau, ngay cả bạo quân cũng không phải là đối thủ của các người. đây là một bước tiến rất lớn lâm phàm khen ngợi tỏ ra hài lòng với tình hình hiện tại của họ họ có thể đạt được trạng thái này còn có thể mong đợi gì hơn nữa sau đó lâm phàm lấy máy ảnh ném vào một con tang thi cách đó không xa ấn nút cửa trước răng rắc để sản phẩm mới của tang thi mãi mãi được lưu giữ trong máy ảnh giống con tang thi mới này gầm lên về phía lâm phàm như thể không thể ngờ được lại có một con người hèn hại như vậy làm ra vẻ lại lùng chỉ biết chụp ảnh mà thôi quả là một con thú đơn giản đừng vội tôi rất tôn trọng thân phận của người. lâm phàm mỉm cười gật đầu về phía con tang thi mới ra hiệu cho nó bình tĩnh cửa xe mở ra trúc thành ló đầu ra vừa mới cúi xuống đã đụng phải đầu xe lâm cả hắn vừa bị dọa đến choáng váng vốn tưởng mình sẽ nằm yên ở đây không ngờ lại xuất hiện một tình huống chuyển hướng nhưng sự có mặt của lâm phàm khiến hắn an tâm không còn sợ hãi gì nữa lâm phàm gật đầu với trúc thành ngươi có thể thấy thông tin của nó không trúc thành đáp có thể thấy Tinh thể của nó màu vàng kim, được gọi là nhục xúc hình tang thi ở giai đoạn trưởng thành. Ngoài ra tôi không thấy gì đặc biệt. Lâm Phạm nói, người đã thức tỉnh đến giai đoạn thứ hai rồi phải không? Ừm, giai đoạn thứ hai. Tôi nghĩ tôi đã hiểu rồi người ở giai đoạn thứ hai. Còn những tang thi mà ngươi thấy lại ở giai đoạn thứ tư, với những thông tin về giai đoạn thấp, không thấy được cũng là điều dễ hiểu. Lâm Phạm tiếp tục thăm dò để tìm kiếm thêm thông tin hữu ích, cùng với tiêm khiếu, hình dạng tang thi, Hắn tiến về phía nhục xúc hình tang thi Đây là tình huống tương tự như những lần trước khi hắn thu thập thông tin về tang thi đặc biệt Tất cả đều do chính hắn cảm nhận Sống Nhục xúc hình tang thi gầm lên Những xúc tu của nó như những mũi tên lao về phía hắn Lâm phàm nhanh chóng né tránh Mặc cho xúc tu rơi xuống đất Khiến mặt đất xi măng bị xuyên thủng một chút Điều này chứng tỏ lực phá hoại của nhục xúc rất mạnh mẽ Liệu còn có năng lực nào khác không Có lẽ trong suốt tận thế này chỉ có lâm phàm mới nghĩ đến việc hỏi tang thi liệu có năng lực nào khác không nhục xúc hình tang thi gầm lên đột ngột lao về phía lâm phàm miệng há rộng như cá sấu cánh tay vùng ra. những chiếc răng sắc bén tỏa ra hơi lạnh phương tay ra và mặc cho đối phương cắn xé sang rắc những chiếc răng sắc bén cắn vỡ lực cắn rất mạnh giai đoạn thứ hai chiến giáp có thể bị tổn hại lâm phàm quan sát nhớ lại việc diệp kiến với đạn tinh thần không thể xuyên thủng cơ thể đối phương thậm chí cũng không thể gây tổn thương cho nó Có lẽ do đặc điểm cơ thể cứng rắn của tang thi này, đặc điểm này đối với nhân loại, là vô cùng bất lợi. Dù sao không phải ai cũng có thể trở thành giáp tình giả, mà ngay cả Diệp Thiến, một giáp tình giả, cũng không thể phá được phòng ngự của loại tang thi này. huống chi là những vũ khí bình thường chẳng thể gây ra bất kỳ thương tổn nào cho chúng. Lão Trung, đưa cho ta thanh đao. Lâm phàm rất nghiêm túc với việc điều tra thông tin, dù trước mắt những tang thi đáng sợ này hắn có thể dễ dàng giải quyết. nhưng mục tiêu của hắn là thu thập thông tin để cung cấp cho những người sống sót hắn muốn để mọi người biết về các loại tang thi từ đó có thể đưa ra những lựa chọn đúng đắn lâm phàm cầm đao khống chế lực lượng tương đương với sức mạnh của đồng dài một đao chém và nhục xúc hình tang thi âm thanh vang lên nhưng không thể làm tổn thương chúng da của tang thi vẫn nguyên vẹn lâm phàm rất kỳ ngạc đao của lão trung là vũ khí gia trì giai đoạn thứ hai vậy mà vẫn không thể phá vỡ phòng ngự của nó nghĩ kỹ lại có lẽ là do lực lượng của hắn không đủ mạnh Lâm Phàm lại điều chỉnh lực lượng của mình, vung thêm một đao Lần này, hiệu quả có chút rõ ràng nhưng chỉ phá vỡ một phần nhỏ da thịt Sức mạnh này dù có cũng không thể tiêu diệt nhục xúc hình tang thi Lúc này, nhục xúc hình tang thi có vẻ rất tức giận Gầm lên rồi tấn công Lâm Phàm một cách tàn bạo Lâm Phàm dễ dàng tránh né, vừa tránh vừa nói Lão Trung, dù là dùng lực lượng của đồng dai thì cũng không thể phá vỡ phòng ngự của nó Với lực lượng của ngươi, chỉ có thể làm rách một ít da thôi Loại tang thi này ngoài xúc tu linh hoạt, còn có một lớp thịt dày để bảo vệ, ngăn cản tổn thương từ bên ngoài. Lão Trung có vẻ không hiểu hỏi lại, vậy là vì lực lượng của ta chưa đủ mạnh sao? Đúng vậy, xem này, lâm phàm vung đao, một phát chặt đứt cánh tay của nhục xúc hình tang thi. Đây là lực lượng của ta, không phải do số lượng tinh thể gia trì vào đao. Lão Trung, Đồng Dài và Diệp Thiền đừng lắng nghe, tiếp thu thêm những kiến thức mới lạ. Nhục xúc hình tang thi cuối nhìn cánh tay bị chặt đứt. Khuôn mặt hiện lên vẻ hung tàn, như thể nó đang mơ màng, nhưng rất nhanh. Miệng vết thương của nó lại xuất hiện hàng loạt xúc tu nhỏ, liên tiếp rơi xuống đất. Những xúc tu này như thể đang tự giải phẫu, sau đó nối lại cánh tay của nó. Còn có khả năng này sao, lâm phàm lại một lần nữa bị kinh ngạc. Dường như tăng thi cấp cao có sự hoàn thiện này càng đáng sợ, giống. Nhục xúc hình tang thi gầm lên, như thể muốn nói rằng, nhìn này, dù người có chặt đứt tay ta thì sao, ta vẫn có thể nhận lại, thậm chí chẳng có thay đổi gì cả. lâm phàm không hề thay đổi sắc mặt tiếp tục vùng đào phóc phóc trong nháy mắt hắn chặt đứt tay đối phương rồi chiếc tay rơi xuống đất nhục xúc hình tang thi nhìn chằm chằm vào lâm phàm lâm phàm mỉm cười gật đầu với nó rồi tiến lên trước một cước đá mạnh vào tay nó khiến tay nó rụng xuống đất sau đó lâm phàm lại lùi lại mấy bước đưa tay ra hiệu cho đối phương như thể muốn nó tiếp tục thử nghiệm sống nhục xúc hình tang thì tức giận dùng ba ngón tay sắc bén của mình lao vào mặt lâm phàm trong trước mắt ánh bạc lóe lên, lâm phàm vung đao một đường cong tuyệt đẹp, chặt đứt cánh tay của đối phương, vết thương giống như trước. ngay lập tức xuất hiện, nối tiếp xúc tu, không phải loại tang thi hỗn hợp có khả năng hồi phục như bốc, mà là loại có những chi tàn, nhưng vẫn tồn tại. năng lực này mạnh thì cũng mạnh, mà yếu thì cũng yếu, tùy thuộc vào từng người. lâm phàm trầm tư, một lúc sau, hắn không thấy nhục xúc hình tang thi còn có khả năng gì đặc biệt nữa, liền rút đào, một nhát chém đứt đầu của đối phương, sau đó cắt lấy đầu đó. lấy ra một viên tinh thể cầm viên tinh thể lên hắn quan sát kỹ màu vàng nhạt không phải màu vàng kim như trước nghĩ đây là tinh thể thuộc về giai đoạn thứ ba của tang thi đánh giết trưởng thành kỳ nhục xúc hình tang thi điểm số cộng 30. lão trung tang thi này có tinh thể màu vàng nhạt không phải màu vàng ống, thuộc về giai đoạn thứ ba các ngươi không thể đối phó với nó vì thân thể nó rất cứng rắn nếu là tang thi giai đoạn thứ ba khác các ngươi có thể gây tổn thương cho nó lâm phàm giải thích Hy vọng bọn họ không quá sợ hãi Tăng Thi Nhưng cũng không muốn họ nghĩ rằng Tăng Thi đơn giản như vậy Ồ a, Lão Trung lập tức hiểu biết Lâm Phàm rất mạnh Dù sao thấy Lâm Phàm xem Tăng Thi như vật thí nghiệm Ông vẫn cảm thấy hơi bất ngờ và không biết phải nói gì Chiến trường kết thúc Các ngươi không sao trừ Lâm Phàm hỏi Lão Trung lắc đầu ra hiệu là không có gì Trúc Thành nói Lâm ca Ngươi mang theo tiêm khiếu hình Tăng Thi làm gì vậy Hắn luôn muốn hỏi Từ khi Lâm Phàm xuất hiện Hắn đã thấy tiêm khiếu hình tang thi Thật là kỳ lạ Làm sao lại có thể chộp được món đồ này Nói thật Thật là quái Ai nhìn thấy cũng phải sợ Lâm Phàm cười nói Tiêm khiếu hình tang thi có thể thu hút tang thi Giúp Thanh Lý hoàng thị Làm cho chúng tụ tập lại một chỗ Giúp việc Thanh Lý trở nên dễ dàng hơn Chúc Thanh nghĩ thầm Lão Trung đã nghĩ ra Lâm Phàm chơi cái này thật khéo Nếu là người khác làm vậy Chắc chắn sẽ làm mọi người hoảng sợ À đúng rồi Các ngươi cứu người sống sót kia như thế nào Lâm Phạm hỏi, nhớ lại Lão Trung ra tay mạnh mẽ, không thể không nói là thật ấn tượng, kiểu hành động khiến người ta không thể không nhảy xuống, và người sống sót đó thực sự đã nhảy xuống. Có thể thấy tín nhiệm và món đồ chơi này thật sự rất quan trọng. Lâm ca, nàng ngất rồi, Trúc Thành trở lại trong xe, thấy người sống sót đó đã ngất xỉu trên ghế ngồi, có lẽ do vừa mới bị sóc này. Lâm Phạm nói, trước tiên mang về, chiều cố nàng thật tốt. Trúc Thành hỏi, Lâm ca, con mươi thì sao? Lâm Phàm chỉ tiêm khiếu hình tang thi, cười nói, tang thi loại này khó gặp, ta phải sắp xếp cẩn thận. Các ngươi về trước đi, ta sẽ đợi trở lại. Ồ, oh, Trúc Thành cảm thấy Lâm Ca thật ôn nhu, không chỉ với người sống sót mà ngay cả với tang thi, hẳn cũng ôn nhu như vậy, lại còn muốn sắp xếp cẩn thận tang thi, thật là một chuyện khó tin. Cứ giá Dương Quang, Lý Mai bưng nước ấm, cầm khăn mặt lau mặt cho từ Dĩnh, gạt đi những thứ bẩn thỉu. nàng không biết người sống sót này đã trải qua những gì. Từ nãy nãi và hứa thầy thuốc đã kiểm tra nàng và kết luận rằng nàng rất mệt mỏi, cơ thể tiêu hao nghiêm trọng, cộng thêm kinh sợ và sốc này khiến nàng ngất đi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là sẽ tỉnh lại, không có gì quan trọng hơn việc sống sót. Tiểu đồng, nàng thật là may mắn khi gặp được các ngươi. không biết nàng là một phụ nữ như thế nào mà lại có thể sống sót trong mặt thế này. Lý Mai cảm thán, nàng thật sự rất may mắn vì đã gặp được Lâm Phàm từ sớm và được Lâm Phàm đưa vào cư xá Dương Quang, nghĩ lại những ngày đầu. nàng không khỏi muốn cười tiểu phàm từng nói với nàng là thuê phòng nhưng phải trả tiền lúc đó nàng còn nghĩ có phải có vấn đề gì không nhưng bây giờ nghĩ lại lúc đó mình thật sự không suy nghĩ thấu đáo đồng dài nói lý tỷ chúng ta cũng gặp phải nguy hiểm vì tang thì may mà lâm ca xuất hiện nếu không hậu quả thật sự rất nghiêm trọng lý mai nghe vậy ngạc nhiên nhìn đồng dài rồi ôn tồn nói các người vẫn phải chú ý đến an toàn của mình có chuyện gì thì cố gắng giải quyết nếu thực sự quá nguy hiểm thì phải suy nghĩ kỹ về bản thân. Không phải vì nàng không muốn cứu người, mà vì nàng và đồng giai đã quen biết nhau lâu, không muốn nghe những tin tức bi thương, nếu có thể cứu, đó là tốt. Nhưng chuyện không chắc chắn thì quá nguy hiểm. Đồng giai nói, Ừm, chúng ta biết rồi, chúng ta đâu có ngu ngốc. Lúc đó tôi cảm thấy chúng ta có thể chạy thoát, nhưng không ngờ chỉ cách nhau mười mấy mét mà Tang Thi lại dùng xúc tu kìm hãm chúng ta. Lúc đó thật sự không nghĩ tới. Thật là nguy hiểm. Lý Mai nghĩ lại mà sợ. các ngươi thật vất vả không có gì khổ cực đối với chúng ta mà nói thức tỉnh năng lực là để đối phó với tang thi chúng tôi không thể cứ mãi nhờ lâm ca giải quyết có thể ra tay giúp đỡ một chút chúng tôi rất vui lòng đồng giai cảm thấy trước đây mình bất lực nhưng bây giờ có thể san lùm tang thi nàng không còn sợ hãi nữa chỉ muốn tiêu diệt cả nhiều tang thi để thế giới này bớt đi những con quái vật đó mà thôi lý tỷ tôi phải đi trước nếu cô ấy tỉnh lại nhớ báo cho chúng tôi biết được Lý Mai ở lại bên cạnh Thư Dĩnh, nhìn nàng đang hôn mê, nói một mình, an toàn, lại đến đây thì an toàn rồi, ở nơi này, cư xá Dương Quang, mọi người đều rất tốt, không phân nam nữ già trẻ, mọi người luôn sống đoàn kết, khi cô tỉnh lại sẽ sống một cuộc sống bình thường, tốt đẹp như trước, đột nhiên, có lẽ do Lý Mai vô tình nhắc đến tên, Dương Quang người ẩn núp, trong cơn hôn mê, Từ Dĩnh bỗng cao mày, như thể muốn tỉnh dậy, rồi đột ngột ngồi dậy, Dương quang nơi ẩn núp, dương quang nơi ẩn núp, Vương quang nơi ẩn núp, vẻ mặt nàng thể hiện sự hưng vấn rõ rệt. Lý Mai bị hù đến, vội vàng nắm lấy vai nàng, đừng kích động, nơi này rất an toàn, đừng sợ. Từ dĩnh dãy sụa mở mắt, nắm lấy hai vai Lý Mai, xúc động nói. Cô vừa nói dương quang nơi ẩn núp, rốt cuộc đây là nơi nào? Lý Mai kiên nhẫn giải thích, đây chính là dương quang nơi ẩn núp. Ngay khi Lý Mai nói xong, từ dĩnh ngẩn người, nước mắt bắt đầu trao ra, đến rồi. Cuối cùng tôi cũng đến rồi, Lâm Phàm đâu? Xin cô có thể nói cho tôi biết Lâm Phàm ở đâu không? Tôi muốn tìm hắn. Thấy nàng kích động như vậy, Lý Mai vội vã hủi, "Đừng vội, đừng vội, Lâm Phàm tại đây, người bây giờ thân thể có chút suy yếu, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt. Khi nào khỏe lại, ta sẽ dẫn người đi tìm hắn." "Không, ta không thể nghỉ ngơi, con của ta vẫn đang chờ ta cứu mạng, ta hiện tại phải đi ngay." Nàng vội vàng đứng dậy, chân trần chạy vội ra ngoài, gấp đến mức quên mất việc đi giày. Lý Mai vội vàng đuổi theo, đừng hoảng hốt, ta sẽ đưa ngươi đi. Lúc này, trong đầu từ dĩnh chỉ có nhục nhục, ngoài nhục nhục ra, nàng không còn suy nghĩ gì khác. Dù trước đây là ai đã cứu được nàng, hay có chuyện gì xảy ra, tất cả đã không còn quan trọng. Đối với nàng mà nói, quan trọng nhất chính là nhục nhục. Đó là hy vọng duy nhất giúp nàng sống tiếp. Khi từ dĩnh chạy chân trần trong khu cư xá, mọi người xung quanh nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ, họ không hiểu đây chẳng phải là người phụ nữ mà Lão Trung đã cứu sao. Tại sao, lại điên cuồng như vậy? Lâm Phàm ngươi ở đâu? Lâm Phàm, van cầu ngươi xuất hiện đi. Từ dĩnh hô to, dù xung quanh có những ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, nàng vẫn tiếp tục kêu gọi đối với nàng. Đây chính là hai vọng. Đi vào khu cư xá, từ dĩnh nhìn thấy những người sống sót đang đi lại, nàng vội vàng nắm lấy một người. Đại ca, có thể cho ta biết Lâm Phàm ở đâu không? Chu Dương không ngờ mình lại bị một người phụ nữ kích động nắm lấy, nhưng sau đó... anh chỉ tay về phía lâm phàm người đang đứng nói chuyện với cố hàng hắn là lâm phàm hắn là lâm phàm lúc này lâm phàm và cố hàng nhìn thấy từ dĩnh đang chạy tới tỉnh lại nhanh như vậy lâm phàm biểu lộ vẻ kinh ngạc từ dĩnh chạy đến trước mặt cố hàng rồi thở hổn hển quỳ xuống đất ngươi là lâm phàm sao cố hàng bị hành động của nàng làm giật mình sau đó chỉ tay vào lâm phàm hắn là từ dĩnh ngẩng đầu lên trong hoảng loạn thấy lâm phàm cầm kiếm nàng không đứng vững liền quỳ xuống nằm lấy chân lâm phàm văn cầu ngươi có thể giúp ta không ta đã cực khổ lắm mới đến được đây hy vọng duy nhất của ta là ngươi có thể cứu con của ta đừng vội ngươi đừng dậy đi nói từ từ đừng nóng vội ta nhất định sẽ giúp người lâm phàm nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của nàng đó là sự lo lắng từ tận đáy lòng chỉ nghe đến việc liên quan đến con cái lâm phàm biết có thể làm cho người phụ nữ này hành động điên cuồng thì điều quan trọng nhất chính là con của nàng từ dĩnh vội vàng kể lại tình huống của mình lâm phàm lắng nghe hết sức cẩn thận đồng thời cũng nhận thức được tầm quan trọng của chuyện này và sự cấp bách của nó. Thời gian không thể chờ đợi nữa. Hôm qua mới xuất phát, mà hôm nay đã là ngày thứ hai, thời gian đã trôi qua rất lâu. Tại khu vực mà hàn chưa kịp dọn dẹp, chỉ cần chờ thêm một phút nữa cũng sẽ là một chuyện nguy hiểm. Lâm Phàm nói: Ta sẽ dẫn ngươi đi ngay bây giờ. Ngươi chỉ đường cho ta. Chúng ta phải đi thật nhanh. Tạ, tạ ơn ngươi. Từ Dĩnh cảm ơn. Nàng cảm nhận được sự hy vọng sau bao nhiêu khó khăn. Đối với nàng, đây là một điều vô cùng lớn lao. Phỉ phỉ cùng nhục nhục sánh đôi đi, trong tay hai người cầm theo em bé Adi đang uống sữa, nhục nhục, phỉ phỉ tỉ đối với người rất tốt, cái sữa này dễ uống lắm, phỉ phỉ cười hì nói, dù đệ đệ có mấy tuổi, chỉ cần là trẻ con, nàng đều muốn chưa đùa hơn nữa là chiêu đùa rất tận tình. Nhục nhục đáp, ừm, um, dễ uống, phỉ phỉ tỉ chờ mẹ ta mua bánh gato tô về, ta sẽ cho phỉ phỉ tỉ tỉ ăn, phỉ sở đầu nhục nhục, thật ngoan. Tuy nhiên, nàng cũng hiểu, nhục nhục có thể đã không còn mẹ nữa, vì nhục nhục là do hoàng cảnh quan đưa đến, phỉ phỉ rất thương nhục nhục, bé nhỏ như vậy, bà không có mẹ bên cạnh, dù nàng cũng không có ba ba, nhưng nàng là một tiểu đại nhân, có mẹ bên cạnh làm bạn, thế là nàng đã rất thỏa mãn rồi. Đột nhiên, nhục nhục dừng bước, nhìn thấy một bóng dáng ở phía xa, mặc dù chỉ là lưng người, nhưng với nhục nhục mà nói, nó rất quen thuộc, nhục nhục hướng về phía bóng dáng ấy, non nớt gọi lớn, mụ mụ, mụ mụ. thanh âm non nớt vang lên từ từ truyền đến trong lúc từ dĩnh đang căng thẳng nghe được âm thanh quen thuộc nhưng không thể tin được giống như sấm sét đánh thẳng vào người thân thể nàng cứng đờ nghi ngờ không phải là mình nghe lầm hay là vì nhục nhục xuất hiện trong ảo giác nên âm thanh khang lại khiến nàng nghĩ đó là tiếng nhục nhục từ dĩnh cứng ngắc xoay người ánh mắt lé lên hy vọng nàng biết hy vọng này gần như không thể có nhục nhục xa lại ở đây làm sao có thể như vậy Khi mắt nàng hướng xuống nơi âm thanh phát ra, trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh nhỏ bé, không sai, nàng có thể quên tất cả, nhìn thân ảnh này, nàng sẽ không bao giờ quên, nhục nhục, lúc này mọi thứ xung quanh như im bạt, không còn bất kỳ âm thanh nào, không gian như thể ngừng lại. Nàng, với bao nhiêu khổ cực, cuối cùng cũng tới được nơi ẩn náo dương quang, chỉ để tìm kiếm lâm phàm, mong tìm được sự giúp đỡ của hắn, rồi mang nhục nhục về, nhưng bây giờ, nhục nhục sao lại xuất hiện ở đây, đây chỉ là áo giác. Chắc chắn là ảo giác, đầu óc nàng rối loạn, thật khó mà chấp nhận, mụ mụ. Nhục nhục chạy về phía từ dĩnh, tay cầm bình sữa, gọi lớn. Một tiếng, mụ mụ, khiến từ dĩnh hoàn toàn tỉnh lại. Nhục nhục, từ dĩnh vội vàng chạy đến, quỳ xuống, ôm nhục nhục vào lòng, giọng nghẹn ngào vì xúc động, mụ mụ nhục nhục. Nước mắt không phải vì bi thương, mà là vì niềm vui bất ngờ không thể tin được, cố hàng nói. Tiểu phàm, không ngờ nhục nhục lại là con của nàng, lâm phàm thở dài Ta cũng không nghĩ tới, nhưng giờ ta hiểu được sự thật, nàng đã trải qua bao nhiêu khó khăn để đến đây, chỉ mong chúng ta có thể mang theo nàng cứu con, nhưng không ngờ lại được hoàng cảnh quan cứu giúp. Hoàng cảnh quan chính là ánh sáng duy nhất trong thế gian này, chiều dọi đến đứa trẻ tội nghiệp đó. cố Hàng nói, khi đứa trẻ được hoàng cảnh quan cứu, quần áo của nó rất bẩn, mùi hôi như trong cống ngầm, chắc chắn là nó đã gặp nguy hiểm và phải trốn trong đó. Ta cũng để ý tới điều đó, lâm phàm gật đầu, đó là chi tiết nhỏ, lúc đó không nói ra thôi. Lúc này, tất cả mọi người xung quanh đều tập trung vào hai mẹ con Mỗi người đều cảm thấy xúc động Nhìn thấy cảnh tượng này làm lòng họ trỗi dậy bao cảm xúc Có người khóc vì xúc động Có người nhớ về những kỷ niệm quá khứ Có người vừa thất lạc lại vừa khóc lọc Những người còn sống sót đều cảm động Ít nhất, hai mẹ con này là may mắn còn nhiều người khác thì mãi mãi không thể gặp lại người thân yêu Mụ mụ, người về trễ quá Nhục nhục nghĩ nếu mụ mụ không về Nhục nhục sẽ rất tức giận Nhục nhục rất thích mùi trên người của mụ mụ Mụ mụ, đây là phỉ phỉ tỉ cho nhục nhục sữa, rất ngon đấy Từ dĩ mắt rừng rừng, sờ lên mặt nhục nhục, nhìn không chán, càng nhìn càng cảm thấy yên tâm Là mụ mụ sai, mụ mụ lạc đường, nhục nhục có tha thứ cho mụ mụ không Từ dĩ nhẹ nhàng nói, ê cuối cùng Nhục nhục không kiềm chế được, ôm chặt lấy từ dĩnh trong lòng mà khóc to Phỉ phỉ nhìn nhục nhục và từ dĩnh, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ Thật tốt, nhục nhục có mụ mụ, không phải là cô nhi không nơi nương tựa Sau đó phì phì nghĩ đến một điều gì đó Vội vã chạy đi Rồi quay lại tiệm bánh mì của tô tiểu hiểu Tô tỉ tỉ, ta muốn trả nợ quả trứng bánh ngọt Tô tiểu hiểu đang bận rộn trong tiệm Cười nói, tiểu nha đầu Còn nợ cái gì, cần loại nào Loại nhỏ nhỏ, được rồi Tô tiểu hiểu chọn cho phỉ phỉ một cái bánh gato đẹp mắt Tạ ơn tô tỉ tỉ phỉ phì mang theo bánh ga tô rồi chạy đi Tô tiểu hiểu nhìn phỉ phỉ Mỉm cười lắc đầu hai từ thật tốt Sức sống vô hạn, thật vui vẻ khi sống qua mỗi ngày Đó chính là điều mọi người đều mong muốn Khi Phỉ Phỉ quay lại Cảnh tượng mẹ con đoàn tụ lại hiện ra Nhục nhục vẫn được mụ mụ ôm trong lòng Phỉ Phỉ đưa túi đựng bánh gato cho Từ Dĩnh Từ Dĩnh nhìn túi bánh gato trong tay Rồi nhìn cô gái lạ Muốn nói gì đó cười hì hì Nhục nhục Vừa rồi ngươi có thể đã đồng ý với Phỉ Phỉ tỷ là chờ mụ mụ ngươi Mang bánh gato về Nhưng ngươi cũng phải cho ta ăn chút nha Phỉ Phỉ nói vậy Từ Dĩnh đột sờ Đúng rồi, khi rời đi, nàng đã nói với nhục nhục là đi mua bánh ga tô. Nhục nhục nói, mụ mụ, ngươi thật sự mua bánh gato tô về sao? Từ dĩ nhìn chiếc bánh gato tô rồi nhìn nhục nhục, một lát sau, mỉm cười đáp, đúng vậy, ta đã mua bánh gato tô cho nhục nhục, chỉ là lạc đường thôi. Mụ mụ, phỉ phỉ tỉ đối tốt với ta, mang theo ta khi ta ngủ, kể chuyện cho ta nghe, còn cho ta uống sữa Ta đã hứa với phỉ phỉ tỉ sẽ đợi mụ mụ mang bánh gato tô về, rồi ta sẽ cùng phỉ phỉ tỉ xẻ. Nhục nhục giọng ngọt ngào nói, được rồi. Từ dĩnh giọng run rẩy, trước mắt cô gái nhỏ này thật là hiểu chuyện. Cảm ơn người đã chăm sóc nhục nhục. Phỉ phỉ lễ phép mỉm cười nói, A Di, nhục nhục là đệ đệ của ta, ta làm tỷ tỉ, tỉ, đương nhiên phải chăm sóc đệ đệ. Tất cả các đệ muội trong khu vực này, ta đều rất thích. Phỉ phỉ cảm giác như A Di có chuyện muốn nói với Lâm thúc thúc, nên kéo nhục nhục đi. Nhục nhục, chúng ta qua bên kia ăn bánh ga tô đi. Buổi chiều còn phải đi học nữa, hả? Biết rồi, nhục nhục gật đầu, hắn rất thích học, khi đi học sẽ được chơi cùng mấy người bạn nhỏ, thật vui vẻ, thật thích, phỉ phỉ kéo nhục vui vẻ rời đi, nhục nhục càng thêm vui vẻ, vui hơn cả trước kia, chắc chắn vì thấy mụ mụ trở về, lăng phàm quan sát tất cả, phỉ phỉ đứa nhỏ này, so với ta tưởng tượng thì hiểu chuyện hơn nhiều, bình thường nhìn có vẻ tùy tiện, nhưng lại rất thận trọng, cô hàng cười nói, tiểu phàm, người nghĩ hài tử của Vương Đại Thư dễ nuôi sao, sau này đám trẻ này sẽ có người quản. Không biết phỉ phỉ có thể quản được hay không, phỉ phỉ chia sẻ rất nhiều áp lực nuôi dạy trẻ với các bậc trưởng bối. Sau giờ học, phỉ phỉ liên hóa thân thành một tiểu lão sư, dẫn các đệ đệ, muội muội đi chơi đùa, và dạy bọn họ những việc nên làm. Những việc không nên làm, rõ ràng là một tiểu đại nhân. Nếu có khuyết điểm thì có lẽ là việc học hành của phỉ phỉ không quá chăm chỉ. Từ dĩnh bước đến trước mặt lâm phàm, cúi đầu cảm tạ, tạ ơn, giá nhóm. Đây là lời cảm ơn chân thành, nếu không nhờ sự chiếu cố của bọn họ. Nàng thật không biết nhục nhục sẽ ra sao Lâm Phàm mỉm cười Không có gì, chỉ là đến giờ Ta vẫn chưa biết tên của ngươi Ta tên từ dĩnh Lâm Phàm cố hàng Sau khi tự giới thiệu đơn giản Lâm Phàm nói Mang nhục nhục trở về không phải là chúng ta Mà là hoàng cảnh quan Chính hắn đã đưa nhục nhục về đây Còn ngươi vừa nói có mấy vị đồng bạn Ta không thấy họ Chắc bọn họ đã gặp phải nguy hiểm Lâm Phàm nghĩ như vậy là chắc chắn Dù là trẻ em bị hoàng cảnh quan mang về Số phận của chúng cũng đã được định đoạt Hoàng cảnh quan sẽ không bỏ sót bất kỳ ai giống như những người dân bình thường. Hắn không từ bỏ bất kỳ ai có tội. Đó chính là sự hiểu biết của hắn về hoàng cảnh quan. Từ dĩ nghĩ đến các đồng bạn, hiểu rõ ý của họ, ta cũng biết rằng khi mọi người tụ tập cùng nhau chỉ để báo cho đoàn, gặp phải nguy hiểm, sẽ không ai chịu trách nhiệm một mình. Hoàng cảnh quan ở đâu? Ta muốn đến trước mặt cảm tạ hắn. Từ Dĩnh có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải diễn đạt thế nào. Nàng rất muốn cảm ơn những ân nhân trước mặt mình, và cả những người mặc khôi giáp thần bí kia Hoàng cảnh quan thường đi sớm về muộn, không có gì đặc biệt, sau này sẽ có cơ hội gặp mặt thường xuyên. Lâm phảm ôn hòa nói, hắn luôn đối xử rất hòa nhã với người sống, nhưng với tang thi thì lại dùng quyền lực mạnh mẽ, bởi vì những cuộc trao đổi giữa người với người nếu có thái độ quá kịch liệt thì sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Lâm phảm tiếp, sau này ngươi cứ yên tâm sống cùng nhục nhục ở đây, không cần gánh vác quá nặng, ở đây tất cả mọi người đều bình đẳng, đều hòa thuận, nếu cần gì ngươi có thể tìm ta. hoặc là tìm vương khai, hàn xương, từ dĩ ngật đầu. Ừ, lúc này một giọng nói vang lên. Lão muội tỉnh dậy, vừa nghe thấy có một nữ nhân chân trần, ta nghĩ ngay là ngươi. Lão trùng mỉm cười thật thà đi tới, bên cạnh có đồng dai và các nàng. Từ dĩ nhìn thấy lão trùng, liêm bắt liền nhận ra người đó là ai? Đại ca, cảm ơn ngươi. Lão trung khoát tay, không cần cảm ơn, chuyện này có gì đáng để tạ ơn đầu? ra ngoài gặp chuyện ai mà không có. huống chi là người còn sống. Ta lão trung cũng không phải là người thấy chết không cứu, từ dĩ cảm nhận được bọn họ thật sự rất tốt. Sự tốt là từ tận sâu trong lòng, không phải thứ giả tạo hay che đậy. Nàng nhìn thấy những người sống ở đây, họ tràn đầy cảm giác hạnh phúc, đây là điều rất hiếm thấy trong thời kỳ mà thế này. Tăng thi sách họa thật sự rất đáng sợ. Nàng lựa chọn tin tưởng, thật sự là nàng vô cùng may mắn. Lâm Phàm nói, lão trung, nàng và nhục nhục mới đến đây, có những nơi còn chưa quen thuộc, ngươi chú ý một chút hoặc nhường vương khai nói cho nàng. Lão Trung khoác tay nói, không có gì, chỉ là chuyện nhỏ, việc này cứ để ta lo. Lâm phàm cười, quả thật Lão Trung rất nhiệt tình. Ban đêm, Lâm phàm ngồi trước bàn máy vi tính ghi chép lại những loại tang thi mà hắn gặp phải trong ngày. Đối với những tang thi này, hắn chỉ cần một kiếm hoặc một cú đá là có thể tiêu diệt chúng. Tuy nhiên, đối với những giác tỉnh dạ, tình huống sẽ phức tạp hơn nhiều và nguy hiểm cũng sẽ không ít. Những gì hắn có thể làm là cung cấp thông tin chính xác về các loại tang thi cho những người sống sót. để họ có thể dựa vào khả năng thức tỉnh của mình mà san giết chúng nhục xúc hình trưởng thành kỳ tam thì chú thích có hình thể mạnh mẽ như bạo quân hai tay của nó một cánh tay giống như miệng cá sấu có thể lan ra rất nhiều xúc tu buộc chặt con mồi một cánh tay là ba móng vuốt sắc bén toàn thân có lớp thịt rất cứng rắn lực lượng nhị dai giác tỉnh giả kết hợp với đao nhị dai chỉ có thể phá vỡ da thịt chặt đứt thân thể có thể tự nối lại cần phải phá hủy hoàn toàn chi thể bị gãy mới có thể ngăn cản việc nối lại mức độ nguy hiểm tinh thể thuộc màu vàng nhạt là tang thi tam giai nhưng độ cứng của cơ thể có thể sánh với tang thi tinh thể màu vàng kim phương thức san giết, có thể phá vỡ lớp phòng ngự ngoài cùng chỉ cần chặt đứt đầu là được thu hoạch tinh thể màu vàng nhạt sau khi chỉnh lý xong thông tin về tang thi lâm phàm cầm điện thoại vệ tình và liên lạc với hạ giáo sư hạ giáo sư tiểu phàm à lâm phàm nghe giọng hạ giáo sư có vẻ mệt mỏi không khỏi quan tâm hạ giáo sư Nghe giọng của ngài có vẻ như có chuyện gì không ổn. Hắn biết hạ giáo sư luôn lo lắng cho tận thế. Đã đến tuổi này, lẽ ra đã có thể về hưu hưởng thụ, nhưng giờ vẫn còn ở căn cứ nghiên cứu. Công việc nghiên cứu rất mệt mỏi, không chỉ tốn tinh thần mà còn hao tổn thể lực. Thu Nguyệt đã trở về. Nàng thế nào? Lâm Phàm biết quý Thu Nguyệt đã sử dụng tế bào may mắn, dùng cơ thể mình làm vật thí nghiệm. Hắn thật sự không biết phải nói gì. Không thể tưởng tượng được một người phụ nữ lại có thể làm đến mức này. Hạ giáo sư kể lại tình hình của quý Thu Nguyệt, may mắn tế bào đã không làm nàng mất mạng, nhưng nó đã ảnh hưởng đến gen của nàng, cơ thể nàng thay đổi một cách nghiêm trọng, thậm chí có lúc không thể khống chế được hành vi của mình. Nghe xong những điều này, trong đầu Lâm phàm hiện lên một giả thuyết giống như trường hợp của tang thi dị biến, cấu trúc cơ thể thay đổi bất thường, hắn biết có một cô nhân viên nghiên cứu khoa học tên Tiểu Hứa, cô ấy cũng đã giáp tế bào may mắn vào cơ thể mình, nhưng cuối cùng cô ấy đã biến mất một cách bí ẩn. có thể sẽ trở thành một yếu tố không ổn định trong ngày tận thế. Lâm Phàm suy nghĩ rồi nói Hạ giáo sư, nếu mày có thể liên lạc với cô ấy và bảo cô ấy đến Hoàng Kỵ tìm tôi, tôi không dám yêu cầu nhiều. Nhưng tôi muốn gặp cô ấy một lần. Ôi, không được, tôi hiểu tính cách cô ấy, cô ấy tuyệt đối sẽ không để nguy hiểm đe dọa người khác. Mọi việc quan trọng cô ấy đều thích tự mình đánh vác. Lâm Phàm không ngờ rằng tế bào may mắn lại nguy hiểm đến như vậy khi nó thức tỉnh trong cơ thể người ấy, người đó không gặp phải vấn đề gì. Nhưng khi tế bào này được truyền sang người khác, thì lại xảy ra sự cố như vậy, thật sự không thể ngờ được. Lâm Phàm không tiếp tục bàn về vấn đề này với hạ giáo sư, mà chuyển sang nói về chiến giáp mà giác tỉnh giả đã mặc, chiến tích trong việc săn lùng tang thi. Hắn chỉ muốn hạ giáo sư biết rằng, nghiên cứu của họ thực sự có hiệu quả, và rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại thảm họa sắp xảy ra trong ngày tận thế. Hạ giáo sư biết rằng lão Trung và các đồng đội của hắn đã có thể tiêu diệt hàng trăm con tang thi. Mặc dù hạ giáo sư không bày tỏ cảm xúc rõ ràng Nhưng qua giọng nói Lâm phàm có thể cảm nhận được sự xúc động trong lòng ông Tiểu phàm, Trong thời gian này Chiến giáp đã sản xuất được 10 bộ mới Tôi sẽ cử người mang đến cho ngươi Từ khi chiếm được nơi sản xuất Chiến giáp đã được sản xuất liên tục và vận chuyển khá ổn định Mặc dù tốc độ công nghệ hơi chậm Nhưng đó là tốc độ nhanh nhất mà họ có thể đạt được Hạ giáo sư Không cần đâu Tôi sẽ để người mang qua là được Máy bay vận tải rất nhanh Nếu các ngài vận chuyển sẽ không gặp trở ngại gì đâu Ngân hà căn cứ không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn Lâm Phàm nhắc nhở Bởi vì chiến giáp ở Ngân hà căn cứ đã bị chạm giữa đường Gây ra không ít phiền phức Được rồi tôi hiểu rồi Hạ giáo sư biết đó là một phương án hợp lý Sau khi cúp máy Lâm Phàm chuẩn bị uống trà và ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài Lâm Phàm nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ Có vẻ như người gõ cửa cố kỵ không muốn đánh thức manh manh Đang ngủ say Nhìn thấy manh manh vẫn đang ngủ say Lâm Phạm cười, cảm thấy thật đáng yêu. Mở cửa Nhan Nini mặc đồ ngủ, bưng một bát canh, đứng ở cửa. Vào đi, Lâm Phạm mời, nhà Nini bước vào phòng khách. Lâm Phạm rất hiếu kỳ hỏi, sao giờ này em chưa ngủ? Phụ nữ rất coi trọng giấc ngủ, nhất là trong tận thế, khi mà ai cũng lo lắng và khó có thể yên giấc. Giấc ngủ không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến làn da. Nhà Nini cười nói, Lâm ca, tôi thấy ban công vẫn còn đèn sáng, nên chuẩn bị cho anh một bát canh cá. Anh xem có vừa miệng không? Em biết nấu ăn sao?" Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn Nini, ánh mắt hoàn toàn thay đổi, liền đi nói: "Ta học cùng Lý tỷ, Lý tỷ tay nghề rất giỏi, ta nghĩ học theo." Ồ, Lâm Phàm ngồi tại bàn ăn, nhà Nini từ phòng bếp lấy ra đũa và thìa, Người cũng ăn một chút không? Lâm ca, người ăn thử rồi cho ta biết mùi vị canh cá thế nào." "Được, có thể trong mà thế mà uống được canh cá, đây là một điều rất hạnh phúc. Dĩ nhiên, nếu có người sống sót vẫn có thể đi câu cá." Điều kiện trong tận thế có một điểm tốt là không ảnh hưởng đến thiên nhiên. Lâm Phàm nhìn canh cá, phê bình, tiểu nhan. Nuôi xem canh cá này, màu sắc hơi lạ, có vẻ như là do kỹ thuật của Lý Tỷ thành công, canh trắng, nhưng lại không giống như Thái Bạch. Bên ngoài còn nổi lên một lớp màu đen, đây là do cá chiên trước khi nấu, có vấn đề ở đây. Nhà Ni Ni mở to miệng, không ngờ Lâm Ca lại nghiêm túc phê bình như vậy. Nàng có nghĩ đến tình huống này, nhưng cũng không để tâm quá nhiều, nghĩ rằng Lâm Ca sẽ không nghiêm khắc đến vậy. Dù sao, đây là nàng làm, món ăn là sự kết hợp giữa sự khéo léo và tay nghề nấu nướng. Tay nghề chưa đủ thì cũng phải làm cho tốt. Ừ, đúng rồi, ta cũng nhận ra. Nhà Nini giả vừa lắng nghe, Lâm Phạm cười nói. Không sao, từ từ sẽ tiến bộ, nhiều lần là sẽ thuần thục Sau đó, hắn cầm thìa lên uống một ngụ thưởng thức. Nhân ni Nini ngóng trông, hy vọng nhận được lời khen từ Lâm ca. Nghĩ rằng mình nên nói thẳng ra, nhưng lại thấy vẫn là quá thảm thắn. Có chuyện thì từ từ mà làm, cũng giống như yêu đương. vừa thổ lộ xong là có thể đi thuê phòng. Đó đâu phải là tình yêu ngọt ngào, lãng mạn đến lúc muốn ngủ, đó là lúc mọi người nghỉ ngơi vào buổi tối, chuyện này sẽ xảy ra, thật là bình thường thôi. Lâm ca, thế nào? Lâm phàm mỉm cười nói, rất tốt, tiến bộ nhiều lắm. Nhan Ni Ni nghe vậy, lập tức vui mừng, cười đến mắt gần như nhao lại. Không sai là tốt rồi, ta rất tự tin vào tay nấu nướng của mình. Lâm phàm gật đầu, bưng bát lên, uống hết canh một hơi. Tiểu Nhan, trời cũng không còn sớm về sớm nghỉ ngơi đi cảm ơn người đã làm canh cá bụng ta cảm thấy ấm áp ừm cảm ơn nhân đi đi hài lòng mang bát về nhà đóng cửa lại lâm phàm hít một hơi thật sâu chạy ngay đến nhà vệ sinh lao vào bồn cầu cảm thấy trong họng có sự xê dịch mới uống canh cá xong hắn nôn ra vào bồn cầu hắn hít thở xoa bụng họng hắn cảm thấy buồn nôn có một mùi tanh rất nặng cổ họng hắn cạn rất khó chịu với mùi tanh ấy hắn vẫn cố nhịn nghĩ rằng tiểu nhan Đã vất vả nấu canh cá suốt đêm, chắc chắn rất ngon dễ uống Lúc này nini hài lòng về đến nhà, vào phòng bếp, rửa sạch bát Nhìn trong nồi còn một ít canh cá, nàng tự đổ cho mình một bát Muốn khao chính mình một chút Mới vừa đưa bát lên miệng, mẹ ơi, phốc, quẹ ni đang đào ao nước, không ngừng nôn mửa Mới vừa cho vào miệng, mùi tanh bốc lên tận trời Vị giác bị một cú sốc mạnh, khó mà tưởng tượng nổi Một lát sau, nàng mới cảm thấy đỡ hơn chút Sao mà uống khó khăn thế này nghĩ đến lâm ca vừa uống ngay lúc đó nhà nini mặt đỏ bừng mùi vị ấy nàng còn cố tình mang đi cho lâm ca thật ra là tự chuốc lấy xấu hổ nàng nghĩ đến lâm ca không hề do dự uống ngay một ngụm rồi xong chắc chắn là không muốn khiến mình mất mặt nàng lại nhớ đến những lời lý tỷ đã nói nini khi làm canh cá cá phải dọn dẹp sạch sẽ đặc biệt là cái bụng cá màng ngọc bên trong phải làm sạch hoàn toàn còn có dây câu và chết nhảy trên thân cá tất cả những thứ này liên quan trực tiếp đến việc canh cá có bị tanh hay không Nếu không dọn dẹp kỹ những thứ này, canh cá sẽ không ngon, sẽ có mùi tây nặng Nhớ lại lời lý tỉ Nhanini ngay lập tức nghĩ đến cách làm sạch cá trước đây Lúc đó, nàng chỉ dùng nước rửa qua qua loa cái chết nhầy trên thân cá Đúng là ngu ngốc quá, Nhanini, sao mà ngốc thế này Nhanini vỗ mạnh vào đầu, cảm thấy bất lực vì chính mình quá ngây ngô Sáng sớm Lâm phàm đi xuống lầu và thấy Nhanini, anh mỉm cười Tuy nhiên, Nhanini có chút ngợ ngùng, nhớ lại tình huống tối qua Thật sự là một chuyện khó nói hết, cô chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để trốn đi. Dù vậy, cô vẫn quyết tâm học hỏi chủ nghệ từ lý Tỷ, phải nâng cao kỹ năng nấu ăn. Tuy nhiên, tình huống hiện tại thật sự quá xấu hổ. Lâm Phạm gọi Lão Trung, Diệp Thiến, Đồng Giai, Trúc Thành đến. Các người bây giờ sẽ đi đến nơi sản sinh. mang về 10 bộ chiến giáp, Lâm Phạm quyết định giao cho bọn họ nhiệm vụ này. Nơi sản sinh rất xa, nhưng khu vực xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn nguy hiểm gì. còn anh cần ở lại hoàng thị để tiếp tục thanh lý tang thi chỉ cần dọn dẹp sạch tang thi anh sẽ có thể bắt tay vào công việc tiếp theo 10 bộ nhiều quá nếu chúng ta có 10 bộ chiến giáp kết hợp với sự chuẩn bị tốt tôi cảm thấy không có tang thi nào chúng ta không thể đối phó lão trung lẩm bẩm trong khi bắt đầu nghĩ về những khả năng ngay lúc đó không xa chu dương từ khi vào cư xá dương quang ẩn náu vẫn chưa tìm được định vị của mình có lẽ là do tay anh khá nhạy anh nghe được từ xa câu nói về chiến giáp tự nhiên anh đã tự đề cử mình. Lâm ca, tôi muốn đóng góp cho cư xá Dương Quang, dù không trực tiếp nhắc đến triển giáp, nhưng anh rõ ràng là muốn có chiến giáp, không quan tâm liệu anh có phải là giác tỉnh giả hay không. Không có ai có thể từ chối sức hút của chiến giáp. Nếu có ai từ chối, người đó chắc chắn không phải là một người bình thường, người cũng muốn đi. Ừ, tôi muốn đi. Tôi cũng là một giáp tỉnh giả, muốn học hỏi từ lão trùng, là một thành viên của Dương Quang. Nếu không làm gì đó, tôi cảm thấy mình như một phế vật, đồng thời. Tôi cũng muốn hòa nhập vào nhóm." Chu Dương rất thẳng thắn nói rõ suy nghĩ của mình, "Khi có việc cần làm phải chủ động, nếu cứ ngồi chờ người khác dẫn đầu, đó là chuyện rất tồi tệ." "Cũng được, ngươi đi đi." Lâm Phàm nói. Chu Dương cười và tiến lên trước mặt mọi người, "Các vị, hy vọng sẽ nhận được sự chiếu cố. Tôi là Chu Dương, một người đáng tin cậy. Nếu chúng ta chiến đấu bên nhau, hãy yên tâm giao phía sau lưng cho tôi. Nếu tôi phải lùi bước, tôi sẽ chết cùng cả nhà." "Lão trung" Đồng dai, Diệp Thiến, Trúc Thành có vẻ như muốn hỏi Đại ca, nhà ngươi còn sống à? Nhưng tất nhiên, anh không dám hỏi ra, sợ bị đánh tơi tả Lâm Phàm vỗ vai chu dương, không có nghiêm trọng như vậy Tôi tin tưởng ngươi, các ngươi đi đi, đi sớm về sớm, nhớ chú ý an toàn Nhìn theo bóng lưng bọn họ rời đi Lâm Phàm cảm thấy đầy hy vọng về tương lai, cố hẳn đi đến và nói Thật tốt, có thể sử dụng người ngày càng nhiều Mọi người đều tràn đầy trí khí, dưới tác dụng của tinh thể Họ cũng có thể phát huy sức mạnh kinh người. Thật không biết, khi nào tôi mới có thể trở thành giáp tình giả. Lâm phàm đáp, hàng ca, có những việc không thể cầu được. Thật sự muốn xem mệnh mình, nhưng tôi nghĩ, nhất định sẽ có cơ hội như vậy. Hy vọng là vậy. Cố hàng cảm thàn, hắn thật sự hy vọng mình có thể trở thành giáp tình giả. Là một quân nhân, hắn không muốn nhận sự bảo vệ từ người khác, mà thích bảo vệ người khác. Đó là một sứ mệnh, một sứ mệnh đã xuyên thấu vào tận linh hồn. Cố hát nghĩ đến điều gì đó, rồi nói... Đúng rồi, ngươi không định giúp Văn Văn tăng cường năng lực sao? Không, lâm phàm mỉm cười, nàng vẫn còn là trẻ con, cảm xúc không ổn định nếu như tranh cãi với trẻ con khác mà nhiệm lực quá mạnh, rất dễ gây nguy hiểm. Nhưng, tôi đang chuẩn bị cho Văn Văn những thứ tốt. A, tôi chuẩn bị cho nàng 20 miếng tinh thể màu trắng, 20 miếng tinh thể màu đen và tinh thể màu vàng nhạt hiếm có. Lão Trung và những người khác còn chưa hấp thu được, chỉ có thể chuẩn bị trước những thứ này. Nếu có chuyện không may xảy ra, ví dụ như tôi chết đi, Khi năng lực niệm lực của văn văn chính là sự thức tỉnh mạnh mẽ nhất Nàng sẽ gánh vác hy vọng cuối cùng Đừng nói linh tinh Chúng ta chết rồi, người cũng sẽ không chết Cố hàng bất đắc sĩ Tiểu phàm luôn dễ dàng nghĩ lung tung Thật ra hắn cảm thấy tiểu phàm là một tồn tại mạnh mẽ đến mức cực hạn Trên thế giới này chắc chắn không có gì có thể đe dọa tính mạng của tiểu phàm Lâm phàm cười, không nói, không nói Chỉ là nói đùa thôi Cố hàng liếc nhìn tiểu phàm Rồi vỗ vai Lâm phàm Cũng không thể nói bậy biết rồi trên đường đi lâm phàm cầm tiêm khiếu hình tang thi săn lùng và tiêu diệt những tang thi không có khu vực thanh lý niềm vui lại nhiều đi qua mười con đường phố tôi đã thu được bốn miếng tinh thể trắng ba miếng tinh thể đen và một viên tinh thể màu vàng nhạt loại tồn tại này xác suất thật sự rất khó tưởng tượng hắn luôn cảm thấy mình đang tạo ra môi trường sinh tồn cho đám tang thi khiến chúng chỉ có thể liên tục lùi bước cuối cùng chúng chỉ có thể sống sót trong một khu vực rất nhỏ Hắn vỗ nhẹ lên đầu tiêm khiếu hình tang thi Thật sự vất vả cho ngươi. Nếu không có ngươi, Tôi cũng không thể thuận lợi như vậy Hắn cảm ơn tiêm khiếu hình tang thi sâu sắc Nhưng đối với nó Hắn không có bất kỳ tình cảm nào Dù sao giữa người và tang thi Trừ khi là hoàn cảnh quan Nếu không cũng không thể nào có tình cảm Hư, hư Lúc này hắn nghe thấy xung quanh có động tĩnh Và sau đó thấy một con tang thi Về bồn chi thay cho chân Kẻ săn mồi Tinh thể vàng kim thuộc về tang thi không ngờ rằng tiêm khiếu hình tang thi lại có thể thu hút loại tang thi này đến đây suy nghĩ kỹ lại hẳn không phải là tình huống này kẻ săn mồi sẽ không bị ảnh hưởng bởi tiêm khiếu hình tang thi rõ ràng là chúng đã phát hiện ra sự hiện diện của nhân loại ở đây kẻ săn mồi sử dụng tốc độ cực nhanh di chuyển linh hoạt với mất thường của con người chỉ có thể bắt được những bóng mờ. chỉ trong chớp mắt kẻ săn mồi đã xuất hiện sau lưng lâm phàm và ngay lập tức tấn công hắn phốc phốc lâm phàm quay người lại Vùng thủ đao quét ngang, trực tiếp chém đứt đầu kẻ săn mồi, cái đầu tròn vo dữ tợn và xấu xí la lông lốc trên mặt đất, đánh giết kẻ săn mồi. Điểm số cộng 40, Lâm phàm cảm thấy đây là một thu hoạch không tệ, hắn cắt bỏ đầu rồi lấy ra một viên tinh thể màu vàng kim. Cảnh tượng này, nếu để Lão Trung và những người khác thấy, chắc chắn họ sẽ quỳ xuống bái phục. Đây mới thực sự là cường giả, nếu muốn trở thành một cường giả như Lâm phàm không biết phải tiêu tốn bao nhiêu tinh thể, thanh lý, tiếp tục thanh lý. Phạm vi của hoàng thị ngày càng thu hẹp, tôi nghĩ mình có thể làm được. Lâm phàm tự nhủ, hắn tăng tốc độ, bước ra một bước, hóa thành móng mờ tan biến tại chỗ. Trước đây khi hắn thanh lý tang thi, thường chỉ lề mề, giống như đi dạo phố, vừa đi vừa ngắm nhìn những cửa hàng xung quanh, cảm nhận sự hoang vắng của con đường trong tận thế. Đối với bọn tang thi, chúng đã sớm coi thành phố của nhân loại như là lãnh thổ của chúng. Tuy nhiên, khi Lâm phàm xuất hiện tất cả sự cân bằng này đều bị phá vỡ, dù là tang thi loại gì. khi gặp lâm phàm chúng hoặc là bị đánh thành hai nửa hoặc là bị lấy đi tinh thể không có khả năng thứ ba nơi này sản sinh hoàn ngành các ngươi đến người quản lý của căn cứ tiếp đón lâm phàm và lão trung hạ giáo sư đã thông báo rằng người sống xuất của hoàng thị sẽ đích thân đến lấy chiến giáp lão trung và bọn họ chào hỏi căn cứ sản xuất chiến giáp được bày biện ngăn nắp nhìn thấy lão trung và đồng sai mặc chiến giáp dù bọn họ đã nhìn thấy quá trình sản xuất chiến giáp nhưng đối với tình hình tang thi bọn họ vẫn khá hiểu rõ liệu những chiến giáp mà bọn họ sản xuất có đủ sức chống lại những tang thi tiến hóa đáng sợ kia không khi mới bắt đầu nghiên cứu chiến giáp tất cả mọi người đều tràn đầy hy vọng nhưng sau khi tiếp xúc với các loại tang thi họ dần dần bắt đầu hoài nghi tác dụng thực sự của chiến giáp liệu chúng có thể phát huy vai trò quan trọng trong tận thế này hay không người quản lý dẫn bọn họ vào nơi trưng bày chiến giáp nơi hàng loạt chiến giáp được bày biện một cách ngăn nắp chủ dương không thể kìm được Tiến lên sờ thử chất liệu băng lạnh của chiến giáp thật là ấn tượng, hắn thầm khen. Kể từ khi hắn ẩn náu ở Dương Quang, hắn đã hiểu rõ con đường tương lai của mình phải đi như thế nào. Bình thường, hắn cũng hay đập lấy tinh thể, cảm nhận được năng lực ngày càng mạnh mẽ, đồng thời cũng nhận ra bộ chiến giáp phòng ngự có sức mạnh cường hãn đến mức nào. Đối mặt với tang thi bình thường, dù có bị bao vây, hắn vẫn có thể nhờ vào sức mạnh của mình để mở ra một con đường máu. Dù có gặp phải tang thi tiến hóa, hắn cũng không sợ chút nào. Hắn cảm thấy, trong số tất cả những thứ đó Bộ chiến giáp chắc chắn là của hắn Đừng hỏi vì sao Chỉ đơn giản là có cảm giác như vậy Sau đó, Chu Dương quay người Nhìn về phía những người còn sống đứng ở đó Họ đều là chuyên gia sản xuất chiến giáp sao Chu Dương rất kính trọng những người làm nghề chuyên nghiệp Vì đó là những người thông minh Có thể tạo ra những vật dụng như vậy Còn như hắn, chỉ giỏi đánh bài Uống rượu, và làm những trò chơi Thì chắc chắn không làm được những thứ chuyên nghiệp như vậy Người quản lý đáp Chúng tôi không dám nhận là chuyên gia, chỉ là những người làm nghề sản xuất chuyên nghiệp thôi." Chu Dương nói, "Cảm ơn các vị đã cống hiến sức lực, nhờ nỗ lực của các bạn mà chiến giáp mới ra đời. Có chiến giáp, chúng ta mới có thể san giết tang thi. Các bạn chính là những anh hùng âm thầm hy sinh đằng sau." Một thành viên trong nhóm sản xuất tiến lên và hỏi, "Tôi biết chiến giáp có thể đối phó với tang thi bình thường, nhưng những tang thi tiến hóa thì sao? Liệu chiến giáp có thể đối phó được không?" "Được." Lão Trung bước tới, trả lời kiên quyết. các thành viên sản xuất nhìn lão trung và nhỏ của ông họ không nghĩ rằng tận thế sẽ kết thúc sớm mà thực tế là những tang thi tiến hóa còn đáng sợ hơn nhiều lão trung có vẻ biết rằng các thành viên sản xuất cần một minh chứng thực tế để khích lệ tinh thần và ông quyết định cho họ thấy các vị chắc các bạn đã nghe nói về giác tỉnh giả tôi chính là một giác tỉnh giả nhưng cơ thể tôi vẫn là thân thể máu thịt chính nhờ có chiến giáp trợ giúp tôi mới có thể đối đầu với tang thi mà không hề do dự hãy xem thử Khi kết hợp chiến giáp với giáp tỉnh dạ, liệu chúng ta có thể san giết tang thi hay không? Vừa dứt lời, lão Trung bước về phía vách tường, mọi người tò mò quan sát, không biết ông bị làm gì. Chỉ một lát sau, họ chứng kiến lão Trung dưa nắm đấm lên và đấm mạnh vào vách tường kim loại. Một tiếng nổ lớn vang lên, vách tường kim loại dường như không thể chịu đựng được lực đánh mạnh mẽ này, bị lõm vào. Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thị ra bị chấn động mạnh mẽ. đây là uy lực của giáp tỉnh giả kết hợp với chiến giáp sau lão trung quay lại nói các vị các bạn thấy chưa nếu không có chiến giáp bảo vệ bàn tay tôi một cú đấm như vậy sẽ khiến tôi bị thương nhưng giờ thì không nếu chiến giáp tôi có thể chịu đựng được lực này mà không bị tổn thương các thành viên trong nhóm sản xuất dần dần cảm thấy phấn khởi họ nhìn nhau trò chuyện kích động rõ ràng là lão trùng đã khiến họ nhìn thấy một tương lai đầy hy vọng chủ dương nháy mắt nghĩ thầm hay lắm lão trung nhìn như ngờ nghệch Nhưng giờ đây đã có dịp thể hiện bản thân rồi, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Người quản lý nơi sản xuất cũng rất phấn khích, dù họ không có khả năng như Lão Trung, nhưng khi nhìn thấy chiến giáp mà họ sản xuất có thể tạo ra tác dụng mạnh mẽ như vậy, cảm giác nỗ lực bao lâu này không hề uổng phí khiến họ rất xúc động. buổi chiều, tại khu cư xá Dương Quang, Lâm cả những chiến giáp này làm sao phân phối? Chu Dương háo hức hỏi, Lâm Phàm nhìn Chu Dương trên mặt nở nụ cười, trêu ta một chút. Khi hắn quay lại, đã mang theo một chiếc túi, mở túi ra, bên trong tràn ngập những viên tinh thể trắng, hắn cầm một viên tinh thể trắng, vỗ lên trên chiến giáp, một viên, hai viên, ba viên, hành động này không ngừng lặp lại. Và tinh thể trắng trong túi tiêu hao đi với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, mọi người đều biết Lâm Phàm đang gia trì chiến giáp bằng tinh thể. Cuối cùng, năm bộ chiến giáp đã được gia trì đến giai đoạn thứ nhất, mà những viên tinh thể trắng cũng đã cạn kiệt, tổng cộng đã tiêu hao 200 viên tinh thể trắng, diệp thiến. bộ chiến giáp này trước cho ngươi lâm phàm nói xong diệp Thiến cảm kích nói ta ơ lâm ca chu dương nhìn lâm phàm với vẻ tội nghiệp suýt nữa thì ôm lấy lâm phàm mà khẩn cầu lâm ca ta là người gia nhập vào ngươi ngươi không thể quên ta đấy lâm phàm nói chu dương trong này có chiến giáp của ngươi nhưng không phải bốn bộ còn lại bốn bộ này ta chuẩn bị mang đi hương sơn thành phố điện ảnh căn cứ nơi đó có vài giáp tỉnh giả rất lợi hại ta nghĩ nên đưa cho bọn họ vì bọn họ cách chúng ta khá xa Nếu gặp nguy hiểm, chưa chắc ta có thể kịp thời đến giúp, cho nên ta muốn mang đi trước. Chu Dương nói, ừm, hiểu rồi những huynh đệ kia gặp phải nguy hiểm hơn chúng ta nhiều. Nếu không có chiến giáp hộ thân, thật sự rất khó tưởng tượng. Lâm ca, quyết định của người ta ủng hộ vô điều kiện. Trúc Thành cúi đầu, cố nén cười, nhìn ra Chu Dương thực sự rất muốn có chiến giáp, nhưng lại nghiêm túc nói những lời này, khiến hắn suýt nữa không nhịn được mà cười. Trúc Thành đem tới vỗ vai Chu Dương một cái. Huynh đệ, đừng nóng vội. ta cũng không có mà chúng ta cứ chờ nhất định sẽ có chu dương hít mắt cười hắc hắc lã trung nói cần chúng ta mang qua không lâm phàm lắc đầu không cần ta tự mang qua là được bốn bộ chiến giáp không phải là nhiều chu dương nói lâm ca nếu biết hương sơn căn cứ vì sao không để bọn họ đến đây lâm phàm đáp nhân số quá nhiều lộ trình xa xôi người sống sót ở đó còn chưa ổn định họ sẽ đến từ từ sẽ thay đổi dần dần hơn nữa hoàng kỳ vẫn chưa được dọn dẹp sạch sẽ Ta muốn dọn dẹp xong hàng thị, lúc đó đây sẽ là nơi duy nhất còn lại cho người sống sót, để lúc đó, chúng ta sẽ đối diện với tận thế chân chính. Chu Dương gật đầu không nói gì thêm, sau đó, Lâm phàm mang theo bốn bộ chiến giáp, nhảy lên một cái, trong nhảy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, thật giống như thần linh tồn tại. Chu Dương nhìn Lâm phàm rời đi, cảm thán, chỉ có tận mắt chứng kiến mới hiểu được, đối diện với người như vậy, tuyệt vọng đến mức nào, hắn cảm tạ Hàn Sương, cảm tạ Hạ Khánh. Cách nàng không ngừng thuyết phục hắn, khiến hắn từ bỏ hoàn toàn ý định trước đó, rằng trong mặt thế mà xưng vương xưng bá là một hành động ngây thơ, sao có thể có suy nghĩ như vậy, thật là một suy nghĩ non nớt, lúc này từ phía xa vọng lại tiếng của quan hạo, ta đại ca đầu, hạnh vận hào hạ khánh đến rồi, quan hạo cùng hạ khánh đang tiến về phía này, lão trùng gọi lớn, tiểu hạo, hắn ra ngoài làm việc rồi, vừa mới đi, quan hạo nói với hạ khánh, ta đại ca vừa đi làm việc, có thể sẽ về sau mới đến đã đi ngay. Thật đáng tiếc, Hạ Khánh cười đáp, không sao, ta có thể đợi. Trong khoảng thời gian gần đây, hắn thật sự đang giải thích rất nhiều điều cho những người may mắn còn sống sót trên hạnh vận hào. Đồng thời hắn làm gương sáng, sống công bằng, và sự chuyển biến này đối với những người may mắn còn sống sót ở hạnh vận hào thực sự giống như từ địa ngục lên thiên đường. Hắn cũng biết tình huống ẩn náu của Dương Quang, mục đích của hạ gia rất rõ ràng, đó là hy vọng bọn họ có thể trở thành những người bình thường. Tư tưởng có thể khôi phục lại như thời kỳ hòa bình là tốt rồi Không cần phải trở thành thánh nhân Chỉ cần là những người dân bình thường Tràn đầy năng lượng tích cực Họ có thể chịu được thử thách từ hoàng cảnh quan Hạ khánh nhìn quanh Càng nhìn càng cảm thán Đây mới thực sự là nơi ẩn náu Nơi này tỏa ra khí tức vui vẻ và phồn vinh Nhìn đám trẻ con đang chơi đùa Mặc quần áo sạch sẽ Trắng trẻo, mập mạp Ai có thể nghĩ đây là những đứa trẻ trong tận thế Còn những người phụ nữ cười tươi Sống sót nhờ tin tưởng vào các nữ nhân Nếu ở nơi khác Có lẽ họ đã tuyệt vọng và muốn tự sát Dù trước đây tại hạnh vận hào Dưới quy tắc nghiêm ngặt của hắn Không cho phép đối xử thô bạo với nữ giới Nhưng những kẻ có tâm tư tồi tệ vẫn tìm cách Còn các nữ nhân thì muốn giữ mạng sống Cuối cùng chỉ có thể dùng thân thể để đổi lấy thức ăn Hắn thỉnh thoảng nghĩ lại Lúc đó mình thật sự rất bá đạo sao Hắn có suy nghĩ và tư tưởng của mình Khi đó Hắn chỉ là chưa gặp được những người sống sót tỏa ra ánh sáng như thế này Hạ Khánh định mỉm cười chào hỏi mọi người, thì đột nhiên nhìn thấy Chu Dương, đang nhìn hẳn với ánh mắt ngơ ngác. Ngươi làm sao lại ở đây? Thưa Hạ ra, ta ở đây không phải là rất bình thường sao? Hạ Khánh im lặng, Hạ Khánh bị Chu Dương chỉnh lý một chút, có chút mơ màng, nghĩ đến việc Chu Dương đã giúp đỡ mình, đồng thời cũng biết rằng Chu Dương có ý định phát triển thế lực riêng, nhưng việc xây dựng thế lực chắc chắn sẽ phải làm trái với quy tắc. Điều này khó tránh khỏi. Hạ Khánh hiểu rõ tình hình của Lâm Phàm, và đã nhắc nhở chu dương chọn con đường đúng đắn tránh để chu dương ngày càng lạc lối trước đây hạ khánh cảm thấy chu dương đang do dự như thể đã đặt nền móng cho một cơ sở nhưng lại không cam lòng từ bỏ tuy nhiên ai ngờ hắn lại quay lại và tới nơi này thật sự chỉ có thể nói là rất hay chu dương nắm tay hạ khánh cảm kích nói hạ ra cảm ơn người đã chỉ dẫn ta đã hiểu rõ con đường tương lai ngươi nói đúng trong tận thế ánh sáng chính là ở đây ta sẽ nghe theo lời ngươi đưa đồng đội của mình tới đây, sau này, cơ thể và tâm trí của ta như được tẩy rửa, cảm giác thoải mái không thể diễn tả được. Hạ Khánh chớp mắt, miệng mở rộng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ thốt ra được mấy chữ. Hiểu là tốt, hắn nghĩ đến tình hình của hạnh vận, số người rất đông, việc đưa họ tới còn cần một thời gian. Chu Dương cười nói, hạ ra người cũng biết ta là giác tỉnh giả, Lâm ca đã cung cấp cho ta tinh thể, năng lực của ta đã được tăng cường. Người xem những bộ chiến giác này, Lâm ca nói sẽ cung cấp cho ta một bộ Ta muốn chờ đeo chiến giáp Và kết hợp với năng lực của mình Chắc chắn sẽ giúp đỡ cho nơi ẩn đáo này Hạ Khánh Hắn cảm thấy Chu Dương đang khoe khoang với mình Nói thẳng như vậy là muốn làm cho hắn sinh lòng ghen tị sao Đáng tiếc Ghen tị cũng vô dụng Hạ Khánh cũng muốn trở thành giáp tình giả Nếu không thể trao đổi với Chu Dương Hắn sẽ trực tiếp coi Chu Dương như không khí và không thèm để ý Chu Dương lén cười tơ tuết Hắn nhìn vào ánh mắt của Hạ Khánh Và thấy sự ghen tị trong đó. Đây chính là kết quả mà hắn mong muốn, tại căn cứ điện ảnh Hương Sơn, Mao Bình và những người khác nhìn vào những thứ trước mắt mà tròn váng, cờ giáp, không, là chiến giáp, thứ kim loại sáng bóng lấp lánh ấy khiến họ không thể rời mắt, Lâm tiên sinh, cái này là chiến giáp mà ngài đã ghi lại trong sách về tang thi sao, Mao Bình hỏi mặc dù đã biết rõ, nhưng chiến giáp này khiến họ cảm thấy rất ấn tượng, đúng vậy, là do giáo sư Hạ, một nhà khoa học nổi tiếng trong nước. Dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra siêu cường chiến giáp Penner, ta sử dụng tinh thể để tăng cường, dùng 20 viên tinh thể, vượt qua giới hạn gia trì, đạt tới giai đoạn đầu, cơ chế phòng thủ đã được tăng cường rất lớn, Lâm Phàm nói, thật ra không phải là khoe khoang, mà là công lao của giáo sư Hạ thật sự đáng được mọi người tôn trọng, chiến giáp xuất hiện, không chỉ đối với người bình thường mà ngay cả giáp tình giả, cũng cảm thấy khó mà tưởng tượng được lợi ích của nó, dù là người bình thường mặc chiến giáp, cũng có thể dễ dàng săn giết những tang thi thông thường, Con giác tỉnh giả mặc vào chiến giáp Thì sức mạnh càng khó mà tưởng tượng được Đàm thanh suy nghĩ một lát rồi nói Nếu chúng ta mặc chiến giáp Sử dụng năng lực của mình Đối phó với tam thi chắc chắn Sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều Lâm phàm đáp Đúng không sai Chính là như vậy Khi sử dụng tinh thể để tăng cường năng lực Thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhiều Nếu mặc chiến giáp vào lúc này Gặp lại tình huống như trước đây trong cuộc thi chiều Dù cuối cùng không thể ngăn cản được Nhưng ít nhất cũng không dễ dàng thất bại như vậy. Hắn mang theo bốn bộ chiến giáp chính là để tăng cường sự an toàn cho nơi này. Thiếu niên chu chu nhẹ nhàng sờ vào chiến giáp, mắt ánh sáng lên. Anh rất thích nó, mặc dù biết những chiến giáp này không phải dành cho mình, chỉ có thể nhìn mà thôi, nhưng nhìn một chút cũng đã đủ khiến anh hài lòng. Thật sự rất đẹp, ta có thể mặc thử một chút không? Đàm thanh hỏi, lâm Phàm cười nói, dĩ nhiên là được, những chiến giáp này vốn là dành cho các ngươi. Đàm thanh mặc chiến giáp vào, trên lưng vác đào, đi qua giá chỉ tình thể, tiếc là đàm thanh là cao thủ dùng thương vì vậy chiến giáp này cũng không ảnh hưởng gì đến anh đao thương kết hợp đánh đâu thắng đó mọi người nhìn đàm thanh mặc chiến giáp trong lòng không khỏi kinh ngạc và tán thưởng đến khi anh thực sự mặc vào họ mới có thể cảm nhận được chiến giáp trên người đàm thanh tuyệt vời như thế nào đàm thanh vung thương biểu diễn một bộ thương pháp vô cùng thuần thục mang theo khí thế hùng mạnh như thể có thể nuốt chửng cả núi non tốt thật sự rất tốt không hề có chút trở ngại nào động tác rất linh hoạt đàm thanh hài lòng sau lần đầu tiên thử chiến giáp mặc dù chưa giao chiến với tang thì nhưng anh có thể cảm nhận được với thực lực của mình kết hợp cùng chiến giáp dù gặp phải bạo quân trước đây anh cũng không phải không có khả năng chiến đấu lâm Phàm mỉm cười nhìn hắn thích chứng kiến những tình huống như vậy hắn biết rằng nếu chỉ dựa vào một mình mình để giải quyết tận thế thì chắc chắn không thể làm được cần phải có càng nhiều người đứng lên chiến giáp này thích hợp cho các tuyển thủ cận chiến còn tôi là tuyển thủ tâm xa chắc chắn không hợp Thân tiễn thủ Trương ưng cười nói, anh cũng rất thích chiến giáp, nhưng có lẽ với số lượng chiến giáp như vậy, anh chỉ có thể ngưỡng mộ mà thôi. Lần trước, trong cuộc thi chiều công thành sáu vị giác tỉnh già cận chiến dưới thanh đã phải đối mặt với tàng thi. Các bác cười nói, Trương ưng, thế đảm bảo bảo mặc chiến giáp có phải cảm thấy rất đẹp trai không? Nếu ngươi cũng muốn có năng lực cận chiến, ta có thể dạy ngươi luyện tập thân thể, ta nghĩ dưới sự chỉ bảo của ta, ngươi sẽ nhanh chóng có được cơ ngực to lớn. Trương ưng nghĩ đến việc Cao Bác huấn luyện đoàn người, bỗng dưng cảm thấy rùng mình, sợ hãi, hẳn nhớ lại lần Cao Bác mới đến Hương Sơn căn cứ, đã muốn huấn luyện mọi người, nâng cao thể lực, có người xui xẻo phải chịu trách nhiệm trong buổi huấn luyện đầu tiên, chạy chối chết ngay lập tức, buổi huấn luyện ấy, những người bình thường cũng không thể chịu nổi, được rồi, tôi không có ý gì đâu, Trương ưng vội vã phải tay, hắn tỏ ra lo ngại đối với Cao Bác, thật sự là quá đáng sợ, Lâm Phàm nói, chiến giáp đều ở đây, Các người có thể kiểm tra phân phối. Gần đây có tình huống kỳ lạ nào xảy ra không? Hắn tin tưởng Hương Sơn căn cứ an toàn. Chỉ số bình thường sẽ không có sự cố lớn. Nếu có việc, cũng có thể liên lạc qua vô tuyến điện này lập tức. Hơn nữa, hắn đi theo hàng thị đến đây cũng rất nhanh. Bao bình đáp, không có, mọi thứ bình an vô sự. Lần trước, đời thi chiều đã dọn sạch tang thi xung quanh. Nếu có tang thì dù đã đến đây, trương ưng sẽ giải quyết hết. Kể từ khi thi chiều qua đi, áp lực giảm hẳn. Lâm Phạm đã thanh lý tang thi từ lâu, hiện tại Hàn đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm, nếu không có yếu tố bên ngoài ảnh hưởng, khi thanh lý một khu vực tang thi, để chúng có thể tái hình thành như trước là rất khó, hoặc nói là gần không thể. Trừ khi có tang thi đặc biệt xuất hiện, lợi dụng khả năng thu hút tang thi của mình, chúng sẽ đi lạc rồi tập trung lại, cuối cùng tạo thành một bầy mới, nhưng tỷ lệ này rất thấp. Vậy thì tốt, hiện tại Hoàng Thị biết về ngân hàng căn cứ. Hạnh Nguyện Hào cũng bắt đầu hợp nhất với Dương Quang nơi ẩn náu. Người sống sót đã lên đến mấy ngàn. đang chờ hoàng thị dọn sạch tang thi, lúc đó nhân loại sẽ bắt đầu chính thức chống lại tang thi. Lâm Phàm nói, đầy hy vọng về tương lai, người sống còn có hy vọng. Lâm Phàm nói những điều này với Mao Bình và nhóm của hắn, cũng là để cho họ thêm hy vọng. Lâm tiên sinh, đến lúc đó chúng ta hương sơn căn cứ có phải sẽ chuyển đi không? Mao Bình hỏi, Lâm Phàm trầm tư một lúc, rồi đáp, tương lai, hướng đi lớn sẽ là như vậy. Mang bình gật đầu, hắn nhìn quanh, thấy những người sống sót ở hương sơn căn cứ, rất nhiều người đứng gần đó, mắt nhìn về phía này, từ ánh mắt của những người sống sót, hắn cảm nhận được một sự tôn kính đối với Lâm Phàm Điều này cũng dễ hiểu, được chứng kiến hình ảnh Lâm Phàm chiến đấu chống lại tang Thi, bất cứ ai cũng sẽ coi Lâm Phàm như một vị thần duy nhất. Trong tình cảnh tận thế này, rất nhiều người đã tuyệt vọng về tương lai, nhưng khi một người cứu thế xuất hiện, họ sẽ coi người đó là đối tượng để tín ngưỡng. Họ đơn giản trò chuyện với nhau, chia sẻ niềm hy vọng. Lâm Phàm cùng mọi người vẫy tay chào tạm biệt, rời khỏi căn cứ Hương Sơn. Hắn chưa trở về Hoàng thị mà thay vào đó, đến thành thị gần nhất thuộc căn cứ Hương Sơn, để xem tình hình. Cách Hương Sơn căn cứ gần nhất là một thành phố có tên Hương Sơn. Hương Sơn là một thành phố cấp huyện. Mặc dù chỉ là một thành phố cấp huyện, nhưng kinh tế nơi đây vẫn phát triển khá ổn định. Lý do chủ yếu là nhờ vào ngành điện ảnh của Hương Sơn, đã thu hút rất nhiều hoạt động kinh tế. Các minh tinh từng đến quay phim tại đây, khiến cho đám fan hâm mộ cũng theo chân tới. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều diễn viên quần chúng, phục vụ các dịch vụ ăn uống, ngủ nghỉ, tạo ra công ăn việc làm cho người dân địa phương, giúp các cửa hàng nhỏ phát triển. Sau khi Lâm Phàm rời đi, Mào Bình nói, Lâm Tiên Sinh đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Những chiến giáp mà hắn mang đến sẽ giúp chúng ta tăng cường sự an toàn cho căn cứ Hương Sơn. Đàm Thanh cũng nói, đúng vậy. Tác dụng của chiến giáp lớn hơn chúng ta tưởng, hắn đã nói muốn tiêu diệt các thê ma tại Hoàng Thị trong thời gian sớm nhất. Mặc dù tôi biết số lượng thê ma ở đó rất đông, nhưng tôi vẫn tin tưởng hắn có thể làm được. Bảo Bình gật đầu, rồi nhịn những người sống sót xung quanh, mọi người đã thấy và nghe được rồi. Tương lai của chúng ta không phải là ở Hương Sơn, mà là tại Dương Quang, nơi chúng ta sẽ ẩn náu. Vì vậy, trong khoảng thời gian tới, tôi mong mọi người có thể đoàn kết, chăm chỉ làm việc để phát triển căn cứ Hương Sơn, chờ đợi thời điểm chuyển đến Dương Quang. Những người sống sót trong đám đông ánh lên hy vọng, họ nhìn về tương lai. Trong thời kỳ đại dịch, rất nhiều người lo sợ, có người còn cướp đạt người già và trẻ em để tìm nơi ẩn náu. Bao bình vốn sĩ định nghiêm khắc xử phạt những hành động này, nhưng cuối cùng lại thôi. Có lẽ vì người ta hiểu rằng, không phải ai cũng có thể kiên cường. Và đôi khi, mỗi người đều có lúc yếu đuối, sữa đám đông, cùng mình huy cùng em trai đứng cùng nhau. Sau sự việc ngoài ý muốn khiến họ bị đánh đập, Ánh mắt của mọi người nhìn họ cũng dần thay đổi Tuy nhiên, điều đó không phải là quan trọng Họ vẫn tiếp tục hướng về dương quang Nơi sẽ là điểm đến an toàn cho tương lai Rất nhanh chóng, Cung Minh Huy xuất hiện trên một tòa nhà cao tại thành phố Hương Sơn Từ đó, hắn có thể nhìn thấy tình hình xung quanh Đường xá trở nên hỗn loạn Không còn hình dáng gì rõ ràng Mọi thứ xung quanh đều bị phá hủy Các xe cộ bị lật nghiêng Và các công trình xây dựng cũng đã đổ nát chứng kiến tận thế đã kéo dài một khoảng thời gian Khung cảnh hoang tàn hiện rõ, ôi ôi, bên tai hắn vang lên tiếng gào thét của đám thây mà số lượng rất nhiều, tòa thành thị hương sơn mỹ lệ này đã hoàn toàn biến thành thành phố của tang thi. Tòa thành này còn có ai sống sót không? Lâm Phàm nhìn thành phố này, lâm vào trầm tư, hắn cảm thấy thật khó có ai còn sống, nếu có, chắc chắn là rất ít, muốn sống sót thì chắc chắn phải rời khỏi thành phố, tìm đến những vùng thư dân, hoàng thị tiến hóa thành tang thi, số lượng giảm đi rất rõ rệt. Nếu đã đến đây thì cứ thu thập điểm tinh thể đi. Tinh thể màu trắng khá phổ biến, tinh thể màu đen cũng vậy, tinh thể màu vàng nhạt thì khá hiếm. Nếu muốn lên đến giai đoạn thứ ba, vẫn phải có tinh thể màu vàng nhạt. Hắn tự nói một mình, xem như là đề ra mục tiêu cho việc thu thập tinh thể. Nhưng không ai trong số người sống sót nghe thấy lời đó mà không ngạc nhiên. Họ nhìn lâm phàm, ngưỡng nàng, như thể bảo hắn. Huynh đệ có thể không nói năng phách lối như vậy không? Rồi sau đó, họ lại tiếp tục săn giết những tàng thi tiến hóa. lâm phàm lúc này chỉ là một kẻ thu hoạch tinh thể vô tình cất đầu những tang thi tiến hóa lấy tinh thể ra một viên hai viên tinh thể màu trắng tinh thể của tang thi tiến hóa là rất tốt còn tinh thể màu đen thì cũng vậy đối với đám tang thi này chúng chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chúng sẽ gặp kết cục như vậy khi đang dạo chơi trên đường thì lại bị giết một cách thảm thương đó chính là sự thiếu sót của nhân tính cũng có không ít tinh thể màu vàng nhạt từ tang thi nhưng lâm phàm không hề động thủ với những tang thi bình thường Hắn luôn duy trì tốc độ cao, tìm kiếm từng viên tinh thể, thu hết vào trong túi, sổng, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm tức giận vang lên từ xa, nghe thấy tiếng, lâm phàm dừng lại động tác trong tay, ngậm đầu lên nhìn về phía phát ra âm thanh, im lặng một lát rồi nhảy lên, hướng về phía tiếng gầm mà đi. Trên đường đi, xung quanh, đám tang thi dường như nhận được một sức mạnh bí ẩn nào đó, đứng xa xa, luôn duy trì khoảng cách với lâm phàm, trong tầm mắt của hắn. một tang thi bình thường đứng trên nóc xe chăm chú nhìn lâm phàm lâm phàm liếc mắt đã nhận ra sự khác biệt của con tang thi này không phải nó có gì đặc biệt mà là trên mặt của nó hắn thấy được một biểu cảm có vẻ nhân tính người tốt tăng thi từ từ từ mở miệng nói khi con tang thi mở miệng lâm phàm há hốc miệng mắt mở to hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe hắn không ngờ lại gặp phải một con tang thi biết nói đây là lần đầu tiên kể từ khi tận thế bắt đầu mà hắn thấy một tang thi biết nói dù cho là hoàng cảnh quan chúng vẫn có thể duy trì lý trí nhưng chúng vẫn không biết nói suy nghĩ một chút lâm phàm dần hiểu ra người có thể nói chuyện lâm phàm kinh ngạc nói đứng trước chiếc xe tang thi bình thường con tang thi từ từ hé miệng nói nhân loại các người không có bất kỳ tương lai nào người tốt ta gọi là lâm phàm lâm phàm mỉm cười đáp tang thi bình thường tiếp tục nói ăn não người có thể hấp thụ tư tưởng của các người có thể hiểu rõ tình cảnh của các người các người không có bất kỳ tương lai nào ăn não người là ai Các ngươi không có bất kỳ tương lai nào Ừm, ta biết Tương lai có hay không không quan trọng Ta muốn biết ăn nã người là ai Các người tuyệt vọng rồi Người có thể hiểu được ta nói gì không Tuyệt vọng đi, lâm phàm nhíu mày Hắn đang trao đổi với Tăng Thi Chỉ là muốn nói một chút, nhưng không hiểu sao Hắn luôn cảm thấy tên này có hành vi rất kỳ quái Giống như có một cảm giác không thể diễn tả được Dù có thể nói chuyện Nhưng suy nghĩ kỹ lại Cảm giác như đây là một chương trình đã được cài đặt sẵn, đang diễn theo kịch bản đã định, chỉ biết nói những lời đã được thiết kế. Ngươi tốt, ta là theo hoàng thị đến, ta biết đây không phải bản thể của ngươi, ngươi có thể điều khiển con tang thi bình thường này để trao đổi với ta. Hẳn là giống như hai cái ngốc mau truyền lại một loại sóng điện mà ta không hiểu, ta rất muốn làm quen với ngươi, ngươi có thể để cho ta nhìn thấy ngươi không? Lâm Phàm rất kiện trí hỏi, hắn luôn tin rằng thái độ tốt sẽ giúp mở ra con đường giữa nhân loại và tang thi. từ đó có thể tiếp xúc sâu hơn hắn hy vọng con tang thi bình thường trước mắt có thể dẫn hắn đi tìm bản thể phía sau màn sau đó lâm phà mỉm cười rút ra Frostmourne, chém đứt đầu đối phương lấy ra tinh thể trong đó rồi quay người rời đi trở lại nơi ẩn náu của mình loại tình huống này của tang thi hắn chưa bao giờ gặp phải và trong hoàng thị cũng không tồn tại có thể là do hắn đã dọn dẹp tang thi trong hoàng thị khiến cho một số tang thi không thể tiến hóa đến trình độ này giết chết những tang thi được coi là kỳ tài ngay từ khi còn trong trứng nước tang thi bình thường chậm rãi nói ăn não người có thể cảm nhận được tâm trạng của ngươi ngươi đang sợ hãi ngươi đang run rẩy lâm phàm đột nhiên tang thi bình thường ngẫm đầu phát ra tiếng kêu chói tai âm thanh to và sắc nhọn giống như một tia sét vang dội khiến cho các công trình pha lê xung quanh bị phá vỡ hắn thấy cổ của tang thi bình thường vỡ nát âm thanh này như thể cổ họng của nó không thể chịu đựng được âm thanh sắc bén quá Lâm Phàm kinh ngạc khen ngợi, nếu là người bình thường đối mặt với âm thanh này, mà nghĩ chắc chắn sẽ bị phá vỡ, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đất dung núi chuyển, như thể một đội quân vĩ đại đang tiến đến phía trước. Rất nhanh, hắn nhìn thấy một con đường đầy ấp tang thi, đủ các loại hình dạng, đủ loại tang thi khác nhau đều có mặt. Không hổ là nơi phát triển ẩm áp của tang thi thành thị, tang thi tiến hóa giống như rau cải trắng, đâu đâu cũng thấy. Ngượng đầu, bốn phía các công trình trước cửa sổ, đầu đầu cũng thấy tang thi. Có con đứng trên mái nhà nhìn xuống phía dưới Cuối cùng, vô số tang thi che trúc hướng về phía lâm phàm Trong các công trình, tang thi nhảy ra khỏi cửa sổ, hạ xuống Nhưng tang thi trên mái nhà còn không sợ độ cao Nhảy xuống, bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng này cũng sẽ bị dọa đến tái mét mặt mày Nhìn qua đại trường diện, lâm phàm vẫn giữ thần sắc lạnh nhạt Trong tay cầm Frostmourne nhẹ nhàng chấn động Nếu như chỉ dựa vào số lượng tang thi mà có thể hủy diệt ta Vậy thì ta đã sớm chết rồi Kiếm mang lập loè phốc phốc Một đường kiếm vô hình, khi thế mãnh liệt, đám tang thi trong nghe mắt bị chém tan. Huyết dịch sền sệt phun ra, khắp nơi đều là Đầu tiên là một kiếm, sau đó là một kiếm nữa, rồi đến một kiếm trái, và cuối cùng một kiếm phải. Cả bốn kiếm đều ra đồng thời. Sau khi bốn ánh kiếm xuất hiện, tang thi bị vỡ vụn thi thể rơi rơi xuống đất. Con đường vốn khô giáo trong nghe mắt trở nên sền sệt đầy máu. Lâm phàm nhìn lên chân xe, nơi cổ tang thi bị chém nổ tung, cơ thể ngã xuống đất. Hắn lắc đầu biểu lộ tiếc nuối, sau đó thuần thục thu thập tinh thể, hắn nhảy lên mái một tòa cao ốc, nhìn xa xa, kỳ quái tang thi, ẩn náu trong bóng đêm, có thể điều khiển tang thi từ xa, biết nói chuyện, có trí tuệ, không thể tìm ra loại tang thi này, thật khiến người ta khó mà yên tâm, việc tìm ra loại tang thi này ở thành phố Hương Sơn, khó khăn vô cùng, giống như mò kim đáy biển, trở về, trang túi đã đầy, thu hoạch rất tốt, trong khi đó, Tại một bãi đậu xe tối tăm dưới lòng đất ở thành phố Hương Sơn, có một khối thịt đỏ di chuyển, trên bề mặt khảm đầy đầu của những con người mỗi cái đầu đều thể hiện sự thống khổ, như thể còn sống, phát ra những tiếng kêu thảm thiết, như đang gào khóc, sau khi khối thịt nuốt hết nhân loại, nó sẽ mang đầu của chúng phát triển trên cơ thể mình, khối thịt này còn có một cái miệng to dựng đứng, răng nhọ sắc bén đan xen vào nhau, máu và chất lỏng ác độc chảy ra, một tên bạo quân mang theo một đầu tang thi tiền tới, ném vào miệng của khối thịt, Dù thế nào, bạo quân trong đám tang thi cũng có uy quyền, bây giờ hắn lại làm công việc bảo mẫu, quả thực có chút bất ngờ. Tại cư xá Dương Quang, Lâm Phàm gặp Hạ Khánh, Lâm Tiên Sinh, Hạnh Vận Hào đã có thứ tự phát triển, ta tới đây chỉ để báo cáo tình huống. Hạ Khánh không có ý gì khác, chỉ đơn giản là tới xem, rồi đứng trước mặt Lâm Phạm xoa xoa mặt, nhưng ai ngờ, lại gặp Chu Dương. Người này gia nhập rất nhanh, Lâm Phàm mỉm cười nói, rất tốt, có người quản lý Hạnh Vận Hào, ta nghĩ mọi thứ sẽ thuận lợi thay đổi. hắn đối với hạ khánh vẫn khá tín nhiệm nhìn vào ánh mắt của hắn có thể thấy rõ sự thay đổi của hạ khánh trước đây mặc dù hạ khánh không phải là người xấu nhưng rất tham vọng nói một cách đơn giản đôi mắt hắn đầy tham vọng khi nhận được lời tán thưởng từ lâm phàm hạ khánh nở một nụ cười hài lòng lâm tiên sinh gần đây tôi đã để người ở hạnh vận hào bắt đầu thu thập vật tư từ các cửa hàng xung quanh nhưng vật tư trong các cửa hàng đó thực sự là lãng phí trong tương lai khi số người sống sót ở dương quang ngày càng đông nhu cầu vật tư sẽ tăng lên rất nhiều tôi đột nhiên nghĩ ra một việc đó là ở khu tam hà của hàng thị có một kho đông lạnh lớn hiện giờ điện vẫn đang vận hành ổn định tôi nghĩ chắc chắn thực phẩm trong kho đông lạnh đó sẽ được bảo quản rất tốt khu tam hà à tôi sẽ đi xem thử lâm phàm nhớ kỹ địa chỉ khu tam hà kho đông lạnh tần phong sau khi tiễn hạ khánh đi lâm phàm đem số tinh thể đã thu thập xong giao cho đồng dai số tinh thể dư thừa thì dùng để gia trì cho năm bộ chiến giáp còn lại hiện tại còn dư năm bộ Hắn dự định chuẩn bị một bộ cho Trúc Thành, một bộ cho Hàng Ca, một bộ cho Chu Dương, một bộ cho Tiểu Hồng, và một bộ cho đội lồi. Cả nam bộ chiến giáp đã được phân phối xong. Trong lúc di chuyển, Lâm Phàm dẫn theo tiêm khiếu, một con tang thi hình dạng đặc biệt, để săn giết và thu hút tang thi. Nhưng khi chuyển sang một nơi khác, hắn hy vọng tiêm khiếu sẽ tiếp tục gào thét. Nhưng phát hiện ít hầu của tiêm khiếu giống như đang bốc cháy, mà không phát ra một âm thanh nào, hay sử lại động cơ vĩnh cửu đi nữa, cũng sẽ gặp vấn đề sao. Hắn lắc đầu, cảm ơn người vì những nỗ lực trong suốt thời gian, qua, tương lai, khi hoàng thị khôi phục lại thời kỳ phồn vinh, người sẽ có phần công lao trong đó. Vừa dứt lời lâm phàm vung thanh moon, chém dụng đầu của tiêm khiếu, lấy ra tinh thể và đặt vào trong túi. Hắn hy vọng có thể tiếp tục gặp lại tiêm khiếu hình tang thi, như vậy sẽ có thể tiếp tục sử dụng biện pháp giống người trước. Tuy nhiên, tiếp rằng tiêm khiếu hình tang thi là một loại chủng loại rất hiếm, trước kia có thể hắn đã gặp qua rất nhiều lần. Nhưng hắn chưa bao giờ để tâm đến tiêm khiếu hình tăng thì, càng không nghĩ đến sẽ có cách lợi dụng như vậy. Đúng là một định lý kỳ diệu, khi không cần, nó luôn xuất hiện trước mặt, còn khi muốn tìm, nó lại như thể biến mất khỏi nhân gian. Vẫn là dựa vào chính mình đi, hắn là người phụ trách thanh lý trong hoàng thị, dọn dẹp các sinh vật còn sống sót trong khu vực này, phá hủy những đám do mi, khiến số lượng thây ma trong hoàng thị giảm đi nhanh chóng, hiệu quả thanh lý vô cùng rõ rệt. Mặc dù số lượng thây ma vẫn còn rất nhiều nhưng mỗi đợt thanh lý lại làm giảm đi một phần. Như một cơn bão này càng mạnh, cuối cùng cũng sẽ có một kẻ chiến thắng. Nhìn một chút vào các thông tin của bản thân. Tên, Lâm Phàm lực lượng triệu không 1.017.380, vô hạn, thể lực 887.220, vô hạn, tốc độ 746.860, vô hạn, điểm số 1, chưa hết, tổng cộng đã hơn 2 triệu. Lâm Phàm nhẹ nhàng vẫy tay với thanh kiếm Frostmourne. Không hồ là một thần khí mô phỏng chân thực Nếu là binh khí bình thường thì chắc chắn đã bị quấn lại Tiếp tục công việc thôi Trạng vạn tối Hoàng hôn bao phủ lên hoàng thị Mang theo chút sinh khí Trên đường về nhà Hắn ghé vào tiệm sách Hắn nghĩ đến phỉ phỉ Và cảm thấy cô bé thực sự có tiến bộ Lại nghĩ đến mục tiêu của phỉ phỉ Muốn trở thành người được đại tỷ đại yêu quý Không chỉ cần có trách nhiệm mà còn phải đạt được thành tích tốt Hắn mua một số bài thi mang về cho phỉ phỉ Không gặp phải vấn đề gì Sau khi chọn xong bài thi, hắn rời khỏi tiệm sách Một chiếc xe tải cải tiến từ xa chạy đến Lâm Phàm nhìn chiếc xe, không miếu rõ hẻ Dương Quang là người sở hữu xe tải này chẳng lẽ là hạnh vận bên đó Cho đến khi chiếc xe tải dừng lại trước mặt hắn Hắn nhìn thấy người lái xe, không khỏi hơi sửng sốt Hắn không ngờ rằng, đó lại là thù đao chảm ngư Hà Minh Hiên Một người quen cũ, hắn không hy vọng người này chết Chỉ là hơi bất ngờ nhìn kỹ, nhận ra người này gầy đi trước kia rất mập mà cánh tay của hắn giờ lại đầy cơ bắp ngươi ngươi hai người đồng thời mở miệng lời nói va chạm nhau ngươi nói trước đi lâm phàm không có bất kỳ ý kiến gì nhìn hắn và nhận thấy tâm trạng của hà minh hiên đã thay đổi so với trước kia như thể đã trải qua một sự biến hóa lớn hắn không biết hà minh hiên đã phải trải qua những gì hà minh hiên hỏi cái cuốn sách về tang thi đó là do ngươi làm sao lâm phàm mỉm cười trả lời đúng vậy ngươi có nhìn thấy nó không Nội dung bên trong rất quan trọng có thể giúp người rất nhiều trong thời kỳ tận thế này Ánh mắt của Hà Minh Hiên thay đổi giữa sự kinh ngạc và chút lạnh nhạt Nếu như là trước kia, với tính cách của Hà Minh Hiên Chắc chắn sẽ tức giận và mắng chửi ví dụ như sẽ nói Nhìn con em người, làm ra vẻ trang trọng vậy Nhưng lúc này hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn lâm phàm Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng Đường đi có tang thì đều là người thanh lý sao Đúng vậy, các ngươi có cảm giác không? tìm vật tư ở những khu vực đặc biệt an toàn không gặp vấn đề gì sau này phần lớn những nơi nguy hiểm đều đã được ta dọn sạch chỉ cần chú ý một chút là được hà minh hiên có chút khó hiểu về lâm phàm trước kia hắn chỉ là một người vẽ tranh cầu thả sao đột nhiên lại thay đổi hoàn toàn như vậy nói thật thật sự khiến người ta khó mà tưởng tượng nổi lâm phàm nhìn về phía trong xe tải xe tải phía sau chất đầy vật tư tay lái phụ là một người đàn ông tao con lâm phàm mỉm cười với nam tử như là chào hỏi Lâm Phạm nói, có hứng thú đến Dương Quang nơi ẩn náu không? Ở đó có rất nhiều người sống sót, mọi người đều cùng nhau cố gắng. Hắn nhận ra Hà Minh Hiên đã thay đổi rất nhiều, có lẽ, trong nguy hiểm, con người sẽ thay đổi tính cách. Trước kia, Hà Minh Hiên không phải là người xấu, nhưng luôn khiến hắn cảm thấy đối phương rất không dễ chịu, có một loại mùi mẫn đầy mỡ bàn phím, hay khiêu khích người khác, không hứng thú. Hà Minh Hiên đơn giản đáp lại, rồi dẫm mạnh chân ra rồi đi, rõ ràng không muốn nói thêm gì với Lâm Phàm Lâm Phàm nhìn chiếc xe tải ngày càng xa, không cưỡng cầu gì, trong thế giới này mỗi người đều là cá thể, hắn không thể ép buộc người khác vì sự an toàn của mình, mà phải tuân theo, mời đi là đủ rồi, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, nếu có chuyện gì xảy ra, thì cũng là tự mình gánh chịu, trong xe tải, hà ca, hắn chính là Lâm Phàm, người trong sách tang thi phải không? Phung Kiệt nhìn vào kính chiếu hậu, nhìn bóng dáng chiếc xe ngày càng mờ, tò mò hỏi, hắn đã đọc qua nội dung trong sách về tang thi. Nó khiến hắn kinh ngạc, như thể gặp phải một vị thần, những gì trong sách về tang thi không chỉ là miêu tả, mà giống như một cuốn sổ tay sinh tồn trong tận thế, giúp nhận diện các loại tang thi, biết trước khi gặp phải loại tang thi nào, thậm chí có thể chuẩn bị trước, đúng vậy, hà ca, sao hắn lại không gia nhập dương quang nơi ẩn náu, mặc dù đó có thể là chỗ tốt nhất trong mặt thế. Hà Minh Hiền im lặng rất lâu, rồi chậm rãi mở miệng, có lẽ là không hợp nhau, ta thấy hắn luôn nghĩ đến những chuyện không vui. Nếu người muốn đến Dương Quang nơi ẩn náu, ta có thể đưa người đi, không sao cả. Vậy có thể nói rõ lý do không? Không thể. Hà Minh Nhiên không thể kể cho Phùng Kiệt nghe, rằng trước đây, hắn đã cực kỳ vất vả mua nhà. Trang trí xong xuôi, Mỹ sẽ kiếm chút lợi nhuận. Nhiều lần ngầm bảo hắn đi tẩy chân, mà hắn lại thật sự đem cả mình đi rửa chân. Kết quả lại trả lại cho lão tử tìm một bà bác siêu cấp. Cảnh tượng ấy mãi không thể quên, dù có muốn quên đi cũng rất khó. Phùng Kiệt cười nói, không nói thì thôi. Nếu đến mức phải đi Dương Quang nơi ẩn núp thì cũng được, tận thế đầu đầu cũng giống nhau. Cái ta tò mò nhất là giác tình giả. Không biết trong mục giam chúng ta có giác tình giả hay không, ai mà biết được. Dọc theo con đường đến Dương Quang nơi ẩn núp, Lâm Phàm và Hoàn Cảnh Quan gặp nhau, Hoàn Cảnh Quan liếc qua Lâm Phàm rồi tiếp tục bước đi, Lâm Phàm đi theo bên cạnh Hoàn Cảnh Quan. Hoàn Cảnh Quan, hôm nay ta gặp một con tang thi rất kỳ lạ, nhưng đó không phải là bản thể của nó, mà là một loại điều khiển, nó có thể nói chuyện. ngươi khi nào mới có thể nói được." Lâm Phàm mong đợi nhìn Hoàng Cảnh Quan, là người phụ trách trị an của Hàng Thị, mặc dù là tang thi, nhưng nếu nó biết nói chuyện thì ít nhiều cũng không giống những tang thi khác. Hoàng Cảnh Quan dừng bước, quay đầu nhìn Lâm Phàm, ánh mắt có vẻ nhân tính, như thể đang hỏi: "Ngươi đang đùa giỡn ta à? Thật đấy, không lừa ngươi, ta muốn tìm bản thể của con tang thi đó, nhưng thành phố Hương Sơn thật quá lớn, tang thi khắp nơi, tìm nó trong đó thật sự rất khó." Lâm Phàm nói: Hắn vẫn cảm thấy rất kỳ lạ về con tang thi đặc biệt này. Hoàng Cảnh Quan không biểu lộ nhiều cảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh, không biết có nghe hiểu những gì Lâm Phạm nói hay không. Hoàng Cảnh Quan, ta hiểu một chuyện, trong những tang thi ta gặp, cấp cao nhất của Hoàng Thị chỉ có lãnh chúa tang thi. Ta nghĩ chắc là do ta thanh lý tang thi quá nhanh, khiến cho tang thi của Hoàng Thị không thể tiến hóa kịp, trong khi những thành phố khác. Tang thi có thể ổn định tiến hóa, cuối cùng xuất hiện đủ loại tang thi kỳ lạ và kinh khủng. có thể được lâm phàm gọi là kinh khủng thì chắc chắn là rất lợi hại hoàng cảnh quan không phản ứng nhiều vẫn giữ vẻ bình tĩnh không rõ có nghe hiểu hay không lâm phàm hy vọng hoàng cảnh quan cũng có thể lên tiếng để hắn có thể trao đổi với hoàng cảnh quan đi tiếp một lát rất nhanh nghỉ đến song sắt quan hạo người giữ cương vị thấy lâm phàm và hoàng cảnh quan đi về vội vàng mở cửa chào đón bọn họ trở về hắn hầu như mỗi ngày đều như vậy chỉ chờ đợi hoàng cảnh quan trở về đại ca Hoàng cảnh quan các ngươi đã trở về rồi. Quan hạo mỉm cười hỏi thăm. Lâm Phàm nói, vất vả rồi. Không khổ cực, hẳn là vậy. Quan hạo cười hì hì. Nhìn hắn có vẻ như công việc nhẹ nhàng. Nhưng thực ra rất mất công sức. Khi ngồi canh cửa hàng, đừng nhìn hắn như không động đậy. Thực ra trong đầu hắn đang suy nghĩ cách làm sao để nơi ẩn núp. Ở dương quang trở nên tốt đẹp hơn. Đây mới là điều khiến hắn phải tốn nhiều công sức. Lâm Phàm nhìn thấy một bóng dáng ở xa. Đó là từ dĩnh và nhục nhục Từ Dĩnh. Hắn nghĩ đến việc Từ Dĩnh muốn cảm tạ hoàn cảnh quan trước mặt Vừa lúc hoàn cảnh quan trở về lại còn rất đẹp mắt đối với Từ Dĩnh Thật sự là một sự trùng hợp kỳ diệu Từ Dĩnh nghe thấy âm thanh, nhìn thấy lâm phàm, liền bế nhục nhục đi tới Nàng rất quen thuộc với nơi này Có thể nói đây chính là thiên đường cho những người sống sót Nàng rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại Rất hài lòng với tình trạng bây giờ Mặc dù chưa quen thân với những người xung quanh Nhưng nàng có thể cảm nhận sâu sắc được sự quan tâm của mọi người đối với mẹ con nàng Từ dĩnh tiến đến trước mặt lâm phàm còn chưa kịp mở lời lâm phàm liền chủ động lên tiếng vị này chính là hoàng cảnh quan mà ngươi muốn gặp nghe thấy đó là hoàng cảnh quan Từ dĩnh không kìm được cảm xúc mặt nàng kích động vui mừng vừa định đưa tay bắt tay hoàng cảnh quan để bày tỏ sự cảm ơn thì nàng nhìn thấy diện mạo của hoàng cảnh quan đột nhiên kinh ngạc thân thể khẽ run lên tam thì nàng bất chợt nhớ đến lão trung và những lời hắn nói với nàng ngươi muốn gặp hoàng cảnh quan à ừ chờ khi ngươi nhìn thấy Ngươi sẽ hiểu, ban đầu nàng có thể không hiểu rõ lắm, nhưng giờ đây nàng đã thật sự hiểu rồi. Nghĩ lại hành động vừa rồi của mình, Từ Dĩnh cảm thấy có chút thất lễ. Dù cho đó là tang thi, nhưng nàng vẫn không thể hoàn toàn tiêu diệt được đối phương, lại còn cứu sống được phần thịt của nàng. Nàng nắm lấy tay Hoàng Cảnh Quan, tay dính đầy chất lỏng sền sệt, cố gắng kiềm chế sự hoảng hốt trong lòng. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi, Hoàng Cảnh Quan, lâm phà mì nàng. Nạc nhiên, không ngờ từ dĩ lại không sợ hãi như vậy Mặc dù ban đầu có chút kinh ngạc Nhưng nàng rất nhanh chóng giấu đi sự nạc nhiên đó trong lòng Ngay sau đó, Lâm phàm cảm thấy vui mừng Hắn mong muốn hoàn Cảnh Quan có thể được mọi người tiếp nhận Mặc dù hoàn Cảnh Quan là tang thi Nhưng hắn luôn tin tưởng vào chính mình Dù cho hoàn Cảnh Quan mang hình dạng tang thi Hắn vẫn thấy này ấy có nhân tính hơn Lời ôi, hoàn Cảnh Quan gầm nhẹ Từ dĩ nhìn Lâm phàm Như thể đang tìm kiếm một cách phiên dịch Lâm Phạm nói, Hoàng Cảnh Quan nói không cần cảm ơn, đây là việc ngài ấy phải làm, ngài ấy là cảnh sát, giúp đỡ thường dân là sứ mệnh của ngài ấy. Quan Hạo đứng bên cạnh nháy mắt, thật sự là ý này sao? Hoàng Cảnh Quan chỉ phát ra hai tiếng, ôi ôi, mà thôi, sao lại có thể dịch ra nhiều lời như vậy? Được rồi, đại ca nói sao thì sao? Cần gì phải suy nghĩ quá nhiều làm gì? Hoàng Cảnh Quan nhìn Lâm Phạm bằng ánh mắt như muốn nói, người thật sự có thể hiểu được sao? Từ dĩnh kéo nhục nhục lại, nhục nhục, mau tạ ơn cảnh sát thúc thúc. tạ ơn thúc thúc nhục nhục nũng nịu nói xong hoàng cảnh quan khom người nhìn nhục nhục như thể đang nhớ lại đứa bé này chính là người mà ngài đã cứu từ trong cống ngầm quả nhiên đứa trẻ tỉnh lại chính là một điều tốt sau đó hoàng cảnh quan rời đi lâm phàm nhìn bóng lưng hoàng cảnh quan cảm thán hoàng cảnh quan chính là như vậy luôn lặng lẽ làm việc rất ít khi nói gì có lẽ ngài ấy không quen thể hiện cảm xúc từ dĩ nhìn theo bóng lưng của hoàng cảnh quan ta đã thấy rất nhiều tang thi Tại sao lại xuất hiện một tăng thi như Hoàng Cảnh Quan? Lâm Phàm vỗ nhẹ vào ngực mình. Tín niệm, tín ngưỡng luôn tồn tại trong lòng, dù có bị bóng tối bao phủ, nhưng vẫn có thể dũng cảm phá vỡ màn đêm. Bước vào con đường ánh sáng, như vậy, ta tin ngài ấy sẽ giữ được bản tâm. Từ dĩ nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt kiên định, ánh mắt của hắn tỏa sáng như ánh sáng chói trang. Nàng quay đầu, Hoàng Cảnh Quan đã sớm biến mất, nhưng nàng vẫn cảm nhận được hướng đi mà ngài ấy đã đi qua. nhiều thể ánh sáng từ con đường ngài ấy đi qua đang dần dần lan tỏa đối với từ dĩnh đó là một sự thăng hoa của sinh mệnh một ánh sáng sáng chói đang nhảy nhót nếu như nơi này vùng đất yên tĩnh sẽ bị nhuộm đỏ có lẽ nàng sẽ từ bỏ sự chống cự dang rộng đôi tay chờ đợi bóng tối bao phủ ban đêm nơi ẩn náu trong mục giam hà minh hiên dưới ánh đèn lặng lẽ lật xem cuốn sách về tang thi không phải để xem giới thiệu về tang thi mà là để xem những đánh giá của lâm phàm về năng lực của chính mình hắn ngậm đầu Dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà, nghĩ lại cuộc trao đổi lúc trước và những lời đã nói. Hắn rất mạnh mẽ. Hà Minh hiền tự nói một mình, cuộc sống trong tù, bọn họ có thể có những hướng đi tốt, có thể có một môi trường sống an toàn và đầy triển vọng. Bọn họ chỉ là những người đáng thương, đang vật lộn để sinh tồn trong thời kỳ tận thế mà thôi. Có lẽ dương quang nơi ẩn náu mới chính là nơi bọn họ thật sự nên sống. Hắn nghĩ đến việc dẫn đám người sống sót trong ngục gia đến dương quang nơi ẩn náu. Hắn hiểu rõ. Tôi nàng chính là một kẻ điên. Y chưa từng coi tính mạng của người khác là quan trọng. ngay cả khi hắn phải chịu sự khuất nhục trước mặt Y để sống sót. Hắn không biết tại sao mình vẫn sống đến giờ. Có lẽ là vì sợ chết. Hay đơn giản là đã quen với việc sống trong khuất nhục. Một cuộc sống mà trước kia hắn không thể nào tiếp nhận được. Đến bây giờ hắn thản nhiên chấp nhận nó. Thậm chí chẳng có chút sao động nào trong lòng. Đây có phải là tâm tính mạnh mẽ. Hay chỉ là sự chết lạm. Chính hắn cũng không biết. Bên ngoài cửa. ở nơi giao thò giữa bóng tối và ánh sáng một bóng dáng lạnh lẽo như u linh đứng đó chăm chú nhìn vào trong phòng ánh sáng trắng và đen giao hỏa chiếu ra từ khe cửa ánh mắt sáng lấp lánh toát lên vẻ lạnh lẽo trong phòng hà minh hiên cảm thấy sau lưng có một cảm giác lạnh lẽo quay đầu lại nhìn đứng dậy bước ra cửa hắn không mở cửa để nhìn xem ngoài kia có gì thay đổi mà chậm rãi giơ tay lên khép lại khe cửa hoàn toàn phong tỏa nó sáng hôm sau hà minh hiên thức dậy sớm như mọi khi đi theo Phùng Kiệt để rèn luyện thân thể, ngậm đầu lên, hắn thấy tôn đứng trên lan can tầng hai, mặt không đổi sắc nhìn hắn, ánh mắt ấy tạo ra một áp lực rất lớn, như thể lúc nào cũng có một đôi mắt theo dõi trên đỉnh đầu hắn. Hà Minh Hiên cúi đầu, kéo mũ áo lên che đầu, chậm rãi bước đi trên con đường trong mục giam, không nhìn, không hỏi, chỉ như vậy cũng giúp hắn giảm bớt phần nào áp lực và lo lắng trong lòng, chạy thôi, cứ chạy đi. Minh Hiên ca ca, miêu dịch chạy chậm theo phía sau, hắn gần như coi Minh Hiên ca ca là thần tượng. Mọi người đều nói Minh Hiên ca ca là người cứu rỗi trong mục giam, luôn giúp đỡ bọn họ. Khi nghe thấy những lời này, Miêu Dịch cảm thấy rất tự hào, ai cũng thích được người khác ngưỡng mộ và tán dương. Làm gì thế? Hà Minh Hiên nhìn quanh, sau đó mỉm cười hỏi, Miêu Dịch cười hì hì, ta chỉ muốn chạy bộ cùng Minh Hiên ca ca thôi. Đi theo đi, Hà Minh Hiên chạy về phía trước. Miêu Dịch mặc dù mới 12 tuổi, nhưng thân hình trông như chỉ 7, 8 tuổi, không phải do thiếu dinh dưỡng, mà có thể là do tình trạng cơ thể. Sau một hồi chạy xong... Hà Minh Hiên đến một nơi tụ tập của những người sống sót, lấy ra cuốn, tang thi sách họa, đại gia, nhìn thử đi, phùng kiệt, đang tựa lưng vào tường, ngẫng đầu lên, ánh mắt của hắn có vẻ thâm sâu, nhìn Hà Minh Hiên, như thể đã hiểu rõ hắn định làm gì, trong cuốn sách này, có thể chứa đựng một sức hút rất lớn. Sách họa tang thi được phát tán khắp nơi, không chỉ hoàng thị có, mà các nơi khác cũng có, trong mục giam chỉ có Hà Minh Hiên là có, chính hắn nhìn qua nhưng không để tâm, trong đó có một tên khiến hắn hơi để ý. Lâm Phàm, một cái tên rất quen thuộc Tuy nhiên hắn không muốn quan tâm nhiều Mỗi khi nghĩ đến người này Hắn lại nhớ đến những chuyện trước đây Có lẽ là bát tự không hợp Không có mối thâm thủ đại hận Chỉ là không muốn để ý Thôi tốt nhất là xem qua sách họa tang thi này Biết đâu sẽ có thông tin mà các người cần Hà Minh Hiên ra ngoài hít thở không khí trong lành Nhìn Phùng Kiệt Cả hai mỉm cười với nhau Không cần nói gì thêm Ý tứ đã rõ ràng Không cần nghĩ ngợi thêm về những chuyện không cần thiết Một lúc sau gần trưa mọi người dùng bữa đơn giản xong, không nghĩ đến những chuyện thường ngày, bữa ăn chỉ là vật liệu thu thập được từ trong cửa hàng, có bánh mì, có mì tôm, so với lúc trước, những món ăn này trong mặt thể đã là khá tốt, và còn có nhiều nơi người sống sót không chắc đã được đãi ngộ như vậy. Đối với những người đó, họ chỉ muốn sống, so với việc cùng tôn năng thưởng thức đồ ăn, không thể nào so sánh được. Có ai muốn theo ta ra ngoài thu thập vật liệu không? Hà Minh Hiên vừa nói xong cả hiện trường yên lặng đến mức có thể nghe thấy một cây kìm rồi mọi người đồng loạt nhìn về phía Hà Minh Hiên họ nhìn qua sách họa tang thì thấy trong đó ghi lại Dương quang nơi ẩn núp cũng biết nơi đó có những người mà họ khó có thể tưởng tượng nổi hai chữ Lâm Phàm ta muốn đi ta cũng muốn đi một số người lặng lẽ giơ tay Hà ca có thể mang theo mẹ ta không Phung Kiệt nhẹ nhàng hỏi đi Hà Minh Hiên gật đầu cuối cùng những người muốn đi theo Hà Minh Hiên rất nhiều Nhưng chỉ chọn ra sáu người sống sót Không phải vì xe thải không đủ chỗ ngồi Mà là vì số lượng quá đông không thuận lợi Toàn người đi theo Hà Minh Hiên ra ngoài hướng về mục giam Phùng Kiệt cùng mẹ thì nhẹ nhàng trò chuyện với nhau Nói về những chuyện nhỏ nhặt Tình cảm giữa mẹ con thắm thiết Phùng Kiệt có thể từ bỏ tất cả Duy chỉ không thể bỏ mẹ Hắn sẽ luôn ở bên cạnh mẹ cùng đi vòng ngục giam Tuy nhiên Hà Minh Hiên đã giúp hắn Hắn sẽ đi theo Dù biết vấp nguy hiểm cũng phải làm như vậy Tại lầu 2 tôi đang nhìn trộm âm thầm dõi theo nhìn những bóng người lần lượt rời đi một tiếng ràng rắc âm thanh trong trẻo ly pha lê bị hắn bóp vỡ không biết là rượu đỏ hay mít máu tươi nhỏ giọt theo ngón tay rơi xuống đất mãi cho đến khi hà minh hiên mở xe tải rời đi hắn mới quay người rời đi để lại chỉ có mặt đất đỏ tươi đầy chất lỏng dọc đường đi những người may mắn còn sống sót trong xe tải nhìn ra ngoài thấy ngục giam không có ai ra ngoài không nghĩ đến thành phố hoang vắng lại trở thành như vậy ngoài việc vừa mới ra ngoài Có thể nhìn thấy tang thi đang chạy về phía xa, số lượng tang thi ngày càng ít, thậm chí giờ đây đã hoàn toàn không còn. Hà Minh Hiên lặng lẽ lái xe, trong lòng suy nghĩ, tại sao mình lại phải làm như vậy, mục đích của hành động này rốt cuộc là gì, liệu có phải là một hành vi phản kháng âm thầm, xe tải dừng lại. Cuối ngã tư đường chính là hàng rào sắt, nơi đó chính là cửa lớn của Dương Quang nơi ẩn núp, nhìn kia, đó chính là Dương Quang nơi ẩn núp, nơi sinh sống của những người may mắn còn sống sót, ở đó... các người có thể sống một cuộc sống bình thường không phải chịu sự áp bức hà minh hiên nói hắn thoáng thấy có người đang tuần tra trên mái nhà dường như họ đang mang theo vũ khí người không đi xấu một người sống sót hỏi hà minh hiên lắc đầu đáp không đi các ngươi vào đó đi đừng nói là từ ngục giam mà ra vì sao mọi người nhìn hà minh hiên không hiểu vì sao hắn lại muốn giấu giếm hà minh hiên nói nghe ta đi đừng hỏi nhiều như vậy cũng đừng nói quá nhiều chúng ta đã sống chung một thời gian dài Nếu nói không có tình cảm là giả Ta hy vọng các người sẽ có một tương lai tốt đẹp Mọi người nhìn Hà Minh Hiên Im lặng không nói gì Cuối cùng, có một người lên tiếng Hà ca, cảm ơn ngươi đã chiếu cố trong thời gian qua Nếu không có ngươi Chúng ta chưa chắc đã còn sống Đúng vậy, Tôn năng là kẻ biến thái Ngươi phải cẩn thận Nè mọi người quan tâm, Hà Minh Hiên cười Một lúc trước, hắn cũng giống như vậy Được những người xung quanh quý mến Hắn thích cảm giác đó Cảm nhận sự vui vẻ từ tận đáy lòng Nếu như trong thời bình có thể được đối xử như vậy Hắn có thể cười ngay cả khi đi ngủ Nhưng hắn cũng tự nhìn nhận nguyên nhân từ bản thân mình Trước đây thật sự không nhận được sự yêu quý của mọi người Vì tính cách của hắn luôn không tốt với người khác Luôn nghĩ đến việc chiếm lợi từ người ta Hơn nữa ngoại hình và thân hình của hắn Khiến ai cũng nghĩ rằng mình là một kẻ mập mạp và hèn hạ Đa tạ mọi người đã quan tâm Cảm ơn sự chiếu cố ha Minh Hiên nói À gì, chính là Phùng Kiệt Mụ Mụ Ừm, chúng ta hiểu chỉ là Hà Ca Ngươi trở về thì sẽ bàn giao thế nào ham Minh Hiên cười Tận thế rồi Chết vài người cũng không phải là điều gì lạ Mọi người im lặng Họ mở cửa xe Xuống xe và đi về phía xa Hướng đến Dương Quang nơi ẩn núp Sau đó tiến vào Hà Minh Hiên vẫn ngồi trong xe Nhìn bóng lưng của họ Xem họ tiến vào Dương Quang nơi ẩn núp Rồi mới rời đi Hắn đạp ga Quay xe và rời khỏi Chuẩn bị quay lại để tiếp tục thu thập vật tư Còn việc tôn đang có tin hay không Không còn quan trọng về hắn nữa Hẳn đã không còn quan tâm đến việc người đó có tin hay không, người đó đã không còn nữa. Quan hảo mộng Thần nhìn sáu người sống sót trước mắt, phá lắm, đây chính là đoàn người đã đến. Khi bọn họ đến nơi này, tò mò quan sát xung quanh, họ nhận ra rằng mọi người ở đây đều mang nụ cười trên mồi. Cuộc sống trông có vẻ rất vui vẻ, thậm chí còn đùa giỡn với nhau, không khí lập tức trở nên khác biệt, thật là thiên đường của nhân gian sao. Các ngươi là từ đâu đến, quan Hạ hỏi, vừa rồi chiếc xe kia là gì vậy, sao không đi cùng các ngươi? Lúc này đại ca không có mặt, hắn cũng không biết nên sắp xếp những người này như thế nào Những người có thể vào dương quang nơi ẩn náu đều là dân thường bình thường Hoặc là được đại ca tán thành, hoặc là do hoàng cảnh quan chấp nhận Ai nhắc đến? Tào Tháo, Tào Tháo đúng là đến rồi Hoàng cảnh quan từ từ đi tới Hắn không bội quan tâm đến việc bọn họ đến từ đâu Vì chắc chắn họ không biết gì về hoàng cảnh quan Đừng lo lắng, người kia là hoàng cảnh quan Các ngươi có thể đã thấy những tranh vẽ về tang thi thì chắc chắn cũng đã thấy những mô tả về hoàn cảnh quan trong đó đây là lần đầu tiên nếu như hoàn cảnh quan chấp nhận các ngươi các ngươi có thể ở lại đây sáu người sống sót có chút lo lắng mặc dù được giới thiệu như vậy nhưng hoàn cảnh quan quả thật là tang thi. thêm nữa tiêu chuẩn cho dân thường vào đây cũng không rõ ràng khiến họ cảm thấy khó hiểu quan hạo vẫy tay hoàn cảnh quan buổi sáng tốt lành đây là sáu người sống sót phiên ngài xem thử xem họ có thích hợp không nếu không thích hợp thì sao quan hạo đã suy nghĩ về vấn đề này Đó chính là cái chết, hoàng cảnh quan từ từ tiến vào trước mặt họ, đôi mắt chuyển động, nhìn qua quan hạo rồi quét nhìn sáu người sống sót, không nói gì, không làm gì, chỉ rời đi, quan hạo thở phào nhẹ nhõm nói, chúc mừng các người, các người đã được hoàng cảnh quan tán và có thể ở lại đây. Hắn nhận thấy chán của những người sống sót vẫn đẫm mồ hôi, rõ ràng là họ vẫn rất căng thẳng, đi theo ta, bây giờ ta sẽ đưa các người tới chỗ vương khai, hắn sẽ lo liệu cho các người. Cuộc sống ở đây sẽ không quá căng thẳng, giống như ở bất cứ nơi nào khác. Tại đây, tất cả mọi người đều là người sống sót từ các nơi khác. Quan Hạo giải thích tình hình cho họ. Chuyện này không thể thay đổi dù ai đến đây, chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến việc nơi này có quy tắc gì hay không. Về việc họ đến từ đâu, Phương Khải sẽ hỏi và tìm hiểu. Dần dần, sáu người sống sót đã bình tĩnh lại. Có lẽ những lời của Quan Hạo đã khiến họ cảm thấy an tâm. Trong lòng họ cũng đang suy nghĩ về tình hình nơi này, liệu có quá nhiều quy tắc hay không. hay liệu có phải họ sẽ bị ép buộc ở đây một cách khắc nghiệt, ngục giam Hà Minh Hiên lái xe tải trở về Phùng Kiệt đã đợi rất lâu khi chỉ thấy Hà Minh Hiên bước xuống xe và Hà Minh Hiên gật đầu với hắn Phùng Kiệt hiểu rằng công việc đã hoàn thành Phùng Kiệt lúc này hoàn toàn bình tĩnh lại hắn không sợ cái chết chỉ sợ mẹ hắn bị tổn thương giờ đây khi vấn đề đó đã được giải quyết hắn có thể thoải mái đi theo Hà Minh Hiên và làm một việc lớn để người ta chuyển vật tư xuống Hà Minh Hiên nói ừm. hà minh hiên nghĩ đến việc sắp tới sẽ đưa ai đi có thể mưu yến và hai người đó sẽ được đưa đi nơi này an toàn nhưng sự hiện diện của tôn năng khiến nó không hoàn toàn an toàn ngay khi hắn đang nghĩ đến việc nghỉ ngơi hà minh hiên người theo ta tôn năng lạnh lùng đứng trên lầu hai giọng nói rất lạnh lẽo hà minh hiên không còn cười nữa như thể hắn rơi vào hầm băng toàn thân lạnh toát hà ca hà minh hiên lắc đầu hắn thấy trong mắt phùng kiệt có vẻ hung ác như thể đang nói nếu không làm thì thôi nhưng nếu đã làm thì làm cho xong tôi sẽ liều mạng với ngươi tôi sùng phòng phùng kiệt nắm chặt tay hít sâu một hơi giờ mẹ hắn đã ổn định hắn còn sợ gì nữa hà minh hiên đi lên lầu 2 ngoan ngoãn theo sau tôn năng họ vào một căn phòng căn phòng tối đen hà minh hiên lấy hết can đảm bước vào không nghe thấy tiếng tôn năng nhưng đột nhiên bị một cú đá mạnh từ phía sau khiến hắn đã lan ra đất lạch cạch đèn sáng lên chiêu sáng toàn bộ căn phòng tôn năng đóng cửa lại bước đến trước mặt hà minh hiên Rồi đá hắn xuống đất, sau đó Hà Minh Hiên lấy ra cuốn, tàn thi sách họa, hung hăng vung vào mặt tô năng. Ngươi có phải nghĩ rằng, vì ta có chút dung túng ngươi, mà ngươi có thể vô pháp vô thiên làm gì thì làm đó, thậm chí nghĩ đến phản bội ta. Hà Minh Hiên bị đau, định ngậm đầu lên nói gì đó, nhưng khi thấy biểu hiện của tô năng lúc này, sắc mặt hắn bỗng trắng bệch, đó là vẻ mặt dữ tợn, bạn vẹo đến cực điểm, ánh mắt cũng tỏ ra hung ác, như muốn nuốt trừng hắn. Hà Minh Hiên chưa bao giờ thấy tôn năng tức giận đến mức như vậy, lần nào cũng vậy, hắn đều chưa từng chứng kiến. Hà Minh Hiên nuốt nước miếng, không dám nói gì, trong lòng cũng không hiểu sao tôn năng lại có được cuốn. Tàng thi sách họa, này, hắn nhớ rõ mình chỉ nhặt được nó ngoài đường, chỉ là một phần thôi, nhưng lại không phải lúc để nghĩ nhiều về chuyện này. Tôn năng tiếp tục đá vào Hà Minh Hiên, từng cú đá mạnh mẽ, chưa bao giờ có sự tấn công bạo lực như vậy. Một bên đá, một bên tức giận quát, phản bội. Ngươi thật sự muốn phản bội ta sao Hạng tí tiện Ngươi là loại tí tiện đó Ngươi dẫn người đi đâu rồi Ngươi muốn chuyển bọn họ đi Chuyển tất cả đi rồi sau đó lại rời đi phải không Hà Minh Hiên co người lại Ôm đầu, dên dỉ, không dám nói một lời Chỉ im lặng chịu đựng sự tấn công dữ dội của Tôn Năng Ngươi nói đi Ngươi sai rồi phải không Ngươi cũng không dám nói gì nữa Nói đi Tôn Năng gào lên, giọng như sầm Hà Minh Hiên vẫn co rúm lại Miệng muốn nói nhưng lòng không muốn thừa nhận Hắn đã chịu đủ những sự sỉ nhục như thế này Hắn là người ti tiện Là kẻ bị chán ghét Là kẻ bị chán ghét Là kẻ tên Thu đào chảm ngư Trên mạng bị khinh bỉ Có thể hắn đã không còn là chính mình nữa À Hà Minh Hiên hét lên Đứng dậy Đẩy tôn năng ra Gầm lên Ngươi cầm miệng lại Ta không sai Ta không có sai Ngươi cứ mãi nhục nhã ta như vậy Ta cũng là người Ta cũng là nam nhân Ta không còn là người cũ nữa Ta là Hà Minh Hiên không phải cái tên mà mọi người ghét bỏ trên mạng cái tên bị chê bai thu đao chảm ngư ngươi đã đối xử với ta như vậy ngươi có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta không ngươi dám động thủ nữa ta sẽ đánh lại ngươi hà minh hiên không biết từ đâu ra sức mạnh và dũng khí nhưng hắn có thể nói ra lời này với tôn năng và mãi cho đến khi nói xong hắn mới thở hổn hển mồ hôi ướt đẫm lưng ha ha ha ha ha, ha. tôn năng cười phẽ tiếng cười trầm đục, âm u đến mức có phần biên cuồng Cái cửa đó khiến Hà Minh Hiên cảm thấy sợ hãi, tôn năng tiến đến trước mặt Hà Minh Hiên, bất ngờ vung mạnh một cái tát vào mặt hắn. Lực rất mạnh, khiến Hà Minh Hiên ngã nhào xuống đất, cú tát đột ngột khiến Hà Minh Hiên sững sờ, mất trợn tròn vì ngạc nhiên. Làm sao lại có sức mạnh lớn như vậy, hắn luôn chăm sóc rèn luyện cơ thể, dù sao thì ít nhất cũng không đến mức bị tôn năng với thân hình yếu ớt đánh cho ngã xuống đất. Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã bị tôn năng đẩy vào góc tường, ngay lập tức. Những cú đấm liên tiếp rơi xuống mặt hắn, tiếng tức giận của tôi nàng vang lên bên tai. Được đấy, có bản lĩnh dám khiêu khích ta, đẩy ta, còn muốn đánh ta, đúng là đồ tiện, nuôi một con chó không biết kiềm chế, thì chỉ có thể đạp lên mà thôi. Ta đã đối xử với người không tốt sao? Ta đã không đủ độ lượng với ngươi sao? Ta biết ngươi tự ti, ta để ngươi sống như một con người, là một người được tôn trọng. Ngươi mà đạp lên con ngựa thì chỉ có thể là một con chó, giống như cái tên đó, chẳng khác gì một con chó ăn không đủ nó. phản bội ta sao phản bội ta sao tôn năng tiếp tục đấm mạnh vào mặt hà minh hiên ngón tay hắn dình máu và máu văng lên tường hà minh hiên núp trong góc tường phát ra những âm thanh lạ lùng ánh mắt tôn năng lúc này tràn ngập điên cuồng và giận dữ như thể hắn đang đối mặt với sự phản bội từ đó hoàn toàn mất đi lý trí dần dần tôn năng nâng cao nắm đấm như thể đã lấy lại lý trí đột nhiên lùi lại ánh mắt hoảng loạn nhìn về tình huống trước mắt hắn cúi đầu nhìn bàn tay nhuốm đầy máu lại nhìn tường nhuốm máu đột nhiên hắn nhìn thấy hà minh hiên cuộn mình trong góc tường mơ hồ và sợ hãi ánh mắt giận dữ ban nãy giờ đã chuyển thành sự hối hận hắn từng bước tiến lại gần hà minh hiên hà minh hiên nghe thấy bước chân tinh thần mơ màng như bị một cú sốc thân thể cuộn lại càng chặt hơn đừng đánh ta ô ô ta sai rồi tôi năng đau lòng ngồi xổm xuống bên cạnh hà minh hiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đầy máu của hắn hối hận nói đừng sợ ta sai rồi ta không nên đánh người ta không nên ra tay với người Nhìn vào ánh mắt lo âu của Hà Minh Hiên, tôi đang cảm thấy tim mình đau nhói, có phải rất đau khổng? Thực ra nếu ngươi nghe lời, không luôn làm ta tức giận, thì đâu phải như vậy. Ngươi muốn gì, ta đều có thể làm cho ngươi, phản bội là điều không dễ dàng đâu. Ta đã hết sức dung túng ngươi rồi, có phải không? Ngươi nói ngươi không muốn như vậy sao? Tất cả của ta là của ngươi, ngươi chính là của ta, tương lai mọi thứ đều là của ngươi, vinh quang, sự kính trọng, tôn trọng, tất cả đều là ngươi. Ta sẵn sàng làm người đứng sau ngươi, mà không cần ngươi phải trả giá gì. Ngươi nhìn kỹ bi, có phải không? Tôn năng nhẹ giọng nói, tay nhẹ nhàng vuốt vết thương, dần dần cảm giác lạnh lão tiêu tan, mang đến cho Hà Minh Hiên một cảm giác dễ chịu, phát ra những âm thanh khe khẽ. Hắn thực sự không muốn làm tổn thương Hà Minh Hiên, nhưng có lẽ là vì hắn không thể kiềm chế được. Đến đây, nghe lời, đứng lên, để ta nhìn ngươi. Tôn năng đỡ Hà Minh Hiên, khiến Hà Minh Hiên cảm thấy như một con chó nhỏ bị ngược đãi. Sợ hãi run rẩy bất kỳ ai chạm vào đều khiến hắn khiếp sợ Tô Năng cẩn thận lau sạch vết máu trên mặt Hà Minh Hiên Động tác vô cùng nhẹ nhàng như một người vợ hiền đang chăm sóc chồng mình Tôi, tôi không dám Hà Minh Hiên run rẩy như một con chim sợ cành cong Lo sợ rằng Tô Năng sẽ đột nhiên đánh hắn Như lần trước khi hắn khóc lóc thảm thiết Âm, lúc này, cửa phòng bị phùng kiệt đá văng Và phía sau hắn là một nhóm người sống sót Vừa rồi họ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết cùng những tiếng mắng mỏ. khiến họ nghĩ rằng hà minh hiền sắp bị đánh chết dù sợ tôn năng nhưng dưới sự dẫn dắt của phùng kiệt họ dứt khoát sông lên quyết tâm bắt Tô năng và cứu hà minh hiền họ nhìn thấy vách tường và mặt đất đầy máu trong lòng căng thẳng hiện trường đã trở nên tồi tệ như vậy đủ để hình dung tình huống lúc đó thảm khốc và kinh hoàng đến mức nào tôn năng hít mắt về mặt trở nên lãnh lung các ngươi muốn làm gì tạo phản sao Hà Cai Tôi người phùng kiệt đột ngột lao về phía tôn năng hắn là một huấn luyện viên quyền anh chuyên nghiệp Đối phó với người có thể hình như tôn năng thì chẳng có gì khó Và hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công toàn lực lo ngại rằng tôn năng sẽ rút súng ra âm uhm. Tuy nhiên Phùng Kiệt chưa kịp làm gì đã bị một cú đá mạnh từ tôn năng đẩy văng ra ngoài Bay xa và đụng phải mấy người sống sót Mọi người sững sờ, mất trợn tròn, không thể tin vào mắt mình Phùng Kiệt là huấn luyện viên quyền anh chuyên nghiệp Làm sao có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy Đây thực sự là chuyện không thể nào Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn tôn năng Tôn Năng chậm rãi rút súng lục ra, chỉ vào họ và nói: Các người muốn chết à? Giờ tôi cho các người một cơ hội, không muốn chết thì cút đi, về nơi nào thì cút về đó. Mọi người nhìn Hà Minh Hiên đang cúi đầu, rồi nhìn Phùng Kiệt đã bị đá ngã bất tỉnh, liền lùi lại. Nhanh chóng phiên Phùng Kiệt rời khỏi hiện trường, ngừng lại. Miêu Dịch đúng không? Tôn Năng lên tiếng. Miêu Dịch hoảng sợ nhìn Tôn Năng, Miêu Yến thì lập tức đứng chắn trước Miêu Dịch, vẻ mặt như thể nói: Nếu có chuyện gì, hãy đến với ta. Đừng làm hại em trai tôi. Tôn Năng tiến lại gần Miêu Dịch Đẩy người Miêu Yến ra, rồi chĩa hậu súng vào đầu Miêu Dịch Gây rối thì phải trả giá thật lớn, Hà Minh Hiên Ngươi xem đi, tất cả đều là vì sự phản bội của ngươi Phu phu, Miêu Yến quỳ xuống trước mặt Tôn Năng van cầu ngươi Đừng làm hại đệ đệ ta, nếu ngươi muốn giết Thì cứ giết ta đi, Hà Minh Hiên cúi đầu Thấy tôn năng chĩa súng và miêu dịch Mắt của tôn năng lạnh lẽo nhìn hắn Hắn biết tôn năng sẽ không mần ngại làm điều đó Phụ phú Hà Minh Hiên quỳ xuống Trước kia cái kiêu hãnh và tôn nghiêm đều bị đập tan Hắn biết mình không thể đấu lại tôn năng Tất cả chỉ là ảo tưởng của hắn mà thôi Ta sai rồi không nên làm tổn thương người khác Ta thật sự sai Sau này sẽ không suy nghĩ lung tung nữa Ngươi thật sự nhận lỗi rồi sao Ta biết rồi Tôn năng chạm rãi thu lại súng đi đến trước mặt Hà Minh Hiên Nhẹ vỗ lên mặt hắn, rời cúi người, hồn nhẹ lên má Hà Minh Hiên. Nhớ kỹ, đây là cơ hội cuối cùng của ngươi, mọi chuyện còn lại đều có thể thương lượng, nhưng nếu ngươi phản bội ta, thì chỉ có chết. Hiểu chưa, ta hiểu rồi, Hà Minh Hiên điên cuồng gật đấu, "Quất đi. Vừa dứt lời, Hà Minh Hiên vội vàng mang theo dịch rời đi, nhìn bóng lưng họ rời đi, tôi năng vẻ mặt lạnh lẽo dần tan biến, thay vào đó là sự cô đơn, thật không thể nào, tại sao lúc nào cũng muốn chọc ta tức giận. Dù cho người là kẻ ngu ngốc, ta cũng đã từng muốn giúp người, trợ giúp người thay đổi Hắn từng yêu thương những mối quan hệ này bằng cả trái tim Sẵn sàng bỏ qua lợi ích cá nhân để giúp đỡ những người mà hắn yêu quý đạt được mục tiêu Mặc dù có thể làm tổn hại đến bản thân mình Đáng tiếc, tất cả chỉ là sự phản bội giới tính có quan trọng đến thế không? Tôn năng tự hỏi, nếu như mình là phụ nữ, có lẽ kết quả sẽ không phải như vậy ha ha, hắn cười, nụ cười đầy tự diễu lúc này những người xung quanh nhìn hà minh hiên đều cúi đầu xấu hổ dù sao họ đã nghe về tình huống hà minh hiên bị tôn năng đánh tơi bời nhưng muốn giúp lại chẳng làm được gì họ cảm thấy mình vô dụng suốt ba lầu đều nhận sự trợ giúp từ hà minh hiên nhưng khi đối phương cần giúp đỡ họ lại chẳng làm gì được hà minh hiên cũng không dám nhìn bọn họ hắn giờ mới nhận ra mình vẫn chỉ là một kẻ hèn yếu những gì gọi là tôn nghiêm trước đây giờ đã bị đập nát chỉ còn lại sự già dối ban đêm sẵn sàng hà minh hiên ngủ say nhưng tràn hắn vẫn nhăn lại như thể đang gặp phải cơn ác mộng không muốn đừng đánh ta hắn run rẩy mồ hôi trên trà lầm tầm trong bóng tối bên giường tôi đang ngồi ở đó tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt hà minh hiên trên mặt hắn tràn ngập sự tự trách và hối hận không nên khiến hà minh hiên sợ hãi như vậy cảm giác này giống như cha mẹ nhìn thấy con cái hoảng loạn và la hét rồi chứng kiến vẻ mặt sợ hãi của đứa trẻ họ không khỏi cảm thấy sâu sắc sự tự trách vì sao lúc trước không thể kiềm chế lý trí sẽ đến tình huống như vậy làm rất mơ đẹp đừng để ác mộng quấy dày tôn năng nhẹ nhàng sờ chán hắn ngày hôm sau tại khu tam hà lâm phàm đi vào hạ khánh nói về kho đông lạnh xung quanh kho đều là xác tang thi bà hắn vừa mới dọn dẹp sạch sẽ đường đi bên trong đẩy dãy xác tàng thì bị vỡ nát khi gặp tang thi bình thường thường thì sẽ không dễ dàng bị hạ gục các thi thể nguyên vẹn rất khó đối phó không phải bị đánh thành hai mảnh thì cũng là bị chặt đầu lâm phàm bước vào kho đông lạnh trong nhà máy xung quanh có rất nhiều xe cũ bỏ Trong một chiếc xe, có một thi thể đã hóa thành thầy khổ, giống như là đã trốn trong xe, sống chết đói, mặc dù không tận mắt chứng kiến tình huống lúc đó, nhưng trong đầu hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, chắc hẳn là vì số lượng tang thi quá nhiều bên ngoài. Người này muốn trốn chạy nhưng không thể thoát, nghĩ sẽ chạy vào trong xe, nhưng chiếc xe lại hỏng hóc, không thể đi nổi, cuối cùng phải chịu chết đói trong đó. Lâm Phàm tiếp tục đi vào xưởng Ôi ôi, một tiếng động phát ra, từ góc khuất xuất hiện một tang thi bước đi khó khăn. Dù thời gian đã trôi qua lâu nhưng vẫn có thể nhận ra trên người Tang Thi này là trang phục của nhân viên kho đồng lạnh Khi thấy con người xuất hiện, Tang Thi gào thét dữ dội như chó điên lao về phía Lâm Phàm, thật là không hiểu chuyện Lâm Phàm lắc đầu vung kiếm, một nhát chém đứt đầu Tang Thi Lâm Phàm nghĩ việc hôm qua Vương Khai đã báo cáo cho hắn, rằng có 6 người sống sót đến đây, khi nghe thông tin này, hắn rất bất ngờ, lúc này Lại có 6 người sống sót bất ngờ xuất hiện, ban đầu hắn tưởng là những người sống sót từ hạnh vận hào lén lút chạy đến, nhưng khi hỏi thì mới biết không phải vậy, khi hỏi họ đến từ đâu, hắn lại không nhận được câu trả lời như mong đợi. Lâm phàm biết rằng, 6 người này đang nói dối, lý do vì sao họ lại nói dối, hắn cũng không rõ, nhưng chắc chắn không phải vì họ là những người có mục đích xấu, không muốn người khác sống sót, hắn tin chắc rằng họ có lý do riêng, nên hắn cũng không ép buộc mà chỉ để họ tự nhiên, nghĩ gì thì nói. Sau khi giết xong một con tang thì, Lâm phàm tiếp tục đi vào trong xưởng, nơi còn ẩn nấp những con tang thì khác. Quả thật là những tang thi chuyên nghiệp, dù đã qua một thời gian dài, nhưng vẫn trung thành với công việc, làm công việc của người lao động, thật đáng kính. Điều này làm Lâm phàm nhớ lại những ngày đầu của tận thế, khi chính hắn còn muốn đi làm ở công ty. Nhìn có vẻ rất kỳ lạ, nhưng thực ra lại là chuyện rất bình thường. Dù sao, nếu ông chủ vẫn còn sống, chắc chắn sẽ không hỏi lý do vì sao cắt giảm lương, Dù trong ngoài kia đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ông chủ có lẽ sẽ chỉ nói một câu, ta không cho phép người không đi làm, đó là bỏ bê công việc, đừng tìm lý do, ta là ông chủ, ta quyết định, lâm phàm quay lại, dùng kinh ý, rút kiếm, chuẩn bị hành động, rất nhanh, hắn đến kho đông lạnh trước cổng chính, nơi này nối với điện, kho vẫn tiếp tục vận chuyển hàng hóa, cửa lớn được mở ra, một luồng hơi lạnh lập tức tạt vào mặt, trước mắt hắn là những kệ hàng đông lạnh chất đầy sản phẩm, hắn tiến tới trước kệ hàng. Nhìn thấy các túi hàng được đóng gói cẩn thận, trên đó có ghi nhãn, thịt heo, thịt bò, thịt gà, chân gà, những mặt hàng đầy đủ, kho đồng lạnh này có đủ loại thức ăn cho người dùng. Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng động, nhìn về phía phát ra tiếng động, bất ngờ thấy vài con tang thi đang di chuyển cứng nhắc, thân thể chúng bao phủ đầy sương lạnh, rõ ràng đã bị giam trong đây từ rất lâu. Tuy nhiên, dù trong nhiệt độ này, chúng vẫn chưa chết cóng. Không thể không nói, sức sống của tang thi thật sự rất mạnh mẽ. Hắn nghĩ đến vùng núi tuyết lạnh giá này, chắc chắn cho dù có trốn ở đó, cũng sẽ phải đối mặt với cuộc tấn công của tang thi. Ôi ôi, lâm phàm thấy tang thi gào thét, miệng phun ra sương mù, như cuồn cuộn lao tới, nhưng động tác của chúng lại khá chậm chạp, hiệu quả rồi, có thể hạn chế tốc độ của chúng. Lâm phàm quan sát, rõ ràng trong vòng 2 đến 3 giây, bọn tang thi có thể lao tới ngay lập tức, nhưng chúng phải mất tới 6-7 giây mới có thể đến gần. Hắn vốn định thực hiện cuộc săn bắt tại chỗ, nhưng nghĩ đến đây là kho đông lạnh. nên hắn quyết định lùi lại rời khỏi kho và dẫn chúng ra ngoài dùng kiếm lâm phàm nhanh chóng giải quyết đám tang thi. sau khi kiểm tra tình huống xong hắn rời khỏi kho đông lạnh tạm thời chưa mang đi được những thứ khác tại căn cứ tư trạch dương vinh đang thư thả ngồi trên mái nhà quan sát bốn phía cảm thấy rất dễ chịu một mình chờ đợi nơi này hắn cảm thấy rất nhẹ nhàng trong lòng nghĩ đến em gái dương lộ và tình huống của cô ở nơi ẩn nấp dương quang hẳn là cô đang rất an toàn một bóng dáng xuất hiện trong tầm mắt hắn Dương Vinh đứng dậy, vội vã đi xuống lầu mở cửa, chào, tốt lắm. Lâm Phàm cười đáp, tốt, gần đây thế nào, có gặp người sống sót không? Dương Vinh thở dài, không có, không thấy một bóng người, dù chỉ là bóng ma cũng không thấy. Người nói ở Hoàng Thị và những nơi khác còn có người sống sót không? Lâm Phàm kiên định trả lời, có, chắc chắn có, hôm qua đã có sáu người sống sót đến chỗ ta. Gần đây, ta cũng đang tăng tốc thanh lý, hắn kể cho Dương Vinh về tình hình gần đây ở Dương Quang. Dương Vinh nghe rất chăm chú những gì liên quan đến giáp tỉnh giả, chiến giáp, đúng là những thứ hắn thích nghe Không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy Ta muốn biến cái kho lạnh trở lại như cũ Hạnh Vận đã nói với ta rằng, Tam Hà khu Tân Phong có một kho lạnh Ta đã đến xem qua, bên trong chứa rất nhiều thực phẩm đông lạnh, chủ yếu là các loại thịt Hiện giờ nơi ẩn nấp có rất nhiều trẻ em, đang trong độ tuổi lớn, dinh dưỡng cần thiết để phát triển, rất tốt Hiện nay vật tư thật sự rất quan trọng, nhưng ta vẫn muốn hỏi, động vật kiểu gì không bị tang thi tấn công? Người có nghĩ rằng trong rừng rậm có nhiều động vật không? Đúng vậy, ta thật sự không thấy động vật, có lẽ là vẫn có, nhưng số lượng động vật trong rừng rậm có thể không nhiều lắm, còn những trại chăn nuôi đó. Đã đi qua lâu như vậy, dù có nuôi thì cũng chẳng còn sống sót nữa. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, rồi nói tiếp, rời khỏi nơi này sao? Dương Vinh khoát tay. ta cảm thấy nơi này rất tốt ta sẽ tiếp tục chờ biết đâu lại có người sống sót đến đó chẳng phải là rất tốt sao lâm phàm không nói thêm gì nữa hắn tôn trọng lựa chọn của dương vinh mỗi người đều có suy nghĩ riêng hẳn chắc chắn không thể áp đặt ý kiến của mình lên người khác sau vài câu trao đổi lâm phàm rời khỏi nơi này tiếp tục đi thanh lý đường đi nếu gặp phải những tang thi tiến hóa đó chắc chắn là một điều tốt nếu có thể gặp những tang thi màu vàng nhà thay vàng kim tinh thể lâm phàm rất hoan nghênh Nếu là loại chủng tộc mới, hắn cũng có thể hoàn thiện thêm nội dung chồng. tang thi sách họa, khu vực hoang vu, tồn tại một nơi ẩn náu, nơi này trông rất đơn sơ cấp thấp, có tường bao quanh, trên tường có lưới sắt, và xung quanh còn có một hàng rào được làm từ đủ loại công cụ bỏ hoang. Nơi ẩn náu này có thể tồn tại đến nay cũng vì vị trí rất tốt, bốn phía là đất vàng hoang vu, gió thổi mạnh, có thể cuốn đầy trời cát, lúc này một chiếc xe bán tải cũ nát chậm rãi từ xa tiến đến. Xe bán tải đã qua cải tiến, nhưng thân xe vẫn đầy vết dì xét, rất nhanh, chiếc xe bán tải dừng lại trước cổng nơi ẩn náu, người đầu tiên bước xuống là một tráng hán, đeo kính đen, mặc bộ đồ màu đen hoa sát, sau đó những người sống sót khác cũng lần lượt xuống xe, vận chuyển các vật dụng trên xe xuống, trở lại bên trong nơi ẩn náu giữa khu vực có một tòa nhà lớn, hai bên tòa nhà là những lều vải tạm thời được dựng lên, nơi đây là nơi sinh sống của những người may mắn còn sót lại, dù nơi này có vẻ như chỉ khoảng ngàn mét vuông. nhưng lại có tới 6, 70 người sống sót sinh sống ở đây. Tráng Hán đẩy cửa tòa nhà lớn bước vào. Bên trong đã có một đám người tụ tập. Những người sống sót này đều có vẻ mặt gió xương, thậm chí còn toát lên vài phần lạnh lùng. Những ai có thể sống sót trong tận thế đều không phải là người không có khả năng. Tráng Hán bước vào, ném chiếc kính dâm lên bàn, Mã đức, không có nhiều thứ lắm, chỉ có mấy dương mì tôm, mấy thùng nước lọc thôi. Bọn họ không đi vào thành phố thu thập, vì ở đó quá nguy hiểm, đẩy dãy tang thì... Vì vậy, họ chỉ đi đến những nơi có phòng ốc, nhưng chỉ có những món đồ lặt vặt, nhìn vào Tráng Hán. Đoàn người không thực sự hài lòng với những gì họ thu thập được, nhưng trong tình huống hiện tại, đi đến những nơi như vậy là lựa chọn tốt nhất. Dù vậy, để đến thành phố, đó chính là địa ngục. Gặp tang Kỳ ở đó không phải là chuyện tính toán theo vị trí, mà có thể là cả một bầy Và nếu bị bao vây, việc chạy trốn gần như là không thể, Tráng Hán nói. Các người nhìn cái gì vậy? Đây là một người dừa cuốn sách họa lên. Tráng Hán tiến lại, nhìn vào sách họa, sắc mặt hắn hơi khó coi. tan Thì sách họa, đây là ở đâu ra? Mọi người nhìn về phía một đứa trẻ đứng ở nơi hẻo lánh. Đứa bé này mặt mũi đầy bẩn thỉu, tóc tai rối bùn như tổ chim. Một tráng Hán nằm lấy đứa bé, hỏi: ở đâu ra? Đứa bé trả lời. Tay nhạt được khi đang tìm đồ bỏ đi ngoài kia. Tráng Hán tức giận ném đứa bé xuống đất, rồi hỏi: trên này ghi về tang Thì, chúng ta không nói. Nhưng cái gì là Dương Quang nơi ẩn núp? Có chỗ nào như vậy thật không? Có, chắc chắn là có, nếu không thì làm sao lại có thể ghi trên này, có vài người ở đây đã từng xem qua, giống như đang chuẩn bị đi về phía đó Người thấy sao, làm sao xử lý chuyện này, ha ha không có xe ai đi, đường xa xôi, chưa nói gì khác, không có xe thì coi như tự tìm chết Dù có xe, cũng chưa chắc tới được, chàng hắn không để ý lắm, nhưng trong lòng hắn đã nhớ kỹ cái gọi là dương quang nơi ẩn núp, điều này cũng đúng, cho nên ta cũng không lo lắng gì cả, có nữ nhân không Chuyến này ra ngoài suýt nợ chết trong tay bọn chúng, không phải đều ở ngoài sao, ngươi không thấy sao, đúng là thối, giống như cá ướp muối, không phải có nước sao, tắm một cái là xong. các, bây giờ tài nguyên nước khan hiếm vô cùng, vất vả mới có được chút ít, lão tử đã nửa tháng không tắm rồi, còn có thể tắm cho họ sao, bọn họ đang đợi ở một nơi an toàn, nhưng cái gì cũng đều thiếu, không có nước. Không có điện, duy nhất nhiều là xăng, nhưng sang không thể uống được bên ngoài. Đứa bé vừa bị ném ra lại trở về lều của mình. Cậu gọi Kim Thu. Trước đây trong tận thế, cậu có một gia đình hạnh phúc, có cha mẹ yêu thương. Cậu vốn là lái xe đi du lịch, nhưng cha mẹ đều đã chết chỉ còn mình cậu chạy trốn. Sau đó, cậu chạy đến đây, ở lại nơi này. Ở đây không ai quan tâm cậu, không ai yêu cậu. Tất cả mọi thứ đều phải tự cậu tìm kiếm. Cậu đã trải qua những ngày đói phát. cũng từng nghĩ đến cha mẹ nhưng cậu biết rằng tất cả đã không còn chỉ còn lại cậu phải nỗ lực một mình lúc này trong lều của cậu có một người phụ nữ nằm đó người tì tì này cậu nhặt được khi đang tìm đồ bỏ đi ngoài kia lúc đó cậu gặp một người phụ nữ máu me đầy người trông rất đáng sợ cậu tưởng bà ta đã chết định đến gần để lục lọi xem có gì tốt nhưng ai ngờ người phụ nữ này bỗng dưng nằm lấy tay cậu khiến cậu sợ hãi đến mức khiếp hồn sau đó Cậu mang bà ta về, đến nơi trước kia có chủng chó, nơi mà không ai biết, chỉ có cậu là biết, cậu không dám đưa người phụ nữ này đến gặp người khác, vì cậu biết người ở đây rất đáng sợ, đặc biệt là những trang hán vừa mới ném cậu ra, họ sẽ làm đủ chuyện tàn bạo với những người phụ nữ như bà ta, nếu họ biết được, chắc chắn bà ta sẽ rất thảm, vì thế, cậu lén lút giấu bà ta trong lều vải, nhìn thấy đôi môi của aji khô khóc, Kim Thu bước đến, đạp đất, Rồi lấy ra bình nước suối khoáng mà hắn đã tìm được bên ngoài Trong bình còn lại một nửa nữa Đây là thứ mà hắn đã nhặt được Dù không biết nước đã để lâu chưa Nhưng hắn biết Chỉ cần có nước uống là tốt rồi Những thứ khác không còn quan trọng Hơn nữa, hắn cũng không dám nói cho người khác biết có nước Nếu không chắc chắn sẽ bị người khác giành mất Hắn là một đứa trẻ Ai cũng đánh không lại Lần trước vì bảo vệ mì ăn liền mà hắn nhặt được Đã bị người khác đánh trong một trận Bây giờ nghĩ lại Vẫn thấy mặt có chút đau Hắn cẩn thận mở nắp bình Dùng nắp bình đựng nước, từ từ cậy miệng Azi ra rồi rót nước vào miệng, Azi, uống nước đi, nhìn thấy đôi môi Aji vẫn khô rát, hắn lại nhìn bình nước khoáng, cắn môi rồi lại rót thêm một chén nước vào nắp bình, cho di uống hết, Azi, ta cũng không có nhiều nước, để ta cho ngươi thêm một chén, hắn rót thêm một ly nữa, di uống hết, được rồi, cuối cùng một chén nước thôi, nước quý lắm, Azi, ngươi có thể đừng để đôi môi làm vậy không, hắn cứ tiếp tục đổ nước, Mãi cho đến khi bình nước suối khoáng còn lại chưa đầy một nửa, lúc ấy mới rót cho mình một ly, sau đó hài lòng liềm lưỡi, vạn chặt nắp bình, nhìn thấy nước còn lại trong bình. Hắn cảm thấy hơi tiếc, nhưng không hối hận. Trước kia, mẹ luôn dạy hắn không được lãng phí nước, nước rất quý giá. Hắn cảm thấy nước luôn rất dồi dào, nhưng giờ hắn mới hiểu nó thực sự quý giá. Cũng như thức ăn, hắn luôn nhớ đến bữa ăn mẹ làm cho mình, tuyệt đối không dám lãng phí một chút nào, chỉ là hắn biết rằng đây là điều không thể thực hiện lâu dài. Sau đó, hắn lại trôi bình nước suối khoang dưới đất Đợi đến lần sau khát mới uống Đây là thứ có thể cứu mạng Uống một chút là sẽ mất đi một ít Hắn dùng đồ đắp lên người Aji Sau đó kéo lều vải ra kiểm tra xung quanh Xác định không có ai Rồi lén lút bò ra ngoài qua một góc của lều, Hắn muốn ra ngoài tìm chút thức ăn Hắn biết rằng trước kia rất nhiều người hay vứt bỏ đồ ăn không ăn hết ở ven đường Những thứ đó lúc ấy ai cũng không để ý Nhưng giờ đây, ai cũng biết rằng đồ ăn là rất quý giá Chính vì thế Hắn mới có thể nhạt được những thứ bỏ đi và lấp đầy cái bụng, sống sót đến bây giờ, khi hắn rời đi, một nữ tử đang nằm đắp chăn, ngón tay hơi động một chút.